Sáng sớm dương quang có chút chói mắt, Du Chi duỗi một cái lười eo, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nàng gái gãi chính mình đầu tóc, nôn nói, tứ thị kêu xong rồi, trong giây lát nghĩ đến hôm qua Hàm Chi bọn họ đã rời đi, nàng trong lên áo khoác rời giường, thở ra một hơi. Tháng tư thời tiết vẫn là có chút lạnh lẽo. Hàm Chi vì nàng định căn nhà này là ở vườn trường nội, tuy rằng giá cả quý không ít, nhưng là lại an toàn lại phương tiện, phòng chủ là bổn giáo lao sư. Kết hôn sau có khác lớn hơn nửa chỗ ở, này chỗ nhỏ lại phòng ốc liền để đó không dùng cho thuê, đảo cũng không cần quá mức hoa lệ bố trí, đã là thập phần ấm áp. Vị này nữ giáo sư thập phần thích hàm chi, cùng nàng quan hệ cực hảo, bởi vậy cũng đáp ứng nhiều chăm sóc một ít du chi. Tuy rằng cùng tồn tại một cái thành thị, nhưng là du chi cùng trường tình tâm cũng không ở một cái trường học, nhưng thật ra cũng không có gặp nhau. Đến nôi nói tần hi, tuy rằng nàng có tần hi điện thoại. Nhưng là tần hi đọc chính là không quân trường học, quản lý thập phần nghiêm khắc, càng là cũng không có liên hệ đến hắn Du Chi tuy rằng tới bên này đã muộn một tháng, nhưng là việc học đảo cũng cùng được với, bên này cũng không xem như việc học nặng nghề. Du Chi sẽ chỉ ở này sở học giáo đọc nửa năm, lúc sau liền bình thường ở bản địa ghi danh đại học. Kỳ thật quốc nội tới bên này đọc sách, giống nhau thành tích đứng đầu đều là nhắm ngay cảm bờ dịp ồ phật linh tinh đại học, chỉ là Du Chi chính mình tính toán một chút. Tuy rằng nàng có đời trước kinh nghiệm, nhưng là dựa theo nàng thành tích, nếu như muốn đi này hai sở đứng đầu danh giáo, tựa hồ vẫn là rất có áp lực, nàng cũng không muốn cho chính mình quá mệt mỏi. Nàng nhưng thật ra càng thêm có khuyên hướng London Đại học, tự nhiên, cũng là tương đối khó khảo, nhưng là cũng may nàng vẫn là có kiếp trước kinh nghiệm, cũng coi như là chiếm thiên nhiên ưu thế. Nghĩ đến này, dù chi nhưng thật ra cảm thấy, ông trời thật là phá lệ thiên vị nàng trên đời này có thể đền bù tiếc nuối lại đến tuột cùng có mấy người đâu nàng lắc lắc đầu vì chính mình chuẩn bị bữa sáng hôm nay buổi sáng không có chương trình học nàng tính toán đi ra ngoài mua một ít nhu yếu phẩm phía trước Gan Chi cùng Hàm Chi mang nàng đến bốn phía xoay chuyển Du Chi xem này xa lạ địa phương thực mau liền tìm tới rồi quen thuộc cảm giác nhưng thật ra Hàm Chi thập phần lo lắng luôn mãi giản dò. Du Chi ở tại lầu ba thùng thùng xuống lầu Nên diện nhìn đến hàng xóm gia tiểu bằng hưu, tóc vàng mắt xanh tiểu khả ái nói, thân ái thẩm, ngươi muốn đi đâu, mang ta hảo sao. Thân thiện thực, đây là ở tại đối diện tiểu bị đến, cha mẹ hắn đều là này sở học giáo lao sư, làm người thập phần thông minh. Du Chi trụ tiến vào ngày đầu tiên hắn liền tới đây chủ động cùng Du Chi hôn chín, mỗi ngày từ trên xuống dưới tán loạn, hoặc bắt khẩn. Du Chi nghĩ nghĩ, nói, mang ngươi tự nhiên là có thể. Nhưng là mụ mụ ngươi sẽ đồng ý sao? Tiểu bị đến lập tức, ta hiện tại liền nói cho nàng. Tiểu bị đến cha mẹ cũng không quá quản nhi tử như thế nào, nghe nói hắn muốn cùng đối diện thẩm tiểu thư ra cửa, tùy tùy tiện tiện đồng ý, dù cảm giác khái một chút, nếu nàng là cá nhân buôn lậu, này nhưng làm sao? Bất quá ngay sau đó lại nở nụ cười, nàng thẩm du chi nhìn chính là ôn nhu thiện lương tiểu tiên nữ một quả, liền hướng nàng mặt cũng biết nàng không phải là đáng giận bọn buôn người chính mình não bổ đủ rồi, Du Chi nắm hắn xuống lầu, Tiểu Bỉ đắc đạo, thân ái thở, "Về sau ngươi muốn một người ở sao?" Du Chi gật đầu nói, "Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi muốn tới bồi ta sao?" Nàng trêu ghẹo nhi nói. Tiểu Bỉ đến nghĩ nghĩ, lắc đầu ngôn nói, "Không đâu, tuy rằng ngươi là cái đại mỹ nhân, nhưng là ta càng thích ta mama. Không nghĩ rời đi nàng đâu, đương nhiên, ta cũng là có thể ngẫu nhiên qua đi bồi bồi ngươi, nếu ngươi gặp được người xấu." Ta cũng có thể giúp ngươi đánh người xấu." Du Chi bị hắn đậu cười, xoa xoa đầu của hắn, nói: "Kia hảo nha, tiểu anh hùng, hiện tại chúng ta đi mua chút trái cây được không? Giữa trưa cùng nhau cơm trưa." Tiểu Bỉ đến lập tức gật đầu, "Đương nhiên, mỹ lệ nữ sĩ, xin cho ta vì ngươi phục vụ." Du Chi lại phun: "Thẩm Lục tiểu thư." Một tiếng kinh ngạc giọng nữ vang lên, Du Chi kinh ngạc quay đầu lại, ở chỗ này Bọn họ chỉ biết kêu nàng mít thẩm, sẽ xưng hô thẩm lục tiểu thư người. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, tức khắc biến thành thật lớn kinh hỉ, nàng cao hứng vọt đi lên, ôm chặt Trương Tình Tâm, "Trương tỷ tỷ, như thế nào lại ở chỗ này thấy ngươi đâu?" Trương Tình Tâm lén tiểu bảo cùng một cái khác cùng Du Chi không sai biệt lắm đại nữ hài tử, nàng vui sướng giữ chặt Du Chi tay, nói, "Ta tới bên này tìm ngươi, quả nhiên tìm được ngươi." Phía trước Du Chi cấp Trương Tình Tâm gọi điện thoại ước hẹn quá chút thời gian đi thăm nàng. Nhưng thật ra không nghĩ, chương tình tâm thế nhưng tìm tới. Chương tình tâm khó nén vui sướng, ta hôm nay không có việc gì, nghĩ lại đây nhìn xem ngươi, ngươi một cái tiểu cô nương lại là mời đến, lộ đều không quen thuộc đâu, như thế nào có thể làm ngươi tới tìm ta, tự nhiên nên là ta tới gặp gặp ngươi. Nàng tiếp tục nói, ta vừa rồi đánh quá điện thoại, bất quá cũng không có tìm được ngươi, chỉ nghĩ đâm đâm vật khí, ngươi xem. Từ gặp ngươi, ta vận khí trở nên đặc biệt đặc biệt hảo đâu. Du Chi bật cười, cũng là nhảy nhót, nơi nào là gặp được ta vận khí của ngươi biến hảo, là chính ngươi bị cực thái lai a. Trương tình Tâm nhìn về phía Du Chi thân biên tiểu bằng hữu, nói, vị này chính là Tiểu Bỉ Đắc Đạo, ngươi thật xinh đẹp. Du Chi ngôn nói, đây là ta hàng xóm gia tiểu bằng hữu, tiểu Bỉ đến. Trương Tỷ Tỷ, ta tính toán mua điểm đồ vật, không bằng ngươi bồi ta cùng nhau đi. Chúng ta mua ăn, trở về nấu cơm, người rửa chưa lưu lại tốt không?" Du Chi dịu rít, nàng sáng sớm đột nhiên nghĩ đến Ca Ca tỷ tỷ đi rồi, là có trong nháy mắt mất mát, bất quá nhìn đến Trương Tình Tâm, lại cảm thấy cao hứng lên, tha hương ngộ cố chi, luôn là cực hảo một sự kiện nhi, Trương tỷ tỷ, ngươi không cho ta giới thiệu một chút." Trương Tình Tâm cười ngôn nói, "Đây là ta đường muội Liên An, cùng ta cùng nhau xuất ngoại, chúng ta hiện tại ở cùng một chỗ." Ít nhiều có nàng, bằng không ta một người mang theo tiểu bảo, thực không có phương tiện đâu. Tiểu bảo so tiểu bỉ đến lớn một ít, nhưng là thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh, một chút đều không có tiểu bỉ đến như vậy dịu dít, bất quá nhìn đến tiểu bỉ đến vẫn là man tò mò. Vị này tự quen thuộc nhi cũng là trực tiếp liền qua đi dắt lấy tiểu bảo tay, nói, đi một chút, ta mang theo ngươi. này một mảnh nhi là địa bàn của ta nhi, thập phần thủ. Dù chi cười, có bao nhiêu thủ. Cầu đều kêu ta lão đại. Liên Trương Tỉnh Tâm đều phun. Trương Tỉnh Tâm từ đi vào nước ngoài, cả người đều rộng rãi rất nhiều, nàng nói, tuy rằng chúng ta trụ không gần, nhưng là nếu có việc gì, ngươi cũng đừng trì hoãn, cho ta gọi điện thoại là được. Ta liền tính là không thể lại đây, còn có Liên An Đâu, rốt cuộc chúng ta tới so ngươi sớm, cũng tương đối càng thêm quen thuộc bên này. Du Chi Ai một tiếng ứng, đem mấy người chiêu đãi về đến nhà, Trương Liên An ngượng ngập nói, bên này còn rất thanh tịnh. Du Chi nhìn về phía Trương Tình Tâm, Trương Tình Tâm giải thích nói, chúng ta lại đây thời điểm không có kinh nghiệm, rất nhiều giá hàng cũng là đối chiếu quốc nội, bởi vậy nhìn giá cả thích hợp liền thuê, bên kia hơi chút có điểm loạn, bất quá còn có đại khái một tháng phòng ở liền đến kỳ, ta đã tính toán đổi địa phương, đến lúc đó ta dọn đến này phụ cận, chúng ta cũng phương tiện lẫn nhau chiếu cố. Du Chi gật đầu, hảo đâu, Ta cũng cảm thấy bên này mặc kệ là phương tiện trình độ vẫn là trị an trình độ đều hảo quá ngươi trụ cái kia khu, vẫn là an toàn điểm thích hợp, không thể chỉ là xem giá, phải biết rằng, còn có vô hình phí tồn đâu. Trương tình tâm cảm khái nói, ta đột nhiên liền phát hiện, ngươi tiếng anh hảo, thích hứng trình độ cũng hảo, không giống như là ta, vừa lại đây thời điểm hai mắt một bôi đen, quả thực sợ đã chết, bất quá nghĩ đến liên an cùng tiểu bảo. Ta lại cảm thấy ta cái này lớn nhất nên là khởi động môn hộ. Du Chi nhẹ giọng cười, bởi vì ta bên này có tiểu bị đến A. Hán đôi chung quanh quen thuộc, thường xuyên mang ta đi ra ngoài. Tuy rằng mới đến một tuần tà hưu, bái vị này tiểu bằng hưu ban tặng, nàng nhưng thật ra đã môn thanh. Trương Tỉnh tâm nở nụ cười, cảm khái chính mình lại đây thời điểm quả nhiên là quá coi trọng tiền, điểm này không tốt. Đúng rồi, ta phía trước gặp qua một lần tần nhị thiếu. Hắn lúc ấy đã qua tới hai chù, cả người đều đen không ít, bất quá nhưng thật ra giống như trước đây nhiệt tình, thực tốt một người. Lại nghĩ nghĩ, nàng nói, chỉ là hắn trường học xa hơn đâu. Ở khách thị, lại đây phải làm ba cái giờ xe, không như vậy phương tiện. Du chi cười khẽ, ta đoán được. Không quân trường học, luôn là không thể kiến ở thị nội. Bất quá ta tưởng, hắn nếu biết ngươi cũng lại đây, nhất định thật cao hứng. Trương tình tâm luôn nói. Tần Hi người thật sự thực hảo. Du chi đạo, tần gia hai anh em nhân phẩm đều thực hảo a, ta vẫn luôn đều thực xem trọng Tần Hi, tuyệt đối là giường cột nước nhà. Nàng mang theo ba phần vui vừa, bảy phần nghiêm túc. Trương Tỉnh tâm cũng là thông minh, xem Du Chi không nói nhiều bên, nở nụ cười, cũng không nhiều lắm trộn lẫn hợp. Bọn họ vẫn luôn đợi cho chạm vạng mới đi, trước khi đi thời điểm trương Tỉnh tâm luôn mãi dặn dò, công đạo Du Chi ngày thường có việc nhi cho nàng gọi điện thoại. Du Chi ứng, bật cười lắc đầu. Chờ mọi người đều đi rồi." Du Chi ngồi ở đại đại trên giường, trầm mặc xuống dưới, kỳ thật nàng lần đầu tiên trụ như vậy tiểu nhân địa phương, bất quá lớn nhỏ lại không quan trọng, đột nhiên rời đi người nhà, nàng chỉ cảm thấy có chút hư không. "Thẩm Du chi, ngươi vừa mới rời đi người nhà đâu, như thế nào cứ như vậy đâu?" Thật không tiện độ. Nàng nhìn phía điện thoại, nghĩ nghĩ, lại bùng, hiện tại trong nhà cũng là nửa đêm. Như vậy gọi điện thoại, bọn họ nếu cảm thấy là có chuyện gì nhi, suốt ruột liền không hảo. Du Chi một lần nữa trở lại trên giường, không trong chốc lát lại nhảy nhót qua đi, lại lần nữa cầm lấy điện thoại, nàng cắn cắn môi, người trong nhà nhất định nghỉ ngơi. Nhưng là lúc này Du Chi bẻ ngón tay tính tính, quốc nội là 12 giờ, Lục Ninh tỷ hẳn là không ngủ đi. Du Chi biết được Lục Ninh người này nhất quán ngủ đến vãn, lập tức liền đem điện thoại bắt qua đi, thức mau. Điện thoại bị tiếp lên, "Ngươi hảo." Trầm thấp lãnh đạm thanh âm. Du Chi Nhất Lăng lại là không biết như thế nào ngôn ngữ. Điện thoại kia đầu trầm mặc một chút, chân Trờ hỏi, "Từ từ." Nghe được vẫn là không có đáp lại, càng thêm khẳng định, "Từ từ, là ngươi, đúng không?" Du Chi cắn cắn môi, ho khan một chút, trả lời, "Ừ, là ta." "Như, như thế nào là ngươi tiếp điện thoại a? Lục Ninh thì đâu?" Lục tầm cười như không cười nói, không có dương mắt, nói, nàng có việc nhi đi ra ngoài. Như thế nào? Ngươi tìm nàng có việc nhi? Lục tầm trong giọng nói mang theo ý cười. Du chi vội vàng, không phải, không có gì chuyện này đâu, ta chính là báo cái bình an, ta ở bên này thức tốt, hết thể đều an toàn, ngươi yên tâm đi. Chờ lục ninh tỉ trở về, ngươi giúp ta cùng nàng nói một tiếng, nga đối, ta còn không có nhìn thấy tần Hi không biết hắn là bộ dáng gì nhưng là ta thấy tới rồi trương tỉnh tâm tỉ tỉ nàng gặp qua tần hi thực hảo đâu ta tính toán quá chút thời gian ổn định xuống dưới lại tìm tần hi hắn hẳn là rất vội lục tâm đứng ở trước bàn liền nghe du chi toái toái niệm ngẫu nhiên cắm một câu cũng không nói nhiều cái gì ta trụ địa phương đặc biệt hảo đâu hàng xóm ra có cái đáng yêu tiểu nam hải nhi mới 5 tuổi tiêu tiểu bị đến siêu cấp thông minh ta đối hoàn cảnh không quen thuộc a Hắn sẽ mang theo ta nơi nơi đi đâu? Trương Tỉnh Tâm tỷ tỉ tỷ có cái đặc biệt an tĩnh đường ruội, bọn họ hai chị em đặc biệt giống. Trương Học con hảo, ta cảm thấy tuy rằng thời gian không quá nhiều, nhưng là ta cũng không tưởng khảo cảm mở gì hạ vạn, luôn là có thể. Ta siêu cấp thông minh nha. Lục Tâm Dương khẽ miệng, mỉm cười nghe nàng nhắc mãi, chỉ cảm thấy nàng nũng nịu nói chuyện, trong lòng nói không nên lời vui sướng, tựa hồ không có mặt đối mặt Thẩm Du Chi càng thêm hoạt bát vài phần, cũng không có phòng bị. Ngươi hết thể đều hảo, ta liền cảm thấy thực hảo. Lục Tâm buông điện thoại, nở nụ cười, này điện thoại, về sau Lục Ninh sợ là tiếp không thượng. Hắn hử tiểu khúc nhi ra thư phòng, liền thấy Lục Ninh đứng ở cửa, cười như không cười xem hắn, chậm rãi nói, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ đâu. Lục Tâm không sao cả lướt qua nàng, tiếp tục đi phía trước đi, Lục Ninh cũng bất động địa phương, hử. Cho ta ấn một mầm tân điện thoại, ngươi thật đúng là thông minh đâu. Sau này có phải hay không ta liền tìm không đến thẩm du chi? Nhân ra là tìm ngươi sao? Ngươi nói ngươi người này, thật đúng là ra mặt dạy. Lục tâm nhàn nhạt nói, hai chúng ta là thân tỷ đệ đi. Lục ninh cười lạnh, lúc này nghĩ đến chúng ta là thân tỷ đệ. Ta còn độc thân đâu, ngươi không biết xấu hổ tìm một cái. Nói nữa... Ngươi lớn như vậy, số tuổi không biết xấu hổ, tai họa chúng ta tiểu từ từ sao? Cũng không nhìn xem chính mình khỏe mắt nếp nhăn, đều có thể kẹp chết môi ơi. Còn chính mình cảm thấy không tối đâu. Ngươi nào điểm so với chúng ta tần hy càng tốt ta. Lục Tâm phát hiện, hắn cùng bọn họ đại tỷ liền nói không đến cùng nhau. Hắn đứng vững, ôn ngực cùng nàng phân rõ phải trái. Ngươi lời này nói không có đạo lý. Trần Sĩ Hoàn không phải tính toán vì ngươi cùng tần ngôn giật dây bắt cầu sao? Lục Ninh cười lạnh, ta không thấy thượng tần ngôn được chưa? Lục tâm nhíu mày, hắn phát hiện, trong khoảng thời gian này nhà hắn đại tỷ thật là thay đổi không ít, phía trước không phải chỉ cần có cơ hội liền sẽ cùng tần ngôn ở bên nhau sao, hiện tại này lại là làm chi? Trang có ý tứ sao? Lục Ninh nói, đúng là bởi vì không có, ta mới không cần phải Trang. Ta không muốn cùng tần ngôn hảo. Nàng y ở trên cửa, trên mặt treo trào phúng tươi cười. Kỳ thật ngày đó ta nghe được các ngươi nói chuyện, Trần Sĩ Hoàng nói, Tần Ngôn vẫn là thích ta, chính là ta chính mình thật sự một chút đều không cảm giác được, ta thậm chí tưởng, nếu ta thật sự cùng Tần Ngôn ở bên nhau liền sẽ vui sướng sao. Cẩn thận ngắm lại, lại cảm thấy ta sẽ không vui sướng, ta cùng hắn ở bên nhau là sẽ không vui sướng. Lục Ninh không có một tiêu miễn cưỡng, Ngôn nói, ta cùng hắn ở bên nhau, liền sẽ nghĩ đến những cái đó chuyện xưa nhi. Liền bọn họ cảm thấy quá không tới cái này điểm mấu chốt, liền cảm thấy nghẹn khuất. Kỳ thật ta nhiều năm như vậy chấp nhất một hai phải yêu hắn lại là vì cái gì, là thật sự tình yêu sao? Không phải sao. Ta cho rằng, ngươi từ mười mấy tuổi bắt đầu liền thích hắn. Lục Ninh lắc đầu, nàng nói, có lẽ ta nhiều năm như vậy chấp nhất chỉ là bởi vì không chiếm được, đó là ta thời thiếu nữ lớn nhất tâm nguyện. Cho nên ta cảm thấy, hắn là tốt nhất. Nếu lúc ấy ta thật sự cùng hắn ở bên nhau hoặc là cùng hắn đi rồi, có lẽ chính là không giống nhau quan cảnh. Ta sẽ ghét bỏ hắn đi. Ghét bỏ hắn không có tình thú, chỉ biết kiếm tiền, ghét bỏ hắn ngoài nóng trong lạnh, làm người đạm bạc, ghét bỏ hắn hào hoa phong nhã, không thể cùng phụ thân hoặc ngươi ra trận giết địch. Tóm lại còn có rất nhiều đi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn suy nghĩ, ta có phải hay không thật sự yêu hắn. Cựa hồ cũng bất quá chính là như vậy một cái bừng tỉnh, ta giống như lập tức liền buông xuống, liền cảm thấy, kỳ thật ta chính mình cũng không có như vậy yêu hắn. Ta nhiều năm như vậy chấp nhất chỉ là bởi vì ta năm đó không có được đến. Bởi vì chúng ta không phải tự nhiên cảm tình truyền đạo, mà là bởi vì triệu vân khải như vậy một cái thình lình xảy ra ngoài ý muốn, cho nên ta mới như là bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt được hắn kỳ thật lại nơi nào là cái gì đến chết không phai tình yêu đâu. Lục Ninh buông tay, ta tưởng, ta cũng nên buông xuống. Lục Tâm lặng lặng nhìn nàng, hồi lâu, nô nói, buông xuống, liền nhìn xem người khác, có lẽ bên cạnh ngươi còn có rất nhiều thích hợp người của ngươi. Lục Ninh thiết hạ miệng, cười khẽ, ta không nhất định một hai phải dựa một người nam nhân như thế nào, không phải sao? Lục Tâm, là, ngươi là Lục Ninh, là tỷ tỷ của ta. Ta tự nhiên tin tưởng, chính ngươi bản thân chính là tốt nhất. Tỷ đệ hai người ở hành lang cứ như vậy chia sẻ tâm tư lên, lại là cảm thấy thư thái rất nhiều, lục ninh nhưng thật ra cũng không chừng dường. Đi vào hắn bên người, dịu hắn, lục Tâm chạm lâu rồi, xác thật không nhiều thoải mái, nàng nói, cấp điện thoại thiết đến ngươi mép giường đi. Hay là còn muốn tới thư phòng tiếp điện thoại? Mệt đều mệt chết. Lục Tâm mỉm cười ta hiện tại có điểm hối hận an bài đại tỷ đi thẩm ra. lục ninh nhún mẩy, nga. lục tâm thở dài một tiếng nói, ta phát hiện nàng đối với ngươi so đối ta còn hảo, ta có điểm ghen. lục ninh sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, đáp ý, đó là chúng ta là hảo tỷ muội a, ngươi lại không phải nàng người nào. nga đối, là mơ ước nàng xuống không biết xấu hổ. ta là ngươi thân đệ đệ, không cần nói như thế. bất quá ta thật cao hứng. Thật cao hứng nàng thích hứng thực hảo. Cho nên ta liền từng cùng phụ thân nói qua, nàng thích hứng năng lực rất mạnh, kháng đả kích năng lực cũng cường, trừ cái này ra, vẫn là cái có năng lực, điểm này là để cho ta cảm thấy không tồi. Nếu thật là gả cho ngươi, hẳn là không ngừng là một cái thực tốt hiền nội trợ. Lục Ninh nói nhỏ nói. Lục tâm đỡ chán, ta nói phụ thân như thế nào liền nhận chuẩn thẩm du chi đâu. Nguyên lai like là ngươi ở sau lưng quấy rối, ngươi biết không? Nếu không phải ngươi ở phụ thân nơi đó nói bậy, phụ thân thiếu chút nữa ngăn cản thẩm Du Chi rời đi. Hà tất cho nàng thêm phiền, ta là hy vọng nàng tốt. Lục Ninh suy một tiếng, nói, phụ thân đã không sai biệt lắm quyết định mới tìm ta nói, ta bất quá là cái tham khảo, chẳng lẽ muốn cho ta nói Du Chi không hảo sao? Nếu ta nói Du Chi không tốt, như vậy về sau ngươi trở ngại lớn hơn nữa? Phụ thân người này xem người rất khó thay đổi ấn tượng cho nên hiện tại ngươi liền không thể nói nàng không tốt, vàng không về sau a. ngươi đã hiểu. Lục Ninh cảm thấy chính mình chính là chó cắn lã động Tần, Lục Tâm người này là không đáng bang. Lục Tâm mỉm cười nói, ngươi vừa rồi còn nói muốn ta đem hắn nhường cho Tần Hi, ngươi nha, cũng thật là quá mâu thuẫn. Lục Ninh trợn trắng mắt, ta nói thật nói dối nghe không hiểu a, ngươi là heo a, ngươi như vậy chuẩn, như thế nào sống lớn như vậy? Nhà của chúng ta Cẩn Hy tự nhiên cũng là tốt, nhưng là ta cẩn thận nghĩ tới, Cẩn Hy cùng Du Chi cũng không có như vậy thích hợp. Tính, bất hòa ngươi nói, chúng ta nói được nhiều lại như thế nào, nhân gia Thẩm Du Chi còn không biết là nghĩ như thế nào đâu. Nga đúng rồi, ta ngày đó thấy trịnh thần. Lục Ninh mở miệng, đưa Thẩm Du Chi đi sân bay trở về thời điểm ở tần ngôn công ty gặp được, hiện tại trịnh thần lại cùng tần ngôn làm buôn bán, ta liền hơi chút tìm trịnh thần xem xét sau đó, ngươi bởi vì coi trọng chính thần, sau đó phát hiện chính mình kỳ thật không phải chân ái tần ôn. lục ninh cảm thấy, hắn đệ đệ thật là một chút sức tưởng tượng đều không có, trong đầu trang đều là cá khô. nàng nói, tự nhiên không phải, ta chỉ là thích hợp biểu đạt ta đối hắn không có ý tứ. cũng may, chính thần thực minh bạch ta ý tứ, thực trùng hợp, hắn cũng không có nhìn chúng ta. chúng ta nói thực vui sướng, chính gia cũng không phải không tốt. Trịnh Lão gia tử là khó được thanh minh người, chỉ là trịnh thái thái có điểm đầu vóc phạm xuẩn, nếu làm nàng cấp người như vậy làm con dâu, nàng sợ là muốn ghê tẩm nổ ra. Đến nỗi nói trịnh thần, trịnh Gia trừ bỏ trịnh Lão gia tử ở ngoài khó được có đầu vóc. Ngươi không có nhìn chúng trịnh thần cũng hảo, nếu ngươi không muốn cùng tần ngôn hảo, như vậy xem không chúng trịnh thần ta nhưng thật ra cao hứng, ta cảm thấy, trịnh thần văn nhã mang theo một cổ tử lãnh, cùng tần ngôn rất giống này đối với ngươi không tốt. Long khả nhân làm hắn mười mấy năm vị hôn thê, đã chết hắn liền giọt lệ đều không có. Thậm chí nhanh chóng gồm thâu Long gia xí nghiệp, liền điểm này, ta liền cảm thấy người này không phải cái gì dễ đối phó. Lục tâm rất nhiều chuyện không phải không biết, chỉ là không nghĩ nói mà thôi. Đối với điểm này, Lục Ninh luôn nói, ngươi cũng hay là tổng nói nhân ra, người ở bên ngoài xem ra, ngươi cũng không phải cái gì người tốt đi. Chẳng lẽ Trịnh Sảo Đình đã chết thời điểm ngươi khóc sao? Vẫn là nói ngươi phá lệ chiếu cố Trịnh gia. Đều không có đi. Chính mình đều không phải cái gì người tốt, cũng đừng ghét bỏ người khác. Nói ra ngươi cũng không cảm thấy là tự và mặt, thật là đủ rồi. Lục Tâm cuối cùng là trở lại phòng ngồi xuống, hắn nhìn Lục Ninh, từng câu từng chữ, "Đại tỷ, ngươi từ đầu đến cuối đều biết, ta cùng với Trịnh Sảo Đình vốn là không phải tầm thường phu thê." Năm đó chúng ta hiệp thương thành hôn thời điểm cũng đã nói tốt, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, ta nhưng cho tới bây giờ không có chạm vào một chút nàng, ở lòng ta, nàng cùng lục lâm là giống nhau. Nàng đã chết, ta rất khổ sở, ta mất đi một cái phụ tá đắc lực, nhưng là không đại biểu mặt khác đi. Nhưng thật ra bọn họ chỉnh ra, chỉnh ra vị kia không biết xấu hổ thái thái, nàng tồn tâm đem đã mang thai chỉnh xảo đình gả lại đây lại là có ý tứ gì đâu. Nếu không phải trịnh xảo đình làm người bằng phẳng cùng ta trắng ra ngôn nói hết thầy, ta sợ là liền phải bị trịnh gia hố đi. Cho nên a, có đôi khi thật sự không cần tưởng được đến quá nhiều, bằng không ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn họ hôm nay như vậy, lại là còn không rõ ta vì cái gì như vậy lạnh nhà bọn họ, cũng là buồn cười. Lục Ninh không thể tin tưởng nhìn lục tầm, nàng vẫn luôn đều biết lục tầm cùng trịnh xảo đình không có ở bên nhau quá, hai người không có viên phòng lại không biết còn có này đó nội tình, nếu như không phải hôm nay Lục Tâm nói ra, sợ là cả đời này nàng sẽ không biết, nghĩ đến này, nàng lạnh mặt nói, "Chính gia cũng quá không biết xấu hổ." "Phu thân biết sao? Ta đi tìm hắn." Lục Tâm giữ chặt Lục Ninh, nói, "Đã từng không biết, bất quá trước đó vài ngày, ta thích hợp làm một chút việc nhi, lao gia hỏa cũng không phải đống đốc, chỉ một chút bắt liền hồi quá vị nhi." Người đương hắn lần này vì cái gì lại đối trịnh gia việc hôn nhân không thân thiện. Lục Ninh nguyên bản tưởng bởi vì chính mình dốc hết sức lực nói thẩm du chi hảo mới có thể là cái dạng này kết quả, nhưng thật ra không nghĩ, hoàn toàn không phải. Kia trịnh gia, Lục tâm đạm nhiên, hà tất để ở trong lòng, trịnh xảo đình đều đã chết, liền tính nàng người nhà thực xin lỗi nàng, kia cũng luôn là nàng người nhà, ta đáp ứng rồi không tìm bọn họ phiền toái. Lục Ninh cười lạnh, nguyên lai like lại là như thế. Này trịnh thái thái cũng quá không biết xấu hổ. Tân nhiên thời điểm còn dám lời trong lời ngoài ghét bỏ ta tuổi đại, ta thật là xem ở phụ thân mặt mũi thượng không có bắt nàng vẻ mặt thủy, lần sau lại cho ta khoe khoang, ta phi giết chết nàng. Mặc kệ quốc nội phát sinh cái gì, dù chi đô là không biết, nàng lại đây chậm, tuy nói có kiếp trước kinh nghiệm, nhưng là luôn là buông xuống ngần ấy năm, hơn nữa lại thiếu học một ít, bởi vậy mỗi ngày mất ăn mất ngủ gầm thừ. Liền sợ chính mình khảo thí thời điểm không có khảo hảo, lần này có thể làm xếp lớp sinh, đã là phụ thân bằng hữu sử thật lớn sức lực, nàng nếu như không có khảo hảo, đến lúc đó cũng là ném phụ thân thể diện. Dù chi phía trước học chính là kinh tế, lần này như cũ tính toán học cái này, như vậy trừ bỏ tương đối thuận tay, cũng là vì muốn cùng phụ thân cùng ca ca giống nhau, đến lúc đó về nước nghĩ đến cũng có thể giúp được cái gì. Trương Tỉnh Tâm phòng ở đến kỳ lúc sau cũng ở Du Chi bọn họ này, một khu tìm một chỗ thích hợp phòng ở. So Du Chi lớn hơn một chút, đi bộ đại khái nửa cái giờ liền đến, như thế cũng phương tiện rất nhiều. Du Chi bởi vì gần nhất vội vàng bù lại, rất ít chính tám cảnh ăn cái gì, Trương Tỉnh Tâm thật sự là nhìn không được, nhưng là mời Du Chi đi nàng bên kia ăn cơm, Du Chi lại chỉ là qua loa lấy lệ, bởi vậy Trương Tỉnh Tâm tự chủ trương, mỗi ngày tới Du Chi bên này nấu cơm. Đại gia cùng nhau ăn cơm lúc sau bọn họ tản bộ trở về, như vậy cũng miễn Du Chi trời tối trở về đi nguy hiểm. Rốt cuộc bọn họ là ba người, hơn nữa thường tới bên này chỗ tốt chính là tiểu bảo cũng cảm thấy rất sung sướng, nhiều một cái tiểu đồng bọn bị đến. Du Chi thấy trương tình tâm kiên trì, cũng liền mỗi ngày đều mua đồ ăn, như thế đại gia nhưng thật ra ở trung thập phần hài hòa, tuy rằng trương tình tâm so Du có lỗi tới sớm nhưng là trương tình tâm đường muội trương liên an vẫn là cùng du chi là một năm thi đại học thấy du chi mỗi ngày đều ôn tập thập phần lợi hại cũng đơn giản cầm vợ lại đây cùng nhau học hai người tuổi không sai biệt lắm thực mau liền thân thiện lên quan hệ nhưng thật ra cũng không tồi. trương liên an có chút nội hướng bởi vậy tuy rằng đến sớm nhưng là cũng không có gì bằng hữu càng là hiếm khi mở miệng tiếng anh không nhiều hảo du chi như vậy tưởng tượng thường xuyên liền dùng tiếng anh nói chuyện đã rèn luyện chính mình cũng đều giúp người khác tóm lại một công đôi việc Jushi nếu ngươi thi đậu London Đại học còn muốn ở nơi này sao Trương Tỉnh Tâm hỏi London Đại học khoảng cách bên này chừng một giờ xe trình thập phần không có phương tiện nhìn dáng vẻ Jushi là muốn đổi địa phương đương nhiên Jushi cũng có thể ở tại trường học chỉ là cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không Jushi suy nghĩ một chút nói tự nhiên là không tính toán ở tại bên này Ta tính toán ở bên kia chính mình thuê một cái phòng ở trụ cũng không nghỉ ở tại trường học. Xuất ngoại lưu học sinh giống nhau đều là ở tại ký túc xá. Du Chi giải thích nói: Các ngươi tưởng a, trường học nghỉ đông và nghỉ hè đều là không cho trụ. Lúc ấy nếu ta thuê trụ tương đối ngắn hạn địa phương, tìm không thấy tốt địa phương không nói, chuyển đến dọn đi cũng phiền toái. Nhưng thật ra không bằng chính mình trụ, như vậy cũng phương tiện rất nhiều. Ta muốn làm còn cái gì đều có thể a. Không cần lo lắng quá mức ảnh hưởng người khác. Bên này tuy rằng không ít lưu học sinh, nhưng cũng không phải như vậy bao dung. Rất nhiều thời điểm vẫn là có giai cấp quan niệm, hơn nữa những cái đó tóc vàng mắt xanh bạch nhân luôn là thực khinh thường bọn họ những người này, cảm thấy bọn họ kém một bậc, điểm này du chi tâm là rõ ràng. Nàng lại không tính toán ở bên này ở lâu, bởi vậy không nghĩ như thế nào liên lạc cảm tình, chỉ nghĩ hảo hảo học, đem tốt toàn bộ đều học đi trở về dùng ở chính mình quốc gia. Có cái đề nghị, không biết ngươi Trương Tỉnh tâm châm trước một chút, mở miệng, ngươi có hay không suy xét quá, cùng chúng ta cùng nhau trụ. Ngại, đương nhiên, ta sẽ không cùng ngươi muốn tiền thuê nhà, chỉ là tiểu bảo có chút tiểu, không biết có thể hay không quấy rầy ngươi. Chính là ta tưởng ngươi ở bên này cũng không có gì thân nhân, luôn là không như vậy phương tiện. Nếu chúng ta ở cùng một chỗ, cũng coi như là cho nhau giúp đỡ, ngươi cảm thấy thế nào? Du chi sướng sốt, nàng trước nay đều không có suy xét quá cái này khả năng tính, nhưng là xem trường tình tâm thật cẩn thận đề nghị, lập tức bừng tỉnh, vỗ tay nói, Hảo A. Cái này chủ ý thật sự đặc biệt Hảo, nếu ta thi đậu Luân Đôn Đại học, ngươi trường học cũng ở bên kia, chúng ta vừa lúc có thể cùng nhau trụ, bất quá ta sẽ không bạch trụ A, chúng ta một người một nửa, đây là nhất định phải. Trường tình tâm lại muốn nói cái gì, liền nghe Du Chi đạo, nếu ngươi không đồng ý, Ta sẽ không cùng các ngươi cùng nhau trụ. Nghĩ đến đây, Trương Tình Tâm nở nụ cười. du chi kỳ thật có điểm kỳ quái, Trương Tình Tâm trường học như vậy xa, vì cái gì sẽ ở tại này một khu, lơ đãng đảo qua Trương Liên An, lập tức hiểu được, Trương Liên An trường học ở gần đây, nàng là vì phương tiện Trương Liên An. Cho nên tình nguyện chính mình không có phương tiện. Mà lập tức Trương Liên An cùng nàng giống nhau tiến vào đại học, như vậy liền không cần đọc bên này trường học. Bọn họ tự nhiên có thể dọn qua đi càng phương tiện địa phương. Du cảm giác khái với trương tình tâm cẩn thận, lại nói, lại nói tiếp, ta đều tới hai tháng, cũng không có nhìn thấy Tần Hi, không biết hắn bị quyển dưỡng thế nào. Chỉ điện thoại liên hệ thượng một lần, Tần Hi là thật sự không có thời gian ra tới, lại không cho phép người khác thăm hỏi, hai người tự nhiên là không có nhìn thấy. Du chi nhắc mãi, hay là chờ ta chuyển nhà, này xui xẻo đồ vật mới xuất hiện đi. Du Chi lúc này nơi nào nghĩ đến, lại là một ngữ thành sấm. Thẩm Du Chi. Tần Hi rất xa nhìn đến Du Chi, hô to một tiếng liền vọt đi lên, trực tiếp ôm lấy Du Chi xoay mấy cái vòng, cao hứng không thôi, ta nhớ ngươi muốn chết. Du Chi cảm thấy trên đầu tất cả đều là ngôi sao, ngay sau đó nói, làm gì làm gì, chạy nhanh cho ta bông xuống. Hai người hồi lâu không thấy, Du tóc hiện Tần Hi tựa hồ trường cao một chút, cả người đều đen. Bất quá lại chắc nịch một ít, hắn nguyên bản là tô son chất phấn cậu ấm, hiện tại lại nhiều vài phần lực lượng, cả người nhìn tinh tráng lại giỏi giang. Mà Du Chi đánh giá Tần Hi thời điểm hắn đồng dạng cũng đánh giá Du Chi, liền thấy nàng vẫn là nguyên bản bộ dáng, thoải mái thanh tân nhu mỹ đại mỹ nhân một cái. Chúng ta có non nửa năm không gặp đi. Tần Hi cao hứng chủ y Du Chi bả vai một chút, Du Chi bị hắn chủ im một cái lảo đảo, không cấm cảm khái đứa nhỏ này với ai học thói quen thậm phần không hảo a Nàng cười ngôn nói, ta nói tần nhị thiếu, ngài thật đúng là người bận rộn, muốn thấy ngài thật là khó càng thêm khó. Ta cho rằng chờ ta dọn đi rồi, cũng không thấy ngài đâu. Tần Hy vừa thấy, quả nhiên phát hiện Du Chi tựa hồ đang ở chuyển nhà, hắn lập tức nói, tới tới, ta hỗ trợ. Nhật tử quá đến cực nhanh, nay đảo mắt công phu Du Chi tới Anh Quốc đều có mấy tháng, nàng đã khảo xong thí, cũng đã thu được London Đại học Thông Chi. Bởi vậy vội vàng chuyển nhà Có lẽ là vì cùng nhau phương tiện Trương Liên An cùng nàng khảo tương đồng trường học Chỉ là cũng không phải cùng cái hệ Thần Hi xem đua ở nơi đó sẽ còn Cảm khái Người sẽ lái xe Du Chi lắc đầu Nôn nói Trương Tỷ Tỷ sẽ Nàng thuê tới Vừa lúc chúng ta chuyển nhà phương tiện Chúng ta tính một chút Nếu tìm người dọn thật sự là quá quý Lại nói chúng ta cũng không có gì đồ vật Không đáng tân Hi trầm mặc một chút Ngay sau đó nói, nếu ngươi sinh hoạt phí không đủ, ta bên này có, Đường Bạc đãi chính mình, ngươi. Không chờ nói xong đã bị Du Chi đánh gãy, Du Chi cười tủm tỉm luôn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không riêng gì tiền chuyện này, lại nói chính chúng ta có thể làm, cũng không phải thực tốn công nhi, vì cái gì phải tốn dư thừa tiền đâu, có thể dùng ở cảng, có dùng địa phương. Thân ái thẩm, ngươi thu thập hảo không? Tiểu Bỉ đến phòng đồ vật xuống lầu, nhìn đến Trần Hi Cảnh giác nói, ngươi là người nào? Bị một cái so tam khối đầu hủ cao không bao nhiêu tiểu nam hài nhi như vậy chất vấn, Thân Hy thật sự cảm thấy chính mình đã chịu khiêu chiến, hắn đem nhóc con bé lên tới, tiểu bị đến lập tức khanh khách bật cười. Phi một chút. Thân Hy, mẹ nó, đứa nhỏ này quá tự quen thuộc nhi A. Du chi giải thích, ta hiện tại hàng xóm gia tiểu hài tử, hắn cha mẹ đều là này sở học giáo lao sư, cùng ta ở chung còn có thể. Nghe nói ta muốn đổi phòng ở, liền đem nhà mình ở London Đại học bên kia phòng ở thuê cho ta. Du chi nguyên bản cho rằng chỉ là nước ngoài tiểu hài tử tương đối nhiệt tình, nhưng là nàng cũng tiếp xúc khác tiểu hài tử, cùng tiểu bị được hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. sau lại tiếp xúc lâu rồi mới biết được, đứa nhỏ này không chỉ có chỉ số thông minh đặc biệt cao, S.H. cũng là giống nhau. Hán tổ phụ tổ mẫu còn có ông ngoại đều là đại học giáo thụ, ngành học đứng đầu nhân vật. Tiểu bị đến phụ thân thường xuyên nói cái này kêu cách đại di truyền, chính hắn giống nhau, nhưng là hài tử nhưng thật ra thông minh khẩn. Bất quá Du Chi cũng là cảm khái, Tiểu bị đến cha mẹ cũng là thập phần xuất sắc nhân vật, mà hắn lại không phải khiêm tốn, cho nên có thể thấy được, gia tộc bọn họ vẫn là rất lợi hại. Ta xem ngươi sinh hoạt rất là thành thạo A. Du Chi dương đầu, đó là tự nhiên, không nhìn xem ta là ai. Nàng cười cười, hỏi, Tiểu bị đến. Ngươi đổ vật chuẩn bị tốt sao? Tiểu bỉ đến lần đầu, còn không có đâu, bất quá thân ái thầm, ta cảm thấy, làm một cái thân sĩ, ta hẳn là trước trợ giúp ngươi. Ngươi là của ta công chúa. Thần Hi trực tiếp phun. Ngoa tào, ở quốc nội có người đoạt còn chưa tính, cuối cùng là tới rồi nước ngoài, còn muốn cùng như vậy tiểu nhân tiểu đầu đinh đoạt, ta như thế nào cảm thấy chính mình sinh hoạt dị thường gian nan đâu. Tân Hi trêu ghẹo nhi nói: lại thể hội nàng trong lời nói ý tứ, hỏi, tiểu gia hỏa này sẽ không muốn đi theo người đi. du chi lắc đầu, nợ nụ cười, không phải, là hắn muốn đi hắn tổ mẫu nơi đó sinh hoạt, chúng ta vừa lúc liền cùng nhau a Kỳ thật ta là không nghĩ rời đi ta thân ái thẩm. thần hi cười nhạo. Tương lai ta là muốn đem ta thân ái công chúa cưới về nhà. tân hi hiện tại đánh một cái 4-5 tuổi tiểu hải tử, có thể hay không bị người trở thành biến thái bạo lực cùng. Hảo, chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Cựu biệt gặp lại vui sướng còn không có cảm thụ, tần Hi đã bị trở thành đệ nhất sức lao động. Bất quá con Hảo, người này khác không có, chính là kính nhi nhiều, hắn tới tới lui lui mấy tranh liền đem đổ vật dọn Hảo, hắn nói, không bằng ta tới lái xe. Lúc này trương tình tâm cũng xuống lầu, nàng cự tuyệt nói, không được, ngươi không có bằng lái. Ở bên này tóm lại cùng quốc nội không giống nhau, nàng nhưng không yên tâm. Trương Liên An cùng Tiểu Bảo đã hay đi trước, mấy người bọn họ cùng nhau. Tần Hi xem Du Chi mặt nghiêng, nhẹ giọng nói, vốn đang nói ngươi đã đến rồi ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi, nhưng thật ra không nghĩ, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau đều đã là mấy tháng về sau. Du Chi cũng không để ở trong lòng, hắn ở trường quân đội, quản lý nghiêm khắc cũng là bình thường. Du Chi mỉm cười, cho nên thấy được sao, ta thích hướng lực siêu cấp hảo, đương nhiên, còn muốn đa tạ chúng ta Tiểu Vương Tử. Tiểu bỉ đến khanh khách gửi, ta công chúa, du chi, ta vương tử. Thần Hi yên lặng nhìn trời, cảm thấy thật là không nỡ nhìn thẳng. Buổi tối trở về cấp tần ngôn gọi điện thoại, hắn nói, Ai Uhi, ngươi nhưng nói cho lục tầm ca, hắn lại nhiều một cái tinh định, vẫn là cái lời ô uếm mãn phân tuổi trẻ tiểu xoay ca, thấm tác, ta nhìn đều ghen ghét không được đâu. Thần ngôn không để ý tới hắn, Thần Hi đặc biệt vội, gọi điện thoại đều không phải rất nhiều thời gian. Bởi vậy Tần Ngôn lười đến nghe hắn nói những cái đó vô dụng, chỉ nói, ngươi ngày thường chú ý an toàn, gần nhất như thế nào. Lại nói tiếp, Tần Ngôn thật là cảm thấy đem Tần hi đưa quá khứ là đối, nếu như không phải như vậy, Tần hi sợ là cũng sẽ không hiện tại như vậy, dù cho cũng không có nhìn đến bản nhân, nàng vẫn là có thể minh xác cảm nhận được Tần hi biến hóa. Hắn đối hiện tại sở học tập, sở trải qua, đều có nồng hậu hứng thú hơn nữa lại vì học giỏi bọn họ mà nỗ lực. Như vậy tiến tới lại nghiêm túc thần hi chưa bao giờ từng có quá, nhưng là lại làm tần luôn cảm thấy hết sức an tâm. Hắn nói, dù chi thế nào? Thầm dù chi chỉ cho hắn đánh quá một lần điện thoại báo bình an, bất quá tuy là như vậy, cũng làm hắn cảm thấy thực hảo. Ngoa tào, nàng thật đúng là chưa nói mạnh miệng a ta xem nàng sinh hoạt thập phần thành thạo, nhìn không ra có một chút không thích ứng cũng không biết nha đầu này ăn cái gì lớn lên, bất quá ta cảm thấy a, nàng có thể nhanh như vậy thích rễng trừ bỏ gặp được Trương Tình Tâm, cũng bởi vì Tiểu Soái ca quan hệ, Tiểu Soái ca giúp nàng rất nhiều. Tần Hi cố ý không nói tiểu bị đến bao lớn, cô ý xuyên thấu qua hắn ca cấp tề tu ca truyền lời, ha ha a, ta liền khí ngươi, lão nam nhân, suốt ruột đi thôi. Hắn như vậy tiểu tâm tư tần luôn lập tức liền đã nhận ra, hắn cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là lén nặn cười ngươi nếu không nghĩ bị lục tề tu lột ra liền thành thành thật thật là người đừng chỉnh những cái đó chuyện xấu đừng nói thẩm du chi không phải dễ dàng như vậy bị người hướng đi liền xem ngươi cái này khẩu khí đều biết không sẽ có cái gì vấn đề thần hy hừ tuy nói tần ngôn thập phần chắc chắn nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có chút gợn sóng đợi cho cùng lục tầm gặp nhau không có gì giấu giếm nói ra Tuy rằng nhận định không phải là Tần Hi nói như vậy, nhưng là hắn người này từ trước đến nay liền không tin tưởng sự tình gì là trăm phần trăm. Nghe được Tần Ngôn nói, Trần Sĩ Hoàn có chút lo lắng, đoái đoái lục tầm, ai, ngươi muốn hay không cấp thẩm du chi gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Lục tầm nhưng thật ra nhẹ giọng nở nụ cười, cũng không đặt ở trong lòng, chỉ nói, bất quá là cái bốn tuổi nhóc con, ta nếu là hỏi, về sau thật đúng là không có gì thể diện. Tần luôn cùng Trần Sĩ hoàn đều ngây ngẩn cả người. Nửa ngày, Tần luôn nói, này chết không biết xấu hổ, chết không được hắn vẫn luôn nói tiểu xoay ca, nguyên lai thật đúng là tiểu. Trần Sĩ hoàn còn lại là cười vang, nói, ta nói nhà các ngươi tần tiểu nhị hành A, bốn tuổi tiểu hài tử đều phải sách ra tới khí một hơi người, ta xem hắn thật là không có gì chiêu nhi. Bất quá lục tế tu, thế nào? Ngươi chuyện này làm cho rất minh bạch a Lục Tâm nói, Liền tính ta không đi xem nàng, ta cũng muốn biết nàng sở hữu sự tình, hơn nữa có chút người à, chú ý cái nhuận vật tế vô thành. đương nhiên, các ngươi là sẽ không hiểu. Trần Sĩ Hoàn, A Phi, mấy người lập tức nở nụ cười. Bất quá lại nói tiếp, Thẩm Du Chi vẫn là rất lợi hại, ôn tập thời gian như vậy đoạn, lần này khảo đến nhưng thật ra không tồi, thật sự đọc sách đọc không tồi. Ngươi nói ngươi, đại quê mùa một cái, ngươi nhưng thế nào a? Sẽ không người khác ghét bỏ đi. Nhà của chúng ta thiếu mẫn liền nói, nàng nếu là thẩm du chi, tuyệt đối chướng mắt ngươi, đều không có tiếng nói chung. Trần sĩ hoàn trêu chọc, Bất quá lục tầm nhưng thật ra kháng đả kích năng lực cường, chỉ là nhàn nhạt nói, vấn đề là, ta cũng chướng mắt nhà các ngươi phó thiếu mẫn à. Trần sĩ hoàn lập tức mắt trợn trắng, ngươi phải sát đi. Nhà của chúng ta thiếu mẫn hảo đâu. Tam huynh đệ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Liền nghe được bên ngoài thổi kéo đàn hát, thập phần náo nhiệt, Thần ngôn dơ dơ lên khỏe miệng, có vài phần trào phúng, chúng ta lục đại xoái không thể mệt ra cái tốt xấu đi. Một đồng tuổi, cưới thượng mười gì quá, nhưng đừng mã thượng phong. Lục tâm trực tiếp đem trên bàn cái ly ném qua đi, Thần ngôn tiếp được, phóng tới một bên nhi, nói, ngươi tức giận cái gì? Tuy rằng lời nói tháo lý không tháo, nhưng rốt cuộc là cha hắn. Miễn bàn này đó... Lục Tâm từ lầu 2 cửa sổ nhìn phía đình viện, nhìn thấy thầm ẩn, ngay sau đó đứng lên, ta đi xuống chào hỏi một cái. Trần sĩ hoàn cười nhạo nói, lục Tề tu à, trăm triệu không thể tưởng được, ngươi cũng có hôm nay, chạy nhanh đi xuống chụp ngươi tương lai cha vợ mông ngựa đi. Lục Tâm cũng mặc kệ bọn họ nói cái gì, thẳng xuống lầu, thầm ẩn ở du chi đi rồi lúc sau tháng thứ 3 đáp ứng lục Tâm mời, đi vào bác sư chủ quản bác sư tài vụ mắt thấy lục đại soái đang ở cùng thẩm ẩn hàn huyên, lục tâm tiến lên, thẩm tiên sinh tới rồi, thật sự không có từ xa tiếp đón. vừa dứt lời, liền nghe lục đại soái cười nhạo một tiếng, chào phúng hắn là vua định loạn. lục tâm mặt không đổi sắc, mau mời. thẩm ẩn mỉm cười, thiếu soái khách khí. lục tâm nói, nghe nói du chi thi vào đại học, còn chưa từng chúc mừng thẩm tiên sinh, thẩm tiểu thư thật là thông minh lanh lợi, huệ chất lan tâm. Thầm ẩn nơi nào không biết lục tầm là vì cái gì, chỉ là bảo bối nữ nhi bị khích lệ, vẫn là thập phần vui sướng, bởi vậy nói, thiếu soái tán thưởng. Hai người hàn huyên lên, lục đại soái nhìn đến chính mình nhi tử bộ dáng kia, thật là hỏa khí cọ cọ thoán, ở trong nhà khi nào đối hắn như vậy khách khí quá, hiện tại bất quá là mơ ước nhân ra nữ nhi, bởi vậy liền trở nên thập phần kiêm tốn, thật sự là nhìn liền cảm thấy không vừa mắt, hận không thể chiều hắn nhổ nước miếng. Đại ca, làm sao vậy? Ngay đại hỉ, mau nhập tòa. Lục nhị thúc nói. Lục nhị thúc tuổi trẻ thời điểm liền đã chết tức phụ nhi, nhiều năm như vậy vẫn luôn là một người sinh hoạt. ở bác sư vị trí không tính cao, nhưng là cũng không thấp. Ngày thường không quá quản sự nhi, người hiền lành một cái. Hắn làm người nhưng thật ra cùng Lục đại soái thập phần bất đồng, không gần nữ sắc, không giống Lục đại soái như vậy cưới một cái lại một cái. Ngươi xem cái kia không biết xấu hổ. Bất cứ giá nào, một chút mặt cũng không cần, bám lấy thầm ẩn, liền phía dưới người đứng đầu hàng binh đều biết hắn là nhìn chúng nhân ra nữ nhi, lấy lòng cha vợ đâu. Ngươi nói ta như thế nào liền sinh như vậy cái túng hóa. Hắn như vậy làm, sao không lên trời đâu. Lục đại soái kỳ thật là ghen ghét, ghen ghét chính mình nhi tử đối người khác càng tốt. Lục nhị thúc nở nụ cười, nói, tề tu tuổi cũng không nhỏ, sớm nên thành gia. này trịnh gia khuê nữ đã chết. Chúng ta tổng không thể vì nàng thủ cả đời không phải. Khó được có cái tề tu như vậy thích, ta chính là thấy vậy vui mừng. Nhắc tới trịnh gia khuê nữ, lục đại xoáy tê không thể tra nhíu như mày, nói, tề tu tự nhiên nên thành thân, chỉ là này thẩm nha đầu nước xa không giải được cái khát ở gần, tuổi lại tiểu, chưa chắc liền nhìn chúng hắn cái này thô nhân. Muốn ta nói, cứ về, trực tiếp ngủ, tiểu nha đầu còn có thể chạy không thành. Hắn khẽ ngược cùng ta chụp cái bản trừng mắt một hai phải làm nàng xuất ngoại lưu học, cũng không biết hắn trong đầu có phải hay không trang phân người, xuân đã chết. Lục nhị thúc bất đắc dĩ nở nụ cười, nghĩ nghĩ, nói, đại ca cũng đừng nóng giận, tề tu có lẽ là có chính mình chủ ý chúng ta tuổi lớn, nhưng không hiểu bọn họ này đó hải tử tâm tư. Bất quá, đại ca phía trước không phải nhìn chúng trịnh gia vị kia nhị tiểu thư sao. Ta nhìn xảo nghi tính cách cũng rất ôn nhu hoặc bác, cũng không biết. Không đợi nói xong, liền xem Lục Đại Xóa vây vây tay, cự tuyệt nói, Trịnh Gia nha đầu không suy xét, lừa hắn một lần, còn tưởng lại đến một lần. Liên tính là Trịnh Sảo nghi ngàn hảo vạn hảo, hảo gia đa dạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng Trịnh Gia kết thân. Lục Nhị thúc ánh mắt lóe lóe, nói, Đại ca nói cũng là, cưới xong tỷ tỷ cưới muội muội, cũng không dễ nghe. Thẩm gia gia thế không tồi, thẩm lục tiểu thư lại là có khả năng bác học tiểu nha đầu. Tự nhiên là tốt. Bọn họ tiểu đối nhi chuyện này, chúng ta vẫn là đường động, đường động những cái đó. Lúc đại Soái gật đầu, nhìn phía cửa, nhắc tào tháo, tào tháo đến, trịnh gia huynh muội lại là cũng tới chúc mừng, hai người đều là xuất sắc nhân vật, cũng rất là hấp dẫn trong mắt. Trình thần cùng trịnh Sảo nghi nói, chúc mừng đại Soái. Lúc đại Soái gật đầu, rất là lãnh đạm, nói, nhập tòa nhập tòa. Lúc sau xoay người rời đi. Tựa hồ từ lục tâm bị tập kích lúc sau lục đại xoái lại đột nhiên thay đổi đối nhà bọn họ thái độ, điểm này Trịnh gia nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá Trịnh lão gia tử nhưng thật ra cùng bọn họ nói qua, lúc trước cô ý hướng việc hôn nhân tính, Trịnh thần tự nhiên là không sao cả, nhưng là Trịnh xảo nghi trong lòng là thập phần khó chịu, bất quá nàng cũng không phải mọi việc lưu với mặt ngoài, bởi vậy che giấu thực hảo, nói nói cười cười, cũng không quá nhiều biểu hiện. Thiếu xoái hồi lâu không thấy. Vẫn là như nhau vắng tích. Trình thân mỉm cười cùng lục tầm chào hỏi, lục tầm gật đầu. Nghĩ đến vị này chính là thẩm tiên sinh, đã sớm nghe nói thẩm tiên sinh đại danh, vẫn luôn không có cơ hội gặp nhau, hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra quả nhiên như ta tưởng giống nhau. Trình thân đối thẩm ẩn nhiệt tình càng sâu với lục tầm. Trình xào nghi nhẹ giọng kêu lên, thỉ phu, ngươi thân thể hảo chút sao. Hai mắt doanh doanh lấp lánh, mang theo ái mộ lại khâm phục quan mang. Lục tâm đạm nhiên, ta còn có việc, các ngươi trầm dãi liều, thẩm tiên sinh, ngày khác ta tất nhiên tới cửa bái phỏng. Nói xong, mỉm cười rời đi. Trịnh Sảo Nghi cắn cắn môi, ngay sau đó lặng yên theo đi lên. Thẩm vẩn ngắm đến như vậy tình hình, như như mày. Trịnh Sảo Nghi nhanh chóng đuổi kịp lục tâm, hỏi, tỷ phu, nghe nói ngươi gần nhất rất bận, ngươi cần phải nhiều chú ý thân thể mới là. Tỷ tỷ lâm trung thời điểm nhất vướng bận chính là ngươi. Cung tâm tâm niệm niệm dặn dò ta giúp nàng chiếu cấu ngươi, ngươi nhưng. Lục tâm bước chân ngừng lại, hắn cười như không cười nhìn trịnh Sảo nghi, lạnh lùng nôn nói, ta không hy vọng có người lấy Sảo đình nói chuyện này, hơn nữa không cần ở trước mặt ta nói dối, Sảo đình là tuyệt đối sẽ không ở ngươi trước mặt nói ra nói như vậy. Lục tâm nhìn chầm chầm trịnh Sảo nghi, bình tĩnh nói, về sau không cần ở trước mặt ta ngoạn nhi như vậy tiểu kỹ xảo, đến nỗi nói bên tâm tư, cũng không cần có. Trịnh Sảo nghi lập tức liền đỏ đôi mắt, nàng đáng thương hề hề nói, tỷ phu, ta không có nói sai, ta không phải. Lục tầm dơ dơ lên khỏe miệng, ta rất bận, không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, thực mau rời đi, cũng không nhiều cùng nàng luôn nói một phân. Trịnh Sảo nghi hồng mắt nhìn chầm chầm lục tầm, xem hắn không có một kia dừng lại rời đi, thu hồi đáng thương hề hề thần sắc, lập tức liền thay đổi một trương gương mặt tươi cười, ôn ôn nhu nhu ra cửa nếu là lúc này có người thấy chỉ cảm khái người này biến sắc mặt công lực cũng đúng rồi đến trịnh Sảo nghi cùng người ở chung thập phần thành thạo ôn nhu để lộ một cổ tử hồn nhiên rất là thảo hỉ thực mau liền cùng người thuộc lạt lên Thẩm ẩn thấy thế túi đầu uống một ngụ rượu không nhiều lắm luôn ngữ. nhưng thật ra ở trịnh thần vẫn luôn đều lưu tại thẩm ẩn bên người cố vấn một ít có quan hệ hiện tại kinh tế hình thức đợi cho trạng vạng rời đi thầm ẩn có chút hơi say Lúc này lục tầm nhưng thật ra lại đúng lúc xuất hiện, hắn công đạo phó quan đưa thẩm ẩn trở về, thẩm ẩn cự tuyệt nói, không cần không cần, thiếu xoay quá mức khách khí, thẩm mộ trong nhà xe một lát liền lại đây tiếp ta, không cần như vậy. Lục tầm nơi nào chịu, vốn dĩ chính là vì vốt ngông ngựa tới, hắn nói, tự nhiên là hẳn là, thẩm tiên sinh vì bác sư cúc cung tận tụy lý nên như thế. Nhưng thật ra trịnh thần ở một bên nói, không bằng ta tới đưa thẩm tiên sinh. Hắn nhẹ giọng cười, nghe Quân buổi nói chuyện tháng đọc 10 năm thư, không bằng từ ta tới đưa Thẩm Tiên Sinh, cũng có thể nhiều liêu trong chốc lát, làm ta đối hiện nay hình thức có cái càng khắc sâu hiểu biết. Trịnh Thần vẫn là thực tôn sùng Thẩm ẩn người này, hắn làm việc không cấp tiến bất bình dung, đó là tầm thường nói chuyện phiếm cũng có thể được lợi không ít, Trịnh Thần là mười phần thương nhân, là thực nguyện ý cùng như vậy có năng lực người tiếp xúc. Thẩm ổn thật là lười đến làm lục tâm đưa, chính là so sánh mà nói. Vị này trịnh thần cũng hoàn toàn không có thể vào hắn mắt, hắn làm người thập phần cẩn thận, trịnh thần như vậy nhiệt tình, đến tột cùng vì sao lại nơi nào biết được, đối với không làm rõ được mục đích người, thẩm vẩn là càng thêm không muốn sang bên nhi, hắn nói, các ngươi đều quá khách khí. Nói đến nói đi, cuối cùng rốt cuộc là lục tầm an bài phó quan tặng thẩm vẩn, chờ thẩm vẩn trở lại chỗ ở, chầm mặc xuống dưới. Hiện giờ trong nhà người đều ở Bắc Bình. Nhưng thật ra chỉ hắn một người đi tới phụng Thành, tuy rằng có chút không thói quen, chính là tạm thời còn chưa ổn định, hắn cũng không quá muốn cho mọi người đều lại đây. Cầm lấy ảnh gia đình, thần ẩn xem ảnh chụp chung nói cười hiến hiến tiểu nữ nhi, lại nghĩ đến hôm nay lục tầm, thở dài một hơi, ngươi nói ngươi như thế nào liền trều chọc hắn đâu. Thật là âm hồn không tan. Du Chi liên tiếp đánh hai cái hát xì, cảm khái, đại mùa hè, ta không thể bệnh thương hàn đi. Sáng sớm Dương quan ấm áp, Du Chi thay tiểu đầm hoa nhỏ, nói, ta tính toán đi trên đường đi dạo, liên an, ngươi cùng nhau sao? Trương liên an lắc đầu, nàng nói, ta còn muốn chiếu cố tiểu bảo A. Trương Tỉnh tâm nở nụ cười, ngôn nói, ngươi xem ngươi, tuổi trẻ cô nương, nhiều đi ra ngoài đi dạo cũng là tốt, chiếu cố cái gì tiểu bảo, tiểu bảo giao cho ta chính là, ngươi bổi Du Chi nhất khởi đi. Chúng ta so Du Chi sớm tới lâu như vậy. Nhưng thật ra một chút đều không thể so Du Chi càng thêm quen thuộc hoàn cảnh đâu. Trương Liên An tính cách nội hướng, cũng không quá ra cửa, cẩn thận nghĩ nghĩ, đơn giản nói, kia hảo. Hai cái tiểu cô nương trang điểm thỏa đáng ra cửa, Du Chi ngôn nói, ngươi có cái gì tốt nơi đi để cử sao. Trương Liên An lắc đầu. Du Chi nở nụ cười, kia không bằng chúng ta đi phụ cận trường học đi dạo. Hảo. thẩm Du Chi. Quái thanh quái điều tiếng Trung truyền đến. Du Chi quay đầu lại xem, kinh hỉ, mắc. Thế nhưng là tứ tỷ đồng học, mắc cũng không nghĩ tới sẽ gặp được thẩm Du Chi, chỉ nói thật là trùng hợp, hắn tiến lên nói, chúng ta thật là quá có duyên phận. Du Chi nở nụ cười, hỏi, ngươi trường nào thì về nước? Mắc buông tay, nhà ta trưởng bối mất, trở về xử lý một chút, hiện tại đã thu phục, thực mau liền phải lại lần nữa khởi hành đi ngươi quốc gia, ta định rồi ngày kia đi. Ngươi có cái gì yêu cầu ta mang theo sao? Dù chi nhất xem sừng sốt, có điểm không rõ, bất quá thực mò, nàng nói, ngươi đồ vật nhiều sao? Mắc nhún nhún bay, không đồ vật, ta cái gì cũng không có. Hán tử trước đến nay là quay lại liền một người, mang đồ vật làm chi? Dù chi cắn môi, muốn. Ngươi đem ngươi địa chỉ cho ta, ta chuẩn bị tốt, chờ ta đi sân bay đưa ngươi. Nàng muốn chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều, dù chi mắt trông mong nhìn mát. Hỏi, ta thật sự có thể mang sao? Mác bị nàng bộ dáng cho cười, tự nhiên có thể. Dù cực nhanh nhạc, tuy rằng biết như vậy rất có thể phiền toái người, nhưng là nàng vẫn là tính toán ra mặt dạy làm mác giúp đỡ mang một ít đồ vật, bởi vậy nói, cảm ơn ngươi. Thật sâu cúc một cùng, doa mác ngảy dựng. bất quá hắn ngay sau đó ngôn nói, ngươi là thẩm muội muội, cũng là ta hảo bằng hữu, giúp ngươi mang điểm đồ vật ngươi liền phải như vậy. Ta liền cảm thấy chính mình cũng không thể làm cái gì. Nga đối, ta về nước thời điểm đi nhà các ngươi, nhà các ngươi nhà máy đã xử lý lên. Ta còn vì ngươi đại ca tìm hai cái kỹ thuật công. hắn cười ngôn nói. du chi những mày, chính là nhà máy chuyện này không phải giao cho tam ca sao. Nàng chuẩn bị xuất ngoại thời điểm thẩm nôn chi đã ở xuống tay từ trước không làm. Hiện tại hẳn là đem tâm tư đều đặt ở bên kia mới đúng. Ngẫu nhiên liên lạc thời điểm cũng nghe bọn họ nói qua. Mác giống như táo bón giống nhau, xác thật, chuyện này nhi xác thật là giao cho ngươi tam ca, nhưng mà mác chỉ chỉ đầu, hắn có chút buồn, ta cùng hắn không có cách nào câu thông, an liền bất động. thập phần thông minh một người, đặc biệt hảo câu thông. Không thể không nói, ngươi tam ca kéo thấp nhà các ngươi chỉ số thông minh. Du Chi Sì một tiếng bật cười, nói... Ta khuyên ngươi đi quốc nội thời điểm vẫn là không cần như vậy trắng da mới hảo, bằng không thực dễ dàng bị người tấu. Mác nghiêm túc, ta nói đều là lời nói thật, nếu người liền lời nói thật đều không thể nói, cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Du Chi lại bị hắn chọc cười. Thẩm thái thái không nghĩ tới Mác sẽ gặp được Du Chi, này cũng coi như là cực đại trùng hợp, chỉ là xem nhân gia ngàn dặm xa xôi giúp đỡ bối một bao đồ vật trở về. Thật là tưởng cấp trong nhà cái kia sách không rõ nha đầu chết tiệt kia mang cái máu chó phun đầu, ngàn dặm không mang châm, nàng khét ngược, chuyện gì nhi đều dám làm. Làm nhân gia mang đồ vật, nàng sao mặt như vậy đại đâu, cũng không biết xấu hổ. thẩm thái thái đem Mark lui qua trong phòng, thập phân ngượng ngùng, là nàng không hiểu chuyện nhi, xa như vậy còn làm ngài mang nhiều như vậy đồ vật, thật sự là chúng ta không đúng. Mark mỉm cười, không không, là ta nguyện ý. Ta thập phần nguyện ý làm chuyện này nhi, đều là bằng hữu, ta bản thân cũng không có gì, giúp nàng mang đồ vật lại có cái gì quan hệ, đúng rồi, hảm chi đâu. Hảo chút thời gian đều không có nhìn thấy nàng, còn Hảo, thầm thái thái cùng cái này Mark cũng không quen biết, ngẫu nhiên hắn lại đây hai người cũng không có gì tiếng nói chung, căn bản là không có khả năng cho tới cùng nhau, nhưng là lúc này nhưng thật ra cũng không Hảo không bồi nhiều liêu, trong nhà những người khác đều không ở. Nga, nàng ở trường học, trường học vội xong rồi có đôi khi còn muốn đi nhà máy bên kia giúp nàng tạm ca. Chuyện này ngươi là biết đến, nôn chi bên kia vẫn là cần phải có người hỗ trợ. Mắc gật đầu, đối, thầm nôn chi là nhất xuẩn. Thầm thái thái. Nàng miễn cưỡng cười một chút, đổi cái đề tài, hỏi, du chi ở bên kia còn hảo. Có hay không gầy? Nàng nhớ nhà đi. Nhắc tới tiểu nữ nhi, Thẩm thái thái có chút đau buồn. Em út luôn là càng đến nàng yêu thương một ít. Mắc lắc đầu, không nghe nàng nói muốn ra, xem nàng khá tốt, tung tăng nẻ nhót, cũng không ốm, chúng ta cùng nhau dùng giữa chữa cơm, ăn một chút đều không ít. Thầm thái thái. Lại, lại liêu gì? Nga, ta nghe nói nàng cùng trương gia hai chị em cùng nhau trụ, còn có một cái tiểu hải tử, không biết cư trú hoàn cảnh như thế nào, nhớ tới cũng là có chút lo lắng. Du chi tính tình đơn thuần, lại là hỏi một chút nuông nhược, luôn là lo lắng nàng ở nước ngoài chịu khi dễ. phiền muộn, mắc, không không không, thầm thái thái, ngài nghĩ sai rồi, nàng một chút đều sẽ không bị người khi dễ. ngày đó mua đồ vật, gặp được một cái chân ngang, bị thẩm măng cái máu chó phun đầu, ngài vẫn nhưng yên tâm, yên tâm chính là, thầm thái thái, một chút cũng không có bị a đuổi đến. mẫu thân, ta đã trở về, lam chi trở về. Nhìn thấy trong nhà có khách nhân, khách khí chào hỏi, mắc, mắc đứng dậy, thẩm ngũ tiểu thư, ngươi hảo. Cuối cùng là trở về người, thẩm thái thái cũng là thở ra một hơi, cùng vị này sang sảng mắc tiên sinh nói chuyện hiếm, nàng cảm thấy cả người đều không tốt. lam chi, các ngươi đều là người trẻ tuổi, tới, ngươi bồi mắc tiên sinh ngồi trong chốc lát, ta trên lầu còn có chút bên sự tình muốn xử lý. Chạy nhanh đem mắc giao cho lam chi. Thẩm thái thái thực mò đứng dậy rời đi. Lam Chi có điểm không rõ nguyên do, nàng ngồi xuống lúc sau vì chính mình đổ một ly trà, mỉm cười, mâu thân đi cũng quá nhanh. Mác nghiêm túc, ta cảm thấy, nàng đại khái là tưởng tượng về đốt cờ. Lam Chi nhắc khẩu trà cứ như vậy phun tới, có chút không thể tin tưởng nhìn Mác. Mã nhưng nghiêm túc muốn nói, thật sự, vừa rồi ta liền phát hiện nàng có chút đứng ngồi không yên, chỉ là không có suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì vừa rồi nghĩ lại tưởng đại khái chính là bởi vì mắc tiểu thẩm thái thái kỳ thật không cần nếu như có chuyện nói thẳng liền có thể chúng ta cũng là hiểu biết ta sẽ không díếu cật nàng lam chi xấu hổ cười lẩm bẩm đại khái không phải bởi vì cái này đi bất quá nàng thực mo liền ngun nói ngại như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đây a chúng ta đều ngượng ngùng thật sự chịu chi hổ thẹn mắc mỉm cười không gì ngươi muội muội làm mang Vừa rồi mẫu thân ngươi cũng nói ngượng ngùng nhà các ngươi người chính là quá khách khí. Nếu như đều như là hàm chi cùng du chi như vậy sang sảng thì tốt rồi. Bất quá đương nhiên, ta không phải nói ngươi không tốt, chỉ là ngươi biết đến. Hán tế tế lông mày, ngươi có điểm quá mức ôn thôn, như vậy nữ hài tử, ra cửa chính là không phổ biến Nga. Hiện tại lưu hành anh tư tấp sảng hình nhi Làm chi, ngươi sẽ nói chuyện phiếm không? Rốt cuộc có điểm biết mẫu thân vì cái gì chạy nạn giống nhau tránh ra, Lam Chi càng thêm xấu hổ, cân nhắc một chút, nói, muốn ta không hề đi vì ngươi đổi điểm trà. Mắc lắc đầu, uống không quen, nếu không tới điểm cà phê đi, không thêm đường, ta cùng với ngươi nói, nữ hải tử không cần ăn như vậy nhiều ngọt đồ vẩn, thực dễ dàng lão. Thật sự, ngươi tin ta. Lam Chi khẩn trương thời điểm liền thích ăn cái gì, nàng nhéo một khối bánh quy nhỏ, là ăn xong cũng không tốt. Không ăn cũng không tốt, cứng lại rồi." Trung tan học tiếng vang lên, Thẩm Hàm Chi khép lại thư, "Tan học." Các bạn học cao hứng hoan hô lên, "Đây là khai giảng sau cái thứ nhất ngày lễ ngày, đại gia tự nhiên là cảm thấy thập phần vui sướng." Từ mạn linh mắt thấy Thẩm lão sư liền phải ra cửa, vội vàng đuổi theo, nàng ngượng ngùng cười, ngay sau đó hỏi, "Thẩm lão sư." Hàm Chi quay đầu lại, "Có việc nhi. Thẩm Hàm Chi kỳ thật một chút đều không nghiêm khắc. Nhưng là các bạn học vẫn là rất là sợ nàng, nàng vốn chính là đại mỹ nhân, vừa giận đó là nghiêm mặt, cho người ta thập phần cao không thể phản cảm giác. Nhưng tuy là như vậy, đại gia vẫn là thực thích nàng, có đôi khi các bạn học cũng sẽ noi theo nàng quần áo trang điểm, như là từ mạng linh chính là như vậy, nàng hảo hâm mộ du chi có một cái như vậy tốt tỉ tỉ. Lại thông minh lại có khả năng lại xinh đẹp, nàng sẽ không giống khác lão sư giống nhau trụ ăn mặc điệu thấp một mà, tương phản Nhưng thật ra sẽ xuyên thập phần ngăn nắp lượng lệ, quần áo ngăn nắp, trang dung tinh xảo, tuổi dậy thì nữ hài tử dễ dàng nhất ngưỡng mộ như vậy mỹ lệ tài nữ, bởi vậy bất quá là nửa học kỳ, hàng chi đã được đến các bạn học phổ biến thích. Mạn Linh cắn cắn môi, ngay sau đó luôn nói là cái dạng này du chi đi rồi nửa năm, ta muốn hỏi một chút tình huống của nàng. Lại nói tiếp mạn Linh cũng là cảm thấy có điểm cô đơn, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì như thế nào đại gia lập tức đều đi thì đi tan thì tan, nàng ở minh đức nữ trung tốt nhất bằng hưu chính là Du Chi cùng ẩn. Chính là hiện tại Du Chi xuất ngoại, ẩn mất tích, nàng trong lòng thật là nói không nên lời tư vị nhì, tuy rằng cũng có chút người khác có thể cùng nhau ngọt nhì, nhưng là luôn là không thể thay thế các nàng. Hàm Chi mỉm cười, nàng ở bên kia khá tốt, Du Chi thi đậu London Đại học, đã khai giảng, hiện tại cùng mấy cái bằng hưu cùng nhau trụ, Hàm Chi cũng không có nói người kia là trương tình tâm, Mạn Ninh cũng không có hỏi nhiều, chỉ là mở to hai mắt nhìn nôn nói, Du Chi thật lợi hại, Nàng nguyên bản liền biết Du Chi học tập thực hảo, hiện tại càng là khinh mộ không thôi. Hàm Chi mỉm cười, nôn nói, ngươi cũng có thể giống nhau, chỉ cần ngươi nỗ lực, hiện tại một chút đều không mượn. Mạn Ninh ngượng ngùng, ta không được, ta thực buồn, ta đại ca thường xuyên nói ta buồn. Nghe đúng rồi, Mạn Ninh cắn cắn môi nhẹ giọng hỏi thẩm lão sư du chi ở bên kia có hay không thấy ta tẩu tử hàm chi sửng sốt ngay sau đó hiểu được mỉm cười trương nữ sĩ mạn linh gật đầu nàng ngữ tốc có điểm mau nhà của chúng ta gần nhất đã xảy ra điểm chuyện này tóm lại tóm lại chính là ta đường ca hắn mạn linh mặt đỏ chính là không thể lại có hai tử ta đại bá cùng đại bá mẫu đều phải tức chết rồi cả ngày nói muốn đem tiểu bảo cướp về còn mắng tẩu tử nga không Chính là trương nữ sĩ, nói chỉ cần nàng trở về, liền sẽ đem tiểu bảo cấp về, nói nàng quá dân chá lại là chơi tâm cơ đem hải tử mang xuất ngoại. Không duyên cớ làm từ già không có tôn tử. Ta cảm giác bọn họ có điểm do người, cho nên ta tưởng, nếu du khả năng đủ nhìn đến ta tẩu tử, nhất định phải dặn do nàng, đó là trở về, cũng muốn cẩn thận một chút mới là. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, mạng ninh vốn là không nên nói ra này đó. Nhưng là nàng thập phần tín nhiệm thẩm lao sư nhân phẩm, lại lo lắng trương tình tâm, cho nên mới như vậy ngôn nói. Nàng luôn là cảm thấy chính mình lúc trước không có kiên định đứng ở trương tình tâm bên này, còn cảm thấy chính mình đại ca khả năng không có sai chuyện này nhi là 10 phần sai. Nếu là 10 phần sai, nàng liền phải văn hồi. Hàm chi mỉm cười, nàng vô vô mạn ninh bả vai, nói, hảo, chờ ta nói cho du chi chuyển đạt mạn ninh vội vàng gật đầu. Hàm Chi cảm khái nói, "Ta cùng với ngươi đại ca đại tẩu cũng coi như là nhận thức, đối với ngươi cũng hiểu biết, ta liền không rõ, đều là người một nhà, từ Hưu An như thế nào là như vậy cái bộ dáng? Thật là Uổng có một thân tài hoa." Bất quá nói tới đây, nàng lại lắc đầu, xem ta, nhưng thật ra sau lưng nghị luận khởi thị phi, thật là không tốt. Mạc Ninh mỉm cười, "Ta biết Thẩm lão sư không có ý khác." Hàm Chi cười khẽ, "Tuy rằng du chi xuất ngoại, Nhưng là không có việc gì cũng có thể tới nhà của chúng ta ngoan nhi. mạn Ninh thật mạnh gật đầu. Cáo biệt mạn Ninh, Hàm Chi hồi văn phòng thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm, đồng hành nữ lao sư ngôn nói, ngươi hiện tại là càng ngày càng được hơn nên phía trước ta đi ra ngoài mở họp, còn nghe được có người nói khởi ngươi. Hàm Chi treo kẻo nói, là nói ta nói bậy đi. Đương nhiên không. Nữ lao sư nở nụ cười, nói các ngươi toàn gia đều có thể làm. Ta nghe nói Lam Chi đi chín hồi họa báo công tác, thế nào? Còn có thể đi. Hàm Chi gật đầu, thành thạo, nhà của chúng ta cái kia tiểu cô nương à, nghe nói nàng ngũ tỷ đi chín hồi họa báo, gửi rất nhiều nước ngoài tạp chí thời trang trở về. Ngươi nói nàng ngốc không ngốc, có gửi qua biêu điện cái kia tiền, đều có thể làm nhiều ít chuyện này. Ta nói nàng chính là có tiền tiêu, chỉ là chúng ta ra làm chi nhưng thật ra cao hứng không được. Nhắc tới Thẩm Du Chi nữ lao sư vẻ yêu thích buộc lộ ra ngoài. Ta dạy mấy năm nay, dù chi đứa nhỏ này làm ta thử thích. bắt đầu thời điểm là có chút tiểu tính tình, cũng tiêu căng. bất quá sau lại nhưng thật ra càng thêm trầm ổn, cũng chuyên tâm. nghe nói nàng thi đậu luân đôn đại học, nói thật ra, ta một chút đều không kinh ngạc đâu. hàm chi nở nụ cười, nàng còn trầm ổn à? ta xem à, vẫn là giống nhau tiêu căng, thật là không biết nói nàng cái gì hảo bất quá ta cảm thấy du chi đứa nhỏ này vẫn là có thể thành đại sự nhi giống nhau lưu học sinh xuất ngoại đó là học tập hảo cũng là tham gia một ít xã đoàn hoạt động nghiệp dư sinh hoạt thập phần nhiều vẻ nhiều màu đương nhiên nhà của chúng ta vị này cũng là nhiều vẻ nhiều màu bất quá nàng đều làm gì a cả ngày đi nghe cái gì tòa đàm đi cái gì chứng khoán sở nằm vùng ta đều làm nàng cười đã chết ngươi nói nàng về điểm này tiểu tâm tư chỗ nào a ta xem a Đây mới là đứng đắn tinh thần. Xuất ngoại cũng không phải là vì khai cái vũ hội, chơi ngoạn nhạc nhạc, như là du chi như vậy hiểu rõ nhi hải tử không nhiều lắm. Hai người vừa đi vừa liêu, nhưng thật ra không có chú ý, một chiếc ô tô từ bọn họ bên người đi ngang qua nhau, đem chỗ chúng chối nước bẩn trực tiếp liền bắn lên, phun hàm chi một thân. Hàm chi kinh hôn một tiếng tránh ra, kêu ô tô nên ngang mà đi. Đêm qua hạ vũ, trên đường lầy lội địa phương thật là không ít, Nhưng này xe khai mau, căn bản là mặc kệ những cái đó, phía trước mấy cái nữ học sinh cũng bị bắn một thân nước bẩn, là hoàng lên. Có lẽ là lần này thanh âm có chút đại, kia ô tô cuối cùng là ngừng lại, tài xế cũng không biết nói cái gì đó, chọc đến mấy cái tiểu cô nương khí mặt đỏ bừng. Hàm Chi tới hòa khí, nhanh chóng tiến lên, mọi người xem nàng lại đây, đồng thời kêu lên, thẩm lão sư. Thẩm Hàm Chi trực tiếp liền đẹp lại cửa xe, nôn nói mặt đường như vậy không tốt, các ngươi còn khai như vậy mau, có suy xét quá người khác sao? Kia tài xế thấy nàng là cái đại mỹ nhân, lại là một thân bùn điểm tử, phỏng đoán đại để là vừa mới bị bắn nước bẩn người qua đường, bất quá cũng hoàn toàn không để vào mắt, chỉ nói, ngươi nên không phải là nhân cơ hội lại đây lừa bịp tống tiền đi. Ta nhưng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi nói cái gì, chúng ta đều sẽ tin tưởng. Thập phân miệt thị người, hàm chi cười lạnh, nói. Không cần chính mình là cái loại này ti tiện tiểu nhân, xem người khác chính là như vậy ti tiện, trên đời này nhưng còn không phải là các ngươi này một loại người. Lại nói, biết rõ đêm qua mưa to hôm nay mặt đường không thuận còn muốn như vậy nhanh trong lái xe, thật đúng là đêm này đại đường cái trở thành nhà các ngươi đầu giường đất ta. Ngươi, ai không, ngươi làm sao nói chuyện đâu. Nếu ngươi nghe không hiểu tiếng người, ta kiến nghị ngươi hảo hảo đi học tập một chút, không cần ăn mặc áo mũ chỉnh tề. Lai xe hảo xe liền cho rằng chính mình cũng là cao nhân nhất đẳng phẩm hạnh thấp hèn giả. Đó là thân cư địa vị cao cũng là làm người khinh thường. Cáo mượn oai hùng tiểu nhân càng là làm người nhìn nhịn không được tưởng phun. Hàm Chi vốn cũng không tưởng phát hỏa, chỉ là người này đi lên liền như vậy kêu gào, điển hình cáo mượn oai hùng chó săn, Hàm Chi cũng liền không khách khí. Ta nói cho ngươi, ngươi thật đúng là đường đem chính mình đương hồi sự nhi. Ta nói cho ngươi. Ngươi biết chúng ta trên xe chính là ai sao? Hàm chi cười lạnh hừ nhẹ một tiếng, nói, ai? Ta tưởng liền tính là lục đại soái cũng chưa chắc có các ngươi như vậy kiêu ngạo. Càng là chó săn, càng là đem chính mình đương cá nhân. Ai không phải, ngươi là tưởng bị đánh vẫn là như thế nào? Như thế nào, các ngươi còn dám đánh người không thành? Vốn dĩ chính là các ngươi sai, hiện tại còn muốn như vậy lợi hại, các ngươi cho rằng chúng ta minh đức nữ trung là dễ khi dễ sao? Vừa lúc vừa lúc gặp tan học thời gian, không ít nữ sinh đều xuống tới, lòng đầy cảm vẫn, có tiền ghê vương à. Tiểu Tam, một tiếng giọng nam vang lên, nguyên lai like xe xếp sau còn ngồi người, Trình Thần có chút mỏi mệt xuống xe, nói, vị này chính là Thẩm tứ tiểu thư. Trình Thần cũng không có gặp qua Thẩm Hàng Chi, bất quá lại nghe nói thầm ẩn bốn nữ nhi ở Minh Đức làm nữ lão sư, hắn vừa rồi hoảng hốt nghe, tựa hồ có người kêu Thẩm lão sư. Thầm hàm chi cũng không nhận thức trình thần, hầu nghi quét hắn liếc mắt một cái, nói, không biết ngài là. Mặc kệ là ai, ấn tượng tóm lại không phải thực tốt. Trình thần nói, tại hạ trình thần, sa đồ mẫu dịch công ty tổng giám đốc. Vừa rồi thật sự là quá mức xin lỗi, không bằng như vậy các ngươi xem như hảo, ta tới bổi các ngươi quần áo tiền. Ta thân thể lực có không khỏe, nhà ta tài xế thật là là có chút nóng nảy mới có thể khai như vậy mau cũng suốt ruột giải quyết sự tình mới đưa sự tình nháo đến càng tao. Ta thực xin lỗi. trình thân sắc mặt sắc thật không tốt lắm, lớn lên đẹp liền có điểm này hảo, hắn như vậy vừa nói, lập tức liền có nhân tâm mềm. Hàm chi xem bọn nhỏ biểu tình, nói, xin lỗi liền hảo, mặt khác bồi thường các nàng liền hảo, ta nhưng thật ra không cần. Như vậy sao được? trình thân mỉm cười, không bằng ta đưa thẩm tứ tiểu thư về nhà. Hàm chi những mày, nhàn nhạt, không cần. Ta xem ngài vẫn là nhanh bệnh viện mới là, không phải không thoải mái sao? Nhưng đừng là có cái gì bên vấn đề. Hắn nếu ở trên xe nên là nghe được nhà bọn họ tài xế nói, nếu nghe được lại không ra giải vây, chỉ nói suy đoán đến nàng là thẩm hàm chi tài xuống xe, có thể thấy được người này nhân phẩm cũng bất quá như vậy. Đối với ủy thế hiếp người người, hàm chi từ trước đến nay đều không cho cái gì tốt sắc mặt, chỉ tiếp nhận rồi xin lỗi, lại là đối mấy cái cô nương dặn dò một chút. Đó là thực mau rời đi. an chơi chắc táng, hắn là nhận ra ngươi mới xuống xe đi. Nữ lao sư ngôn nói. Hàm chi hử cười, cho nên loại người này thấy một lần lúc sau liền không nghĩ thấy lần thứ hai. Giải quyết xong việc đoàn, trinh thân sắc mặt có chút khó coi, tiểu tam nói, thiếu gia, Trinh thân lãnh ngôn, về sau xử lý sự tình, trường điểm đầu vóc, có thể sử dụng một chút tiền trinh giải quyết, ngươi đi lên liền tưởng áp người, ai sẽ cho ngươi mặt. Đừng tưởng rằng trịnh gia có gì đặc biệt hơn người. Tiểu Tam lập tức nói, là tiểu nhân sai rồi. Trịnh thần dựa vào ở xe trên ghế sau, xe chảy qua thẩm hàm chi, thấy nàng tươi đẹp mặt nghiêng, nói, thẩm ẩn nữ nhi, thật là cái đỉnh cái đều là đại mỹ nhân. Tiểu Tam lấy lòng nói, kia nhưng thật ra, bất quá so nhà chúng ta tiểu thư so sánh với vẫn là kém xa. Trịnh thần như có như không cười nhạo một tiếng, chầm rãi nói, thật so nhà chúng ta vị kia kém. Lục Tề Tu liền sẽ không mắt trông mong đi theo Thẩm Du Chi. Bất quá Trịnh Thần không có nói tiếp, nghĩ đến, Lục Tề Tu cũng là đầu óc không tốt, phóng Thẩm Hàm Chi như vậy minh diễm đại mỹ nhân không thích, nhưng thật ra thích tiểu cô nương Thẩm Du Chi, thật là làm người khó hiểu. Tự nhiên Thẩm Du Chi nhất điểm đều không thể so Thẩm Hàm Chi kém, chỉ là ở hắn xem ra, minh diễm đại mỹ nhân luôn là so nhu mỹ thanh linh tiểu mỹ nhân càng tốt một ít. Trịnh Thần đối Hàm Chi ấn tượng không tồi. Nhưng là hàm chi trong lòng lại thập phần chán ghét vị công tử ca này, về nhà thời điểm trên mặt còn treo không ngờ. Ta trời ơi, ngươi là rơi vào vũng bùn sao. Thật là quá bẩn. Mắc lúc kinh lúc giống. Nhưng thật ra mắc lại đây mở cửa. Hàm chi bất đắc dĩ bĩu môi, ngay sau đó nói, ngươi như thế nào lại đây? Có việc nhi? An chi tử thư phòng đi ra, ngôn nói, là ta thỉnh hắn, có một số việc muốn nói. An chi xoa xoa huyệt thái dương. Gần đây bận rộn, có chút mệt mỏi. hàm chi bất đắc dĩ nói, thẩm nôn chi đi đâu vậy? Lại lười biếng. Cũng không trách thẩm nôn chi lười biếng. Tam thái thái trước đó vài ngày mới vừa sinh một cái đại béo tiểu tử. Nôn chi tự nhiên là cao hứng đến không được. Này không mới ra ở cữ không có bao lâu. Hắn liền mang theo hải tử mãn thế giới khoe khoang đi. An chi cười, hắn ngày thường cũng không thiếu vội. Lại nói, hắn cùng Mark cũng vô pháp nhi câu thông. Mark buông tay. Thập phần nghiêm túc, không sai, ta cùng hắn này vô pháp câu thông, chỉ số thông minh không ở một cái mặt thượng, hắn làm quản lý tầng đi, này đó kỹ thuật phương diện đồ vỡ, ta còn là cùng an to lớn ca nghiên cứu đi. Hắn thật là bất hạnh, cùng hắn nói chuyện phiếm không phải thương tâm, là thương não. Làm người chính là như vậy trắng ra. Hàm chi trợn trắng mắt, xoay người liền đi. Vừa lúc gặp Lam chi trở về, nhìn đến mắt cũng ở, sắc mặt biến đổi, liền phải nhanh chóng lên lầu mắc lập tức, hẻo lồ, lam chi, người đã về rồi. lam chi, cứu mạng, ta không muốn cùng hắn nói chuyện hiếm. ta ngày hôm qua trở về suy nghĩ một chút, ta và ngươi nói, ta phát hiện một cái có ý tứ chuyện này. lam chi, không nghĩ liêu. Y ho y ho, y ho y -ho, ho tóc vàng mắt xanh nữ hải tử vọt tới du chi thân biên, thở hổn hển, người bạn trai không có tới gặp người. du chi phản ứng một chút, cười nói, chân ni phất. Ngươi nói Tần Tiểu Nhị A. Không phải cùng ngươi đã nói sao? Hắn không phải ta bạn trai. Tần Hi tới trường học đi tìm Du Chi hai lần. Các bạn học nhưng thật ra đều nhận định hai người là một đôi nhi. Du Chi lớn lên Mỹ, rất nhiều người đều rất có hảo cảm. Chỉ là nàng nhưng thật ra lánh lánh đạm đạm. Đối ai đều là đối xử bình đẳng. Ngẫu nhiên có người xem qua Tần Hi. Đó là tung tin vịt lên. Nói là nàng có một cái độc trưởng quân đội bạn trai. Chân nhi phất chớp mắt. Lại lần nữa hỏi, thật không phải ngươi bạn trai. Du chi nở nụ cười, ta lừa ngươi làm gì a? Thuần thế vãn trụ chân ni phất cánh tay, nói, ngươi xem chúng ta chi dàn có màu hồng phấn phao phao sao. Chân ni phất nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, ta nhưng thật ra có thể cảm giác ra hắn thích ngươi, nhưng là nhìn không ra ngươi có thích hay không hắn. Dừng một chút, nôn nói, nếu ngươi không thích hắn, ta đây có thể truy hắn sao? Thật xoái đâu ta liền thích như vậy nhìn gầy nhưng gian chắc, hởi có thịt. Du Chi phụt một tiếng liền bật cười, nói, này ta quản không được a, nếu ngươi thích tự nhiên có thể theo đuổi, bất quá ngươi cũng không thể hố tần tiểu nhị ha, ta nói cho ngươi, làm hắn tỉ tỉ, ta thế nào cũng đến bảo hộ nàng điểm, đừng bị ngươi cái này nữ yêu tình ăn. Chân Nhi phất vô tội nói, loại sự tình này, hắn cũng không có hại a cùng ta ngủ, hắn có lẽ lập tức liền phát hiện nữ nhân hảo đâu. Nàng nói, dù sao ngươi kiềm chế điểm. Dù chi đến bây giờ cũng không quá có thể thói quen các nàng cách sống, bất quá tuy rằng không thể thói quen, không đại biểu liền phải chất vấn, mỗi người đều có lựa chọn chính mình sinh hoạt quyền lợi. Như là chân ni phất, nhà nàng cũng coi như là anh quốc tương đối nổi danh gia tộc, cha mẹ đều là công tước linh tinh, chính là nàng như cũ vẫn là như vậy, nhưng thật ra cũng không quá để ở trong lòng, sống thập phần tiêu xái. Nói thật ra. Nàng cùng Du Chi bắt đầu thời điểm nhưng thật ra cho nhau trước mắt, bất quá theo chân Ni Phất bị người phi lễ, chuyện này liền đã xảy ra thật lớn biến hóa, là Du Chi đi ngang qua cứu nàng, hơn nữa giao hắn tên Quân Đồ. Từ nay về sau Chân Ni Phất liền dính thượng Du Chi, hai người quan hệ cũng càng thêm hảo lên. Chân Ni Phất thường xuyên muốn nói, chính mình muốn học điểm công phu, chuyên môn chỉ những cái đó chết không biết xấu hổ. Du Chi tuy rằng nói chính mình không phải tới giao bằng hữu, Nhưng là nàng tính cách quan hệ, bằng hữu nhưng thật ra không ít, cùng rất nhiều đồng học chỗ đều hảo. Đương nhiên, như là chân ni phất như vậy tốt vẫn là thiếu. Trong chốc lát chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. ngươi đi đâu nhì a Chân ni phất cười ngọt ngào. Dù chi, ta muốn đi nghe ngươi cô cô tòa đàm, ngươi muốn đi sao? Chân ni phất nở nụ cười, ngươi nghiêu, ta đây nhưng không đi, ngày thường cũng có thể nghe nàng nói, đặc biệt đi nghe thời gian này lãng phí quá nhiều. Du Chi nhún mai, chúng ta đây tan vỡ. Chân Nhi phất hỏi, ngươi như thế nào không cho Trương Liên An bồi ngươi cùng đi nghe à? Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng như vậy yêu đối, càng nên nghe một chút. Nói thật ra, ta đỉnh không thích như vậy nữ hài tử, bất quá ngươi có thể cùng nàng xử hảo, có thể thấy được nàng vẫn là có chỗ đáng khen. Đây cũng là Du khả năng đủ cùng Chân Nhi phất ở chung tốt nguyên nhân. Nàng người này tuy rằng cũng có hỉ ác. Nhưng là càng nhiều thời điểm vẫn là thực khách quan. Liên an thập phần ôn nhu làm việc nhi cũng khéo léo, như vậy là thực tốt phẩm cách ra, nếu trên đời này người đều là giống nhau, như vậy còn có cái gì ý tứ đâu. Được rồi, ta đi rồi. Chân mi phát suy nghĩ một chút, tính, ta còn là bồi ngươi cùng đi đi, thuận tiện nghe một chút ta cô cô ở bên ngoài cùng người khác diễn thuyết là bộ răng gì. Du chi nở nụ cười. Chân Nhi phất cô cô ở London đặc biệt nổi danh phụ nữ nhi đồng tổ chức công tác là một vị nữ quyền chủ nghĩa giả. ONU thoạt nhìn thường ONU nhưng là lại kiên cường có khả năng. Du Chi ngẫu nhiên nghe xong nàng một lần diễn thuyết liền đã chịu cảm nhiễm, thập phần thưởng thức nàng. Hai người đi vào lễ đường, lúc này lễ đường đã không ít người. Du Chi đạo, ngươi xem, ta liền nói ngươi cô cô thực được hoan nghênh đi. Chân phất cười nói, đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì đều đối. Đại gia tính một chút, cho mời phụ nữ nhi đồng liên hợp sẽ phó hội trưởng dù lì ị vỏ xâm tiểu thư. Du Chi ở đời trước thời điểm cũng từng ở nước ngoài đãi mấy năm, chỉ là lúc ấy nàng ở vào cùng lục tầm vô vọng tình yêu, mỗi ngày đều sẽ làm rất nhiều chuyện phân tán chính mình tinh lực, nhưng là lại trước nay đều chưa từng tham gia quá như vậy hoạt động. Nàng có đôi khi tưởng, có phải hay không nhân tâm cảnh bất động, tầm mắt cũng liền bất động. Nếu như đời trước nàng đã từng nghe qua rủ lì tiểu thư diễn thuyết, có thể hay không liền sẽ không như vậy chấp nhất. Một thân tinh xảo trang dung rủ lì ị vỏ xâm mỉm cười đi vào trên đài, nàng nhìn chung quanh toàn trường, mỉm cười mở miệng. Hôm nay, chúng ta muốn khai triển một lần gọi là hắn cùng nàng vận động hoạt động. Ở được đến các ngươi trợ giúp cùng duy trì phía trước, ta tưởng trước nói nói ý nghĩ của ta. Chúng ta muốn kết thúc kỳ thị giới tính, vì thực hiện cái này mục tiêu. Chúng ta yêu cầu mỗi người nỗ lực. Đây là ở phụ nữ nhi đồng liên hợp người sáng lập hội thứ tiến hành cùng loại hoạt động. Chúng ta muốn nỗ lực cổ vũ nam tính nhóm đi thay đổi kỳ thị giới tính, không phải đang nói nói mà thôi. Chúng ta muốn cho nó sinh ra thực tế hiệu quả. Thông qua ta gần nhất nghiên cứu phát hiện, nữ tính chủ nghĩa lại là một cái phi thường không bị tiếp thu từ ngữ. Rất nhiều nữ tính cũng không muốn bị định nghĩa vì nữ quyền chủ nghĩa giả. Hiện nhiên, Ta bước lên với mánh liệt biểu đạt tự thân ý tưởng nữ tính chi gian, bị cho rằng quá kiêu ngạo, bị cho rằng là cô lợi, cựu thị nam tính, thậm chí không có lực hấp dẫn. Vì cái gì cái này từ đã trở nên như vậy lệnh người khó chịu. Ta đến từ Anh Quốc, ta cho rằng cùng nam đồng sự được đến bình đẳng đối đãi là chính xác, ta cho rằng có thể vì thân thể của mình làm quyết định là chính xác, ta cho rằng nữ tính có thể đại biểu ta ít lợi. Tham dự chế định có thể ảnh hưởng đến ta quyết sách cùng quyết định là chính xác. Ta cho rằng, ở xã hội mặt thượng ta có thể cùng nam tính nhóm đồng dạng bị tôn trọng là chính xác. Lục tâm nhìn chầm chầm trong nhà điện thoại, nếu không phải 10 phút phía trước còn có người đánh quá, hắn thậm chí cảm thấy cái này điện thoại đã hư rớt, thẩm du to lớn khái trừng hơn một tháng không có gọi điện thoại tới. Hoặc là nói, từ nàng thượng đại học chỉ đánh quá một lần điện thoại, lúc sau liền vô tin tức. Lục Tâm thở dài một tiếng nói, này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là không có đem ta để ở trong lòng. Đinh linh linh. Lục Tâm nhanh chóng tiếp lên, xin hỏi vị nào? Thị phu, là ta, ta là Sảo Nghi nha. Trịnh Sảo Nghi thanh tú cười, tựa hồ là thập phần thiên chân khả nhân, ta quá chút thời gian muốn tới Phụng Thành, muốn hỏi một chút ngươi có hay không cái gì muốn mang. Lục Tâm không kiên nhẫn, không cần, còn có việc như sao? Trịnh Sảo Nghi một đoán Nhẹ giọng cười, tỷ phu hảo không kiên nhẫn, nói như vậy, nhân gia đều cảm thấy chính mình là thảo người ghét. Lục Tâm ngón tay một chút một chút nhẹ nhàng điểm mặt bàn, nói, trịnh sảo nghi. Ơn! Trịnh sảo nghi dơ dơ lên mày, có cái gì phân phó? Con người của ta đối nữ nhân không có gì kiên nhẫn, mặc kệ người kia là ai đều là giống nhau. Hắn cười lạnh, nếu ngươi cảm thấy chính mình là đặc biệt, ta đây cảm thấy, ngươi nhưng thật ra xem trọng chính mình ở trong mắt ta, ngươi cùng bên ngoài những cái đó ca nữ con hát cũng hoặc là muốn gả vào hào môn nữ nhân không có gì khác nhau. ta không có tâm tình xã giao các ngươi. Trịnh Sảo nghi thay đổi sắc mặt, gắt gao cắn môi, bất quá vẫn là nũng nịu. Tỷ Phu nói như vậy, thật là quá thương ta tâm, bất quá ta cũng không phải như vậy thảo người ngại. nếu Tỷ Phu không nghĩ thấy ta, vậy quên đi, ta cũng sẽ không chết cuốn lấy ngươi a làm chi muốn nói như vậy ta. tựa hồ có chút khó chịu. Trịnh Sảo Nghi thanh âm mang theo vài phần nghẹn nào, ta đây treo. Lục tầm bang một tiếng lược điện thoại, căn bản là không nghe nàng nói tiếp, sắc mặt có chút khó coi, hắn ngón tay điểm mặt bản tốc độ càng mau. Trịnh Sảo Nghi ở lục tầm bên này chạm vào cái đinh, cắn môi chạy ra khỏi môn, trực tiếp liền đụng vào vào cửa trịnh thần. Trịnh thần nhíu mày xem nàng, hỏi, ngươi làm gì vậy? Trịnh Sảo Nghi ủy khuất nói, ca, thỉ phu không để ý tới ta. Đồ miệng. Sau đó, trịnh thần cởi ra áo khoác, cho nên ngươi lại muốn đi ra ngoài lêu lồng. Trịnh xào nghi dậm chân, như thế nào chính là lêu lồng à, ta chỉ là cùng bằng hữu của ta đi ra ngoài ngoạn nhi thôi. Lại tính cái quỷ gì hôn đâu. ca ca yên tâm hảo, ta người này thực giữ mình trong sạch, ta còn chờ gả vào đại soái phủ đâu. Ta mới sẽ không giống đại tỷ giống nhau không biết tự ái. a, trịnh thần một bạt thai liền quăng qua đi, trứng mắt nàng. Từng câu từng chữ, ngươi lại mắng xảo đỉnh một câu, ta liền đánh chết ngươi. Trịnh xảo nghi càng thêm khó chịu, dầm chân khóc, hảo hảo hảo, nàng, cái gì cũng tốt, các ngươi đều đau nàng, các ngươi cũng không đau ta. Phụ thân đau nàng, ngươi cũng đau nàng, chính là chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nàng cũng không biết tự ái, còn muốn cùng một cái gã sai vặt tư buồn, này không thể cười sao? Ta nói sai rồi sao? Trịnh thân một phen bóp chặt trịnh xảo nghi vào áo âm trầm trầm nói về sau không bao giờ muốn cho ta nghe được ngươi để chuyện này nhi làm ta nghe được một chữ ta liền độc ách ngươi cho ngươi nuốt lại ta là quả quyết sẽ không làm người cái này ngu xuẩn hại Trịnh ra. Trịnh Sảo nghi sợ co rúm lại một chút nàng nuốt nước miếng nói đại đại ca ngươi đừng như vậy ta nghe được không Trịnh Sảo nghi vội không ngừng gật đầu sợ cực kỳ Trịnh Thần buông ra tay công đạo Lục gia đã đối chúng ta có ý kiến, lúc trước ngươi vừa trở về, đại soái như vậy thân thiện muốn vì ngươi cùng lục tầm giật dây bắt cầu, chính là thực mô liền lệnh lùng xuống dưới, mà phụ thân cũng không hề đề ra, ta đã từng ở phụ thân nơi đó bộ nói chuyện, tuy rằng phụ thân chưa từng luôn nói cái gì, nhưng là ta phỏng đoán, sợ là lục gia đã biết một vài. Bất quá biết với biết, xảo đình đã chết, cũng không thể như thế nào, nhưng là nếu lúc này ngươi không lựa lời nói chuyện, Nếu là tin tức này truyền đi ra ngoài, lục tâm mặt trong mặt ngoài đều không có, người đương hắn sẽ thiện bãi cam hưu. Lục tâm không phải cái gì tính tốt người. Không cần lấy chính mình cùng thẩm du chi so. Lục tục đối thẩm du chi có hứng thú, nguyện ý chịu đựng nàng, nhưng là ngươi không phải. Ngươi sinh ở trịnh gia, cũng đã là nguyên tội. Trịnh xảo nghi không thể tin tưởng nhìn trịnh thần. Trịnh thần cười lạnh, nếu ngươi không phải trịnh gia nữ nhi, nói không chừng còn có một đường hy vọng. Nếu như ngươi là trịnh gia nữ nhi, đừng nói lục gia không làm, ngươi liền xem phụ thân, ngươi cảm thấy phụ thân sẽ đồng ý. Phụ thân tất nhiên là đã biết xảo đình sự tình, hắn hiện tại cảm thấy thẹn với Lao Huynh trưởng, thẹn với lục gia, là tuyệt đối sẽ không làm ngươi tái giá quá khứ. Cho nên trịnh xảo nghi, ta nói cho ngươi, ngươi như thế nào làm ta mặc kệ, nhưng là nếu ngươi ảnh hưởng trịnh gia, ta sẽ không để ý ngươi có phải hay không ta muội muội, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là đánh gãy chân của ngươi, độc ách ngươi, ngươi phải hảo hảo đại ở nhà đi. Trịnh Sảo Nghi thật cẩn thận, ca. Lan. Trịnh Sảo Nghi ra cửa, tuy rằng hiện giờ đã mùa thu, nhưng là buổi chiều cũng là ánh mặt trời cực hảo. Chính là dưới ánh mặt trời Trịnh Sảo Nghi chỉ cảm thấy cả người rẽ run, suy nghĩ một chút, nàng nhanh chóng ra cửa, không nghĩ ở cái này trong nhà nhiều đãi một giây đồng hồ. Trịnh thần xem nàng ra cửa, xoa xoa huyệt thái dương. Ê, vương bác, thiếu gia, Vương bác là Trịnh thần bí thư, hai người từ nhỏ liền ở bên nhau, quan hệ thập phân thiết. Cho ta điều tra một chút Thẩm Hàm Chi cụ thể tình huống, ta chuyện quan trọng vô toàn diện. Là, có cái gì vấn đề sao? Vương bác hỏi. Trịnh thần nói, không có, ta cũng nên tìm cái nữ nhân, ngươi không cảm thấy Thẩm Hàm Chi là cực hảo người được chọn sao? Vương bác trầm mặc một chút, nói, Thẩm Hàm Chi có cái đồng hậu. Là cái người anh, đều mát, thường xuyên đi thẩm ra, hẳn là ở theo đuổi thẩm hàm chi. Ngươi xem. Trinh tân nói, hắn có thể theo đuổi, ta liền không thể sao. Ngươi đi điều tra, ta phải biết rằng nàng sở hữu yêu thích. Không đạo lý không lựa chọn ta, muốn lựa chọn một cái quỷ dương. lam chi, ta cảm thấy, nhà các ngươi ta liền cùng ngươi nhất chơi thần, ta phía trước nghiên cứu một cái đặc biệt có ý tứ đổ vận, ta cho ngươi triển lãm một chút đi à. Hư hư thực thực theo đuổi thẩm Hàm Chi người đang ở cùng thẩm Lam Chi lại nhảy bước. Lam Chi phiền muộn nhìn phía đại ca, An Chi lập tức thu thập khởi đồ vật, ta còn có văn kiện muốn xem. Đi rồi. Hóa nghiệm nhìn về phía tứ tỷ. Hàm Chi lập tức, ta ngày mai còn có khóa, ta muốn soạn bài. Đột. Lam Chi nhìn đến đang muốn xuống lầu thẩm dĩnh chi, quả thực là giống như thấy cứu tinh, nhị tỷ. Thẩm dĩnh chi tuy rằng nơi trốn cô hứa hàng thả có điểm sách không rõ. Nhưng là lần này sự tình nó qua, ở hứa hàng kiến nghị hạ nhưng thật ra cũng thành khẩn xin lỗi, gần nhất rất là hiểu chuyện nhi, đối tròn tròn cũng để bụng vài phần. Mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, thẩm dĩnh chi tóm lại là thẩm gia người, đại gia là không muốn đem nàng tưởng thành người xấu, bởi vậy nhưng thật ra cũng liền khôi phục tầm thường. Dĩnh chi đang muốn xuống lầu, nhìn đến mắt ở, tươi cười cứng đờ, nói, nhìn một cái ta, trí nhớ cũng là không tốt. Ta đổ vật dừng ở trong phòng. Nhanh chóng chuyện. Mắc người này điển hình chỉ số thông minh rất cao, e cờ giống nhau. Bất quá chuyện này cũng quay Du Chi cùng Hàm Chi. Hàm Chi cùng Mác là đồng học, ở nước ngoài thành thói quen hắn có việc nhi nói thẳng, trắng ra không thăng tư, mà thẩm Du Chi còn lại là phía trước cùng Mác cùng tham thảo có xà đông thơm sự tình. Mặc kệ Mác nói nhiều không dễ nghe, nàng đều không quá phản bác, cũng thừa nhận chính mình chỉ số thông minh không đủ bởi vậy Mark cũng không thể phát hiện chính mình nói chuyện trắng ra mang đến vấn đề. Kỳ thật lam chi phía trước cùng Mark tiếp xúc cũng không nhiều lắm, không gì hảo thuyết liệt. Chỉ là ngày ấy hắn giúp đưa đưa du chi đồ vật, mẫu thân nhanh chóng lói người, đem người ném cho nàng, nàng ngượng ngùng, chỉ phải chiêu đãi, lúc này hảo, vị này ngay thẳng quỷ dương từ đây liền đem nàng trở thành chi kỷ, mỗi khi tới nhà bọn họ đều phải tìm nàng nói chuyện hiếm, thật là làm bậy liệt. Nàng là chiêu ai chọc ai a Đáng thương muốn đối mặt mỗi ngày một vạn điểm bạo kích. Đáng chết thẩm Du Chi, ngươi làm gì làm hắn mang đổ vật đâu. Mà lúc này Du Chi xoa chính mình cái mũi nhỏ, nghĩ nghĩ, bắt thông lục ra điện thoại. Lục tầm ngồi ở ghế thái sư, hai chân đặng dày lung tung đắp ở trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được chung điện thoại tiếng vang lên, hắn nhíu nhíu mày, tiếp khởi điện thoại, lanh đạm nói, lục tầm, vị nào. Du Chi cắn cắn môi, nhà các ngươi điện thoại bị ngươi một người nhận tàu sao? Lục Tâm quá mức giật mình, một cái không cẩn thận trực tiếp từ ghế trên té xuống. Du Chi liền nghe bên kia phịch một tiếng, vội vàng đem điện thoại lấy ra một chút, một lát sau lại lần nữa tiến đến trước mặt, thật cẩn thận hỏi, không có việc gì đi? Lục Tâm cưỡng chế trụ nội tâm vui mừng, trầm thấp luôn nói, không có việc gì, không cẩn thận chạm vào rất đồ vật. Du Chi nga một tiếng, cười nói, Lục Ninh tỷ ở sao? Lục Tâm Nội tâm ha hả, bất quá trong giọng nói lại ôn nhu, "Lục Ninh à, nàng đi ra ngoài, gần nhất phó thiếu mận tới Phùng Thành, Lục Ninh thường xuyên cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố." "Như thế nào? Ngươi tìm nàng?" Du cơn giận, "Ta tìm nàng không được sao? Vấn đề là ta đều tìm nàng nửa năm nhiều, ta tìm được nàng sao? Ngươi rốt cuộc cho người ta tảng chỗ nào rồi a? Nhà các ngươi này điện thoại, như thế nào hồi hồi đều là ngươi tiếp a?" Ngươi cấp điện thoại nhận đầu. Nàng từ xuất ngoại, liền không có tìm được quá lục ninh, có đôi khi nàng đều tưởng, có thể hay không là lục ninh ra chuyện gì, lại tưởng tượng, hẳn là không đến mức, nếu thật là xảy ra chuyện gì, lục tầm sẽ không như vậy chấn định. Tứ Tỷ bọn họ cũng sẽ không không nói, nhưng là, lục ninh đâu? Nghe nàng táo bạo thanh âm, lục tầm chấn an nói, không có cách nào, hai người các ngươi thời gian luôn là chạm vào không thượng, ta cũng không có cách. Bất quá lại nói tiếp, cũng là chúng ta có duyên phận, ta ở nhà thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra xảo, chỉ cần ta ở nhà, ngươi tất nhiên là muốn gọi điện thoại lại đây, cũng không biết là cái dạng gì duyên phận. Hắn khỏe miệng ngậm ý cười, nói dối không nháy mắt, nếu muốn theo đuổi người trong lòng, luôn là muốn sử dụng một ít kịch bản. Vậy ngươi nói, lục ninh tỷ lần sau khi nào ở đi? Ta tưởng lục ninh tỷ mỗi lần đều là ngươi tiếp điện thoại, thật không thú vị cũng không biết cùng ngươi liêu cái gì, hảo nhang chán. Du Chi nói không có một tia hờn dỗi, nhưng là nghe vào lục Tầm lỗ thay, chỉ cảm thấy vô hạn nũng nịu, hắn lại lần nữa ngồi xong, chậm rãi nói: như vậy, ngươi cùng ta định cái chuẩn xác thời gian, ta làm lục Ninh đúng giờ ở điện thoại trước chờ ngươi được không? Du Chi nghĩ nghĩ, nói: sẽ không ảnh hưởng lục Ninh tỷ. Lục Tầm, sẽ không, không bằng liền định ngày mai, vẫn là thời gian này. Ta nhìn không cho Lục Ninh ra cửa, ngươi lại lần nữa đánh tới, như thế nào? Du Chi cuối cùng là thở ra một hơi, nói: "Hảo, cái này Lục Ninh tỷ, cũng quá không đàng hoàng, cả ngày không ở nhà." Lục Tâm nhướng mày, mang theo ý cười, cũng không phải là, bất quá đại tỷ trong khoảng thời gian này cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên lại nhớ tới muốn đọc sách, ta đã cho nàng an bài hảo. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nhiều đọc sách cũng là tốt, ngươi đâu? Gần nhất ở bên kia thế nào? Tân học giáo thích đứng sao? Ha ha, đều hơn một tháng, sao có thể không thích đứng? Thích đứng đều không gửi gọi điện thoại đã trở lại. Dù chi gật đầu, lại nghĩ vậy biên là nhìn không tới, nói, còn được rồi. Trường học thực thú vị, đồng học cũng thực hảo, ta hôm nay còn đi nghe có quan hệ nam nữ bình đẳng tòa đàm, đặc biệt đồng. Lục tâm, hoa hoán một chút, hắn mỉm cười nói, kia thực hảo a, học thêm chút đồ vợ. Nhiều kiến thức kiến thức, chờ ngươi trở về, ta tưởng đại khái ta đều không quen biết ngươi, tất nhiên là một cái thực không giống nhau thẩm du chi. Đến lúc đó ngươi đừng ghét bỏ ta mới là, không bằng đến lúc đó ngươi trở về cho ta hảo hảo giảng một giảng đi. Làm ta tiểu lão sư tốt không? Ta thường xuyên cảm thấy chính mình tầm mắt có điểm lạc hậu, nhưng là thật sự không có thời gian học tập, nếu như ngươi có thể ngẫu nhiên ở trong điện thoại cùng ta giảng một giảng trở về cũng làm lao sư của ta, như vậy ta tưởng ta cũng không đến mức giống hiện tại như vậy. Dù chi khanh khách nở nụ cười, ta nào dám a, ta có cái gì năng lực giáo ngươi đâu, chính mình đều là nửa cái chai ầm đâu. Không thể được. Ngươi không thể so ta mạnh hơn nhiều a, so với ta cường liền có thể làm tiểu lao sư, nếu như ta tìm người khác, còn cảm thấy mất mặt, biết ngươi kín miệng, thế nào, giúp đỡ đi. Dù chi thật sự ngượng ngùng, chỉ nói, kia như vậy, trong điện thoại cũng nói không hảo cái gì, chờ ta về nước rồi nói sau, nếu như lúc ấy ngươi còn cần, ta đảo nghĩa không thể chối từ. Lục tâm dơ lên khoẻ miệng, kia hảo, một lời đã định. Nga đối, gần nhất có nhìn thấy tần hy sao? Có biết hay không hắn thế nào? Hắn trường học tương đối nghiêm khắc, cũng tiếp không đến hắn điện thoại, thật là làm người lo lắng. Hắn bộ lời nói, dù chi vội vàng nói, các ngươi yên tâm hảo. Tần Hy không có việc gì, hắn trường học sắc thật thực nghiêm khắc, ta đều rất ít thấy hắn đâu. Bất quá khai giảng thời điểm Tần Hy đưa ta lại đây, ta đồng học còn tưởng rằng hắn là ta bạn trai đâu. Sau lại biết không phải, ta vài cái đồng học đều phải theo đuổi hắn. Hắn thật sự thay đổi thật nhiều đâu, ta đồng học nói, ta đây là phí phạm của trời, loại này nam nhân tốt nhất, ta có cái đồng học Tiêu Chân Mi phớt, nàng thích nhất Tần Hy. Lục Tâm, ha ha không kiến thức dương đổi nhà quê, có ta hảo sao. iho iho, phiền hò, ý hò thoái ngươi cấp tài liệu sửa sang lại một chút, ta chờ một chút có cái sẽ muôn khai. Du Ly đi ra văn phòng, đem một chồng văn kiện giao cho Du Chi. Nhật tử quá thật sự mau, đảo mắt liền đến nghỉ đông, nguyên bản Du Chi là tính toán về nước một chuyến, nhưng là chân mi phất một hai phải lưu lại Du Chi, nói là cùng nhau ngoạn nhì, thấy Du Chi không giao động liền thả ra đòn sát thủ. Con đừng nói, Cái này đòn sát thủ thật đúng là lập tức liền lưu lại Du Chi. Chân phất cô cô dũ lì gần nhất có cái đại cát muốn xử lý, bởi vậy yêu cầu mấy cái lâm thời hỗ trợ trợ lý, chân y phất liền vì Du Chi dắt tuyến. Du Chi tự nhiên là rất vui lòng, tuy rằng không thể về nhà, nhưng là cũng có thể học được không ít đồ vật. Du lì không chỉ có riêng là phụ nữ nhi đồng tổ chức phó hội trưởng, cũng là nổi danh kinh tế học gia, mặc kệ từ cái nào phương diện tới xem. Juchi Chi đô giác được lợi không ít, mà đồng thời ở bên này hỗ trợ còn có Chân Ni Phất. Chân Ni Phất tuy rằng thập phần không đàng hoàng, bình thường thích chơi ai nháo, nhưng là làm khởi sự tình cũng là thập phần nghiêm túc. Chờ hai người vội xong, đã buổi chiều hai điểm nhiều, Juchi vớt bụng cảm khái, hảo đói. Chân Ni Phất nở nụ cười, nâng lên Juchi cầm luôn nói, tiểu mỹ nhân nhi, nhìn nhìn này khuôn mặt nhỏ nhi, mấy ngày này đều mệt gầy, thật là làm người đau lòng đâu. Là ngươi tệ tu ca đã biết, sợ là muốn dẫn theo thương lại đây thỉnh thịch ta đâu. Nói xong, cười khanh khách lên. Chân Nhi phất cùng Tần Hi quen thuộc lúc sau từ hắn trong miệng biết được Lục Tệ Tu sự tình, bởi vậy luôn là lấy chuyện này nhì chêu gẹo nhi. Du Chi thật là bất đắc dĩ, nói, ta cùng hắn không quan hệ, ngươi nhà không có việc gì thiếu ở ta chuyện này quấy rối. Chân Nhi phất cảm khái nói, chúng ta y ho y ho thật là ý chí sắt đá đâu, ngươi nhìn xem Anh Tuấn xoáy khí tần hy trướng mắt, xa ở quê hương thiếu xoáy lục tầm cũng trướng mắt, chúng ta ban dô han bọn họ cũng đều trướng mắt, ngươi nói ngươi còn có thể coi trọng ai. Chúng ta du chỗ đến chỗ, phía sau một mảnh vỡ vụn thiếu nam tâm. Du chi bất đắc dĩ nói, ngươi có muốn ăn hay không cơm? Chân mi phất lập tức, muốn. Hai người thực mô thu thập hảo, không chờ ra cửa, du ly mở cửa mỉm cười, cho ta mang một phần cơm trưa, cảm ơn. Du Chi vội vàng nói, Du Ly tiểu thư, không bằng chúng ta cùng đi đi. Công tác luôn là làm không xong, thân thể rất quan trọng. Du Ly nở nụ cười, lắc đầu, không được, ta bên này còn phải vội một chút, các người đi ra ngoài đi, không cần sốt ruột trở về. Nhìn xem Du Chi dáng người, nàng nhướng mày trêu chọc, y ho y ho còn ở trường thân thể, cũng không thể quá bạc đái chính mình. Du Chi rồi nói, ta rõ ràng cũng, có ngực có mông có cái đầu hảo phạt. Julie càng thêm nở nụ cười, nói, "Được rồi, chạy nhanh đi thôi." Con đừng nói, từ xuất ngoại, có lẽ là bởi vì thay đổi thủy duyên cớ, nàng vóc dáng nhưng thật ra thoăn nhanh chút, bất quá Ju Chi cũng không kỳ quái chính là, nàng mới 16 tuổi, tiếp tục trường vóc dáng cũng không có gì lạ thủ. Bất quá so với Chen Yi vừa tới nói, nàng vẫn là có vẻ như là cái tiểu nữ hài nhi, Chen Yi so nàng lớn hơn 2 tuổi, đã mau một em M7 như vậy xem ra một mét sáu tam du chi thoạt nhìn nhưng không phải cùng hải tử giống nhau có cái dám cái đầu cả ngày ăn nhiều như vậy cũng không thấy ngươi trưởng nhiều ít cũng không biết ngươi cấp đổ vật ăn tới nơi nào thật là lãng phí lương thực chân nhi phất trêu gẹo nhi hai người cáo biệt du lì ra cửa du chi phản bác nói ta trưởng thân thể yêu cầu a lại nói ta cũng có trưởng cái đầu ai chân nhi phất đột nhiên liền dừng bước chân Nàng nhìn về phía cách đó không xa, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm đường cái đối diện, nỉ nó nói, ngươi xem nam nhân kia, thật là cực phẩm a. Chân nhi phất chưa bao giờ xem qua như vậy xuất sắc phương đông nam tử, quần áo không chút cầu thả, màu xanh đen vải nỉ áo khoác, tuyết trắng trường mau vây cổ, chỉ đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm khiến cho người cảm thấy ôn nhuận như ngọc, khí chất xuất chúng. Đối, chính là như vậy một cái từ nhi. Phía trước nghe Du Chi ngôn nói quá cái này từ Nhi, nàng vẫn luôn không biết nên là nghĩ đến cái gì nam nhân trên người, nhưng là này trong ngáy mắt, nàng đột nhiên liền cảm thấy, người nam nhân này là đường khởi những lời này. Hắn đang xem chúng ta đâu? Ngươi nói, hắn là xem ngươi vẫn là xem ta. Ngao ngao, hắn cười, hắn cười hắn cười, thật là quá xoái. Chân Nhi phất lại nhảy dài dòng gọi bậy, Du Chi cuối cùng là nhìn qua đi. Nàng một ngày ở trên đường cái có thể có tám trăm thứ nhìn chúng xoay ca, cũng không biết sao như vậy có tinh thần. Gì? Chỉ xem qua đi như vậy trong ngáy mắt, Du Chi ngao một tiếng kêu lên, nói năng cẩn thận ca. Kêu la đồng thời, tần Nôn đã từ đường cái đối diện đã đi tới, hắn không có cô kỵ cái gì, trực tiếp liền ôm lấy Du Chi, mỉm cười. Du Chi, đã lâu không thấy. Chỉ là tần Nôn chỉ ôm như vậy một chút liền bung ra, thời tiết đã lạnh. Du Chi xuyên đặc biệt nhiều, mang đại đại mũ, chỉ lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhi. Hắn lôi kéo Du Chi mũ thượng hai thỏ, nói: Trường cao, cũng gầy. Du Chi vui mừng, nói năng cẩn thận ca ngươi như thế nào lại đây? Ta cũng chưa nghĩ đến đâu, cũng không biết cho ta phát cái điện báo, bất quá hảo kinh hỉ. Tần Luôn ôn hòa, sắp ăn tết, năm nay Cẩn Hi không quay về, nghe nói ngươi cũng không quay về, ta nghĩ nhưng thật ra không bằng đến xem các ngươi trên rơi đánh giá du chi hỏi ta đi ngươi chủ địa phương trương nữ sĩ si nói ngươi ở bên này công tác thế nào con hảo du chi lúc này mới nhớ tới ăn cơm chuyện này lập tức nói chúng ta muốn đi ăn cơm đi một chút cùng nhau ta cho ngươi giới thiệu đây là ta đồng học chân ni phất chân ni phất đây là nói năng cẩn thận ca thần ôn thần hi ca ca chân ni phất sang sảng cười trách không được như vậy cực phẩm Nguyên lai like là cực phẩm hi kaka, -ka. nga trời ơi, cha mẹ ngươi thật là quá sẽ sinh, hai cái nhi tử đều như vậy xuất sắc. Trần Nôn mỉm cười cùng nàng nắm tay, nói, ngươi hảo, đa tạ ngài đối du chi chiếu cố. Chân Nhi phất phừng mặt, ai nha nha, thanh âm cũng dễ nghe, thật là sói đã chết. Trần Nôn nhướng mày. Du Chi sợ Trần Nôn hiểu lầm, giải thích nói, Chân Nhi phất chính là như vậy tính cách, kỳ thật nàng sẽ không đối với ngươi làm gì đó phía trước nàng còn gọi huyên náo chính mình coi trọng tần hi kết quả liệt, thực mau liền biến thành hảo huynh đệ tần ngôn mỉm cười ta cũng không có hiểu lầm cái gì ta tin tưởng du chi bằng hữu, tất nhiên là cực xuất sắc người lời này nói thật là đặc biệt thêm hay chân nhi phất cảm thấy chính mình quả thực phải bị vị này tần tiên sinh mê đảo chắc không được du chi tổng nói tần hi không gì không mị lực đâu này xem ra bên người nàng có mị lực càng nhiều Cà a kaka vừa ra tay Liền cảm thấy đệ đệ, nhạt nhéo. Khiêu thoát nhị hóa thiếu niên nơi nào so được với ôn nhuận như ngọc quý công tử. Du Chi quen cửa quen nẻo đem hai người dẫn tới một chỗ tiểu tiệm ăn, nàng nói, ta tương đối thích nơi này đồ ăn Trung Quốc. Tần nôn bật cười, nôn nói, nghe nói ngươi ở dù lì nữ sĩ bên kia làm trợ lý. Du Chi gật đầu, nôn nói, đúng rồi. Rất tuyệt. Chân mi phất nhìn xem tần nôn, lại nhìn xem Du Chi. Tuy rằng thực thích xoay ca, nhưng là vẫn là ngôn nói, hai người các ngươi ở chỗ này ăn đi, ta mua trở về. Mặt khác, dù chi ngươi bổi tần tiên sinh chuyển vừa chuyển đi, ta cùng cô cô nói một tiếng, vì ngươi xin nghỉ nửa ngày. Nói tới đây, nhuận miệng cười, kỳ thật cũng không tính nửa ngày, hiện tại đều mau tam điểm. Ngươi ngày mai ở đi làm. Dù chi có chút do dự, nàng biết gần đây rất bận. Chân Nhi phất nghiêm túc, ngươi bằng hưu tới rồi. Ngươi tổng không thể ném xuống mặc kệ. Được rồi, đừng cùng ta khách khí. Vừa lúc cô cô cũng không ăn cơm, ta sớm một chút mua trở về. Nàng xách theo cơm hộp, luôn nói, Tần Đại xoay ca, chờ thêm mấy ngày chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tần Ngôn bật cười, ngay sau đó gật đầu, hảo. Xem chân ni phất rời đi, Tần Ngôn luôn nói, nhưng thật ra rất khó tưởng tượng ngươi có thể cùng như vậy hướng ngoại một nữ hài tử trở thành bằng hữu. Ngay sau đó lại nói. Bất quá nhưng thật ra cũng không làm ta ngoại ý muốn chính là. Du Chi nở nụ cười, nôn nói, bắt đầu chúng ta thực không đối phó a bất quá thực mau liền thông đồng ở bên nhau. Tần nôn xem Du Chi nhiệt tình rào rạt lại thanh xuân bắn ra bốn phía ớ, chỉ cảm thấy nàng ra tới có lẽ thật là đối. Trước kia Du Chi cũng là cực hảo, nhưng là cùng hiện tại cảm giác hoàn toàn bất đồng, hiện tại tựa hồ càng tự tin, cũng càng mê người. Nói năng cẩn thận ca đi gặp Tần Hy sao. Dù chi hỏi, Tần Nhuôn lắc đầu, chậm rãi nói, cũng không có. Hắn đã nhiều ngày ra không được, ta cùng với hắn nước hảo, bốn ngày sau lại bên này tìm ta. Lúc ấy hắn hẳn là nghỉ. Tần hy trường học không chỉ có quản lý nghiêm khắc, liền kỳ nghỉ cũng ít đáng thương. Lúc này Tần Nhuôn nhưng thật ra có điểm minh bạch vì cái gì lục tầm dám đem hai người phóng tới một chỗ lưu học, này điển hình hố người không thương lượng. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười lắc đầu, người này thật là tâm cơ quá nhiều. Sợ là mười cái Tần Hy cũng không phải đối thủ của hắn. Tần Nguồn nói, ta quyết định ở bên này quá xong năm lại trở về, hiện tại ở tại khách sạn, chờ Tần Hy tới rồi, chúng ta cùng nhau ăn Tết tốt không? Du Chi gần nhất tương đối vội, đều quá mơ hồ, bẻ ngón tay tính tính, nói, kia nói năng cẩn thận ca muốn ở bên này trụ hơn nửa tháng. Tần Nguồn, đúng rồi, không chào đón A. Du Chi lắc đầu, cười khanh khách, đương nhiên là cao hứng lắm. Có người cùng nhau ăn Tết, chúng ta liền không như vậy đơn điệu đâu. Giỏi quá. Tân Luân tựa hồ bị nàng vui sướng cảm nhiễm, cũng nở nụ cười, cả người mang theo ba phần lười biếng ỉ ở lưng ghế thượng, chậm rãi nói, gần nhất người rất ít gọi điện thoại trở về đi. Du Chi Thành thật gật đầu, đúng rồi, ta gần nhất đều phải vội đã chết. Mỗi ngày đi sớm về trễ. Trong nhà bên kia thế nào đâu? Có cái gì chuyện tốt như sao? Kỳ thật có đôi khi Du Chi gọi điện thoại trở về, đại gia cũng chưa chắc sẽ cái gì đều nói cho nàng, chỉ lo hỏi nàng ở bên này thế nào, này khó được nhìn thấy một cái đại người sống, Du Chi tự nhiên có rất nhiều lời nói muốn hỏi. Xem nàng sốt ruột tiểu bộ dáng nhi, tần ngôn luôn nói, ngươi ba cái sinh một cái nhi tử tính sao. Du Chi đô miệng, này ta đều đã biết. Hơn nữa cũng không phải sắp tới chuyện này a. Tần ngôn nở nụ cười. Hắn bất quá trêu chọc Du Chi thôi, tiểu cô nương thế nhưng không nghe ra tới. Hắn nói, không biết có tính không chuyện tốt nhỉ? Gần nhất ngươi tứ tỷ cùng ngũ tỷ đều có người theo đuổi. Du Chi mở to hai mắt nhìn, điểm này nàng nhưng thật ra hoàn toàn không biết đâu, vội vàng hỏi lên, ai à, ta nhận thức sao? Ai nha nha nha, nhà ta tỷ tỷ nếu như bị người khác cướp đi cùng như thế nào cho phải? Như vậy đáng yêu lại là chọc đến tầng luôn nở nụ cười. Hắn trầm tư một chút, nôn nói, không biết ngươi còn có nhớ hay không trịnh gia, chính là thiếu soái phía trước vị kia phu nhân. Chính là bọn họ ra. Du Chi gật đầu, tươi cười thu vài phần, nhà bọn họ người. Tân nôn gật đầu, là trịnh thần, trịnh xảo đình trịnh xảo nghi ca ca trịnh thần. Hắn ở theo đuổi ngươi tứ tỷ, bất quá tựa hồ ngươi tứ tỷ không quá cảm thấy hứng thú. Du Chi cẩn thận suy nghĩ một chút người này, nàng cùng người này chỉ có gặp mặt một lần đó là ở bệnh viện thời điểm, nghĩ nghĩ, nói, ta không quá xem trọng hắn. Bất quá nhưng thật ra cũng phải nhìn tứ tỷ tâm tư. Dừng một chút, nàng lại nói, ta cho rằng hai nhà lão nhân gia đều hy vọng Trịnh Thần cùng Lục Ninh tỷ ở bên nhau đâu. Nhưng thật ra không nghĩ. Thật đúng là làm người không nghĩ tới. Tần ngôn đạm nhiên, Lục Ninh không muốn, đến nơi nói đại soái, đại soái tuổi lớn, đối nhìn nữ càng là dựa vào một phần, tâm cũng càng mềm một ít là sẽ không vi phạm lục ninh ý tứ. Lại nói, ta xem trịnh thần chính mình cũng không có gì ý tứ. Chuyện này đã sớm đã không có người nhắc tới, hiện tại cơ hồ toàn bộ Bắc Bình đều biết trịnh thần ở theo đuổi người tứ tỷ. Du Chi biểu môi, lộ ra một mặt tươi cười quái dị, kìa ngũ tỷ đâu. Tần ngôn tức khắc biểu tình có chút vi diệu biến hóa, bất quá vẫn là cười ngôn nói, mắc, mắc ở theo đuổi người ngũ tỷ. Du Chi, ngoa tào. Thần Nhuôn hơi hơi hí mắt, người nói thô tụ. Du Chi vội vàng xua tay, không có không có. Nàng đỏ mặt chứng nhi, có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là luôn nói, ta cái gì cũng không có nói. Biệt hai trộm chuông bộ dáng, Thần Nhuôn cũng không vạch trần nàng, chậm rãi nói, phía trước Trình Thần điều tra ngươi ngũ tỉ, bất quá ngươi yên tâm, cũng không tra được cái gì hữu dụng đồ vật, Tề Tu xử lý quá chuyện này nhi. Hán Tươi cười thực đặng, luôn nói. Tề tu đem nhà các ngươi chiếu cố đến đệ bụng. Dù chi có chút xấu hổ, bất quá vẫn là ngôn nói, kia nhưng thật ra muốn đa tạ thiếu soái, còn thỉnh nói năng cẩn thận ca trở về thời điểm mang cái hảo, chỉ là nàng nghiêm túc, chỉ là mặc kệ như thế nào, tóm lại còn có chú ý một cái đúng mực, nhà của chúng ta cùng lục gia cũng không có như vậy quen thuộc đi. Tân ngôn mỉm cười lên, trầm rãi nói, Tề tu liền nói ngươi là một cái tiểu bạch nhãn lang, ta thường xuyên không tin. Hôm nay xem ra, quả nhiên như thế. Dù chi, gục xuống hạ đầu, một bộ có điểm bất đắc dĩ bộ dáng. Tân ngôn thực mau ngôn nói, ta cùng với ngươi nói giỡn, đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi chỉ cần làm chính mình liên hảo, không đáng tưởng quá nhiều. Nói nữa, tề tu chiếu cô nhà các ngươi là hẳn là, cũng không nhìn xem, phụ thân ngươi thẩm tiên sinh có thể giúp hắn nhiều ít. Tân ngôn buồn không muốn nói người khác nói bậy, nhưng là đối với dù chi, lại là bất đồng. Hắn không ngại làm Du Chi hiểu lầm hắn quá mức bác quái, vẫn làm mở miệng luôn nói, "Ta tưởng chính thần điên cuồng theo đuổi ngươi tứ tỷ, chưa chắc không có phụ thân ngươi quan hệ ở bên trong." Du Chi nhất lăng. Thẩm tiên sinh đối với quốc nội kinh tế tình thế có chính mình độc đáo giải thích, tiếp nhận bác sư cũng không có bao lâu, xử lý thập phần thành thạo, rất nhiều thành tích là thấy được. Đại ca ngươi cũng là khó được nhân tài, nhà các ngươi nhà máy tuy rằng là người tam ca ở quản lý, Nhưng là mỗi người đều biết, sau lưng là đại ca ngươi ở bảy mưu lập kế. Có đôi khi không xem sản nghiệp lớn nhỏ, chỉ xem năng lực này. Liên hướng phụ thân ngươi cùng đại ca ngươi, ta cảm thấy trịnh thần cũng sẽ không từ bỏ theo đuổi ngươi tứ tỷ Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, trịnh thần là một cái thực tốt thương nhân, hắn biết sự tình gì với hắn mà nói có lợi nhất. tân ngôn từng câu từng chữ, nói rất bình tĩnh, nhưng là lại mang theo vài phần chân thành phúng. Nếu ngươi tứ tỉ thật là tưởng tìm kiếm chân ái, trình thần không phải một cái người tốt tuyển. Du Chi lặng lặng nhìn Tân nôn, nửa ngày, nghiêm túc luôn nói, cảm ơn ngươi, nói năng cẩn thận ca. Tân nôn nhướng mày, ngươi không chê ta như là một cái lao nương nhóm giống nhau sau lưng nói nhân gia nói bậy liền rất hảo. Du Chi khanh khách nở nụ cười, nôn nói, chỗ nào a? Ta biết, nói năng cẩn thận ca đều là vì nhà của chúng ta hảo, nếu như không phải vì chúng ta hảo. Hà Tất muốn nói như vậy nhiều. Tốn công vô ích chuyện này, nói năng cẩn thận ca như vậy thông minh người cũng sẽ không làm đâu. Tân luôn xem nàng ngoan ngoãn bộ dáng, nhịn không được xoa xoa nàng phát, ngay sau đó nói, "Tiểu nha đầu, ngươi biết liền hảo, nhưng thật ra không uổng phí ta nói như vậy một phen lời nói, bất quá ta tưởng, ngươi tứ tỷ chưa chắc liền không hiểu." Theo ý ta tới, Thẩm Hàm Chi là thực thông minh một nữ nhân. Du Chi gật đầu, "Ta biết ta, Bất quá ta còn là sẽ cùng tứ tỷ nói một câu, mặc kệ tứ tỷ có biết hay không, làm thân mội mội, ta nên nhắc nhở nàng để phòng điểm. Nàng không nghĩ tứ tỷ đã chịu bất luận cái gì thương tổn, một chút một chút đều không thể. Tuy nói là bồi tần hi cùng du có lỗi năm, nhưng cũng không phải truyền thống tân niên, mà là lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh nơi nơi đều vô cùng náo nhiệt, tần ngôn cảm thấy, này càng sẽ làm bọn họ cảm thấy cô đơn, bởi vậy tính toán ở bên này bồi bọn họ. Thẳng đến Tết âm lịch trước ở về nhà. Tuy nói cùng phụ thân không ngủ, nhưng lại như vậy ngày hội luôn là không thể lưu tại nước ngoài không thấy bóng dáng. Dẫn theo mấy túi lấy lòng đồ vật vào cửa, hắn muốn nói, ta cho các ngươi mua chút nhu yếu phẩm, hẳn là đều là có thể sử dụng thượng. Du Chi cùng Trương gia tỷ muội ở cùng một chỗ, Trương Tỉnh Tâm cùng Trương Liên An đều có chút ngượng ngùng, bất quá nhưng thật ra cũng chưa nói càng nhiều. Du Chi đạo, cảm ơn nói năng cẩn thận ca. Đã tần hy một chân, đi hỗ trợ rửa rau, liền ngồi chỗ đó chờ ăn, ngươi liền mang há mồm à. Tần hy cảm thấy chính mình ủy khuất đã chết, hắn cùng đại ca cùng nhau ra cửa mua đồ vật, nhân ra phải đến khen ngợi, hắn mới vừa ngồi xuống đã bị đạp, không có thiên lý. Cái này ớt triều thiên. Ngươi muốn hay không lợi hại như vậy à, ta và ngươi nói ha, về sau ngươi nhưng đánh không lại ta, ta hiện tại mỗi ngày đều có luyện tập. Thần Hy bỏ dạy sách theo dõi giao tiến phòng bếp. Trương Liên An thấy, vội vàng nói, Vẫn là ta đến đây đi, Nam nhân không thể tiến phòng bếp, Cẩn Hy ngươi ngồi liền hảo. Ngay sau đó lại cùng Du Chi ngôn nói, Từ từ cũng nghỉ ngơi đi, Ta cùng tỷ tỷ là có thể làm tốt, Các ngươi chờ ăn liền hảo. Thần Hy đắc ý xem xét liếc mắt một cái Du Chi, Khỏe miệng liệt trời cao, Nhìn xem, có người hỗ trợ. Thiểu ra chính là nhân duyên hảo. Trương Liên An đỏ mặt, Ngay sau đó bưng rõ rau vào phòng bếp. Du Chi đối hắn điệu môi, xem một cái trương liên an bóng dáng, chưa nói cái gì. Quay đầu, nói năng cẩn thận ca, ta vì chiêu đãi ngươi, đều không có đi chúng ta trường học hóa trang vũ hội đâu, Ngươi có phải hay không nên tỏ vẻ một chút lòng biết ơn a? Du Chi cố ý nói giỡn. Thần muốn nói, vậy ngươi có ý tứ gì? Ta cho ngươi biểu diễn cái tiết mục trợ hứng. Du Chi khanh khách nở nụ cười. Vô tay nói, hảo nha hảo nha. Tân luôn bị nàng cho cười, xoa xoa nàng phát, càng thêm cảm thấy trong lòng ấm áp khó có thể tự kiềm chế. Hắn nhẹ giọng cười, ta đây cần phải hảo hảo biểu diễn, tranh thủ làm ngươi không thể quay đầu liền đem ta quên mất. Hắn tựa thật tựa giả luôn nói. Du chi chụp hắn bả vai, nói năng cẩn thận ca yên tâm hảo, ta đã quên ai cũng không thể đã quên ngươi a. Sẽ tới nước ngoài bồi ta ăn tết, cũng cũng chỉ có nói năng cẩn thận ca một người. Tần ngôn túi đầu, nửa ngày, ý vị thâm trường bật cười, rất nhiều rất nhiều năm về sau, tần ngôn ngẫu nhiên nghĩ vậy một ngày, nghĩ vậy phiên lời nói, còn cảm thấy trong lòng thập phần ấm áp. Ai cũng không được lười biếng, nên hỗ trợ hỗ trợ, không thể ở phòng bếp hỗ trợ, bố trí một chút phòng, không chuẩn lười biếng. Tiểu bảo nhảy nhót, ta muốn giúp đỡ bố trí cây thông Noel. Bọn họ năm thứ nhất lại đây thời điểm lễ Giáng sinh cũng không có chuẩn bị cái này. Chỉ ba người đơn điệu ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Lúc ấy Tiểu Bảo xem đầy đường cây thông Noel, liền cảm thấy hảo hâm mộ. Năm nay cùng Thẩm Du Chi A Di dọn đến cùng nhau, nàng sáng sớm liền bắt đầu bố trí, Tiểu Bảo thật là cao hứng hỏng rồi, tiểu gì, ta có thể bố trí sao? Mắt trông mong nhìn Du Chi, hắn sợ quá lộng hỏng rồi. Du Chi gật đầu, đương nhiên có thể a. Ngọn nhi đi thôi. Đi ngang qua sofa, lại đạp Trần Hi một chân. Chạy nhanh đi giúp đỡ bội, người đến cùng cái gì dường như. Tân hy ủy khuất nói, ngươi đều không nói ta đại ca, chỉ biết tới nói ta, quả nhiên là lão nhị không nhân quyền. du chi yên lặng nhìn trời, nói, ta còn hành sáu đâu, nói như vậy không phải càng không nhân quyền. Thiếu cho ta giảm nhân quyền, muốn ăn cơm liền chạy nhanh làm việc đi. Đừng tưởng rằng chính mình có thể đương đại gia trôn tránh lao động. Ở trường học thời điểm cũng chưa người chiếu cấu người. Ngươi còn không phải làm việc nhi làm hảo hảo, như thế nào? Tới chỗ này liền tưởng lười biếng. Ngươi tưởng đều không cần tưởng. Tân hy bị quất, từ từ là người xấu. Du chi chừng hắn, nhanh lên. Tân ôn nhìn hai người ngươi tới ta đi, nở nụ cười. Hắn nói, được rồi, ta xem a bình thường đều là các ngươi chính mình nấu cơm. Sợ là cũng ăn nhị, không bằng hôm nay thử xem tay nghề của ta. Mọi người đều ngốc ngốc nhìn hắn có điểm không rõ. Tần ngôn nghiêm túc nói, các ngươi nhưng đừng xem thường ta, ta ở nước ngoài mấy năm đều là chính mình nấu cơm, lão sư của ta cùng đồng học đều thập phần yêu thích tay nghề của ta. Khi nói chuyện liền tới tới rồi phong bếp, bọn họ thuê trụ trung cư cũng không rất lớn, bất quá nhưng thật ra cũng thực phương tiện. Tần ngôn lưu loát vén tay háo lên, hỏi, du chi ngươi nói cho ta đổ vật đều đặt ở nơi nào liền có thể, ta vừa rồi mua này đó rau dưa thịt loại. Ta cho các ngươi làm. Trương Tỉnh tâm suy nghĩ một chút, nói, Vẫn là ta đến đây đi, ngươi là khách nhân, Như thế nào làm cho ngươi động thủ? Đối à, bên này có ta cùng tỷ tỷ liền có thể, Ngươi cùng Du Chi Đô đi ra ngoài đi. Trương liên an rửa rau, ngẩng đầu ngôn nói. Tân ngôn cười, chẳng lẽ các ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội biểu hiện một chút? Ta thật sự có thể, Du Chi, ngươi đem bọn họ kéo ra ngoài. Sau đó nói cho ta đổ vật đặt ở nơi nào là được. Ngươi không tin ta. Du Chi có chút hồ nghi, bất quá cuối cùng vẫn là ngôn nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, làm nói năng cẩn thận ca làm, ta tới trợ thủ. Du Chi độ như vậy ngôn nói, Trương tình Tâm cũng không dám nói cái gì, nói, hảo, một khi đã như vậy, Liên An, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi đi đem kẹo bánh quy gì đó chuẩn bị một chút, ta mấy ngày hôm trước cùng Du Chi nhất khởi nướng. Thực không tồi. Thần ngôn hỏi, có tạp dề sao? Du Chi vội vàng đưa cho hắn, thần ngôn sửng sốt một chút, ngay sau đó, ngươi có thể giúp ta mang lên sao? Trong tay hắn đã mèo cá, tóm lại không có phương tiện. Du Chi ân một tiếng, ngôn nói, cúi đầu. Thần ngôn ôn nu cười, Du Chi đem hắn đem tạp dề quải hảo, hắn hơi hơi cúi đầu là có thể nhìn đến nàng Phát Hoa Nhi, đáng yêu Phát Hoa Nhi, thật dài lông mi. Du Chi xoay người đi vào hắn phía sau hệ thượng. Tần ngôn đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút thường đỏ, bất quá thức mau, Hắn nói, thích ăn ngọt sao. Du Chi như là một con chờ ăn cá tiểu thèm miêu, lập tức gật đầu, thích. Rất là thành thật. Tần ngôn mỉm cười, chúng ta đây làm đường dâm nước suốt cá đi. Du Chi kỳ thật cũng không biết tần ngôn nói chính là gì, nghe hắn nói liền đi theo gật đầu, hảo. Tần ngôn lưu loát bắt đầu xử lý cá. An cá nội tạng sao? Yu Chi gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Nàng nói, vẫn là đừng thả. Ta biết trương tỷ tỷ không ăn. Yu Chi không quá cái ăn, nhưng là tổng cũng cố kỵ người khác. Tân luôn mỉm cười. Hảo, ngươi đi ra ngoài, đừng chờ ở nơi này. Khói dầu tương đối sặc người, đối thân thể không tốt. Yu Chi trêu chọc cười. Bình thường ngươi không ở thời điểm, chúng ta cũng luôn nấu cơm nhà. Ách, bất quá ta làm thiếu. Đại bộ phận đều là Trương tỷ tỷ lại làm, nàng làm ăn rất ngon. Ta liền không được, phổ phổ thông thông. Tần Luân bật cười, đánh giá Du Chi, nói: "Kỳ thật ngươi nói ngươi sẽ, bản thân khiến cho ta cảm thấy kinh tủng." Du Chi nhếch lăng, ngay sau đó nói: "Tần Luân ca sao lại có thể khinh thường người a, nếu không ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Tuy rằng không giống ngươi như vậy lợi hại, nhưng là ta cũng là sẽ sẽ sẽ a." Nàng luôn mãi cường điệu, lại nói: Hơn nữa ta còn sẽ làm bánh quy nhỏ, lại đẹp lại ăn ngon lại bổng bánh quy nhỏ, na đúng rồi, không bằng ta làm chút cho ngươi mang về đi. Du Chi cứ như vậy thoái thoái niệm, tần nôn lại là cảm thấy phá lệ an tâm, không có một tia không cao hứng, chỉ cảm khái chính mình thật là tới đúng rồi. hắn gật đầu cười, hảo, nhiều cho ta làm điểm, ta lấy về đi cũng hảo khoe khoang một chút. Du Chi xì một tiếng nở nụ cười, nàng dương khuôn mặt nhỏ nhi nói. Ngươi thích cánh hoa nhi hình dạng vẫn là bình thường. Tần ngôn làm bộ nghĩ nghĩ, nói, ta cái gì đều thích, ngươi sẽ đều làm sao. Du Chi rơ rơ lên cằm, nói, đương nhiên, cho ngươi làm rất nhiều rất nhiều. Mắt thấy tần ngôn thuần thục mà làm cả, sao rau, Du cảm giác khai nói, ngươi thật đúng là cao thủ a, nhìn không ra tơi a. Tần ngôn bất động thanh sắc, mỉm cười, có hay không cảm thấy ta siêu cấp lợi hại. Du Chi gật đầu ngươi thân cao 2m8. Tân nguồn sứng suốt, nợ nụ cười, cười đủ rồi, nói, hảo, nghe lời, đi ra ngoài đi. Ta thực mô thì tốt rồi, bên này khói dầu nhiều như vậy, đừng sặc. Dù chi ai một tiếng, nhưng là không chịu đi, nàng nghỉ ở cạnh cửa, nói, chính mình nấu ăn nhiều không thú vị a, ta lưu lại còn có thể bồi ngươi nói chuyện thiếm. Nói năng cẩn thận ca, ta phát hiện ngươi toàn tại a, Nếu ai gả cho ngươi, Thật là quá may mắn. Lại có thể kiếm tiền lại sẽ nấu ăn, người còn đặc biệt ô nhu. Không biết, lục ninh tỷ có hay không cái này vận khí đâu. Cuối cùng một câu, Du Chi nuốt đi xuống. Phanh, Tần nguồn trong tay nổi không cẩn thận rơi xuống. Du Chi vội vàng tiến lên. Thế nào? Có hay không năng? Ta nhìn xem. Du Chi nhéo tần nguồn tay, sốt ruột. Không có việc gì. Tân Hi xông tới thời điểm liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, đại ca vẻ mặt ôn nhu, chàn đầy không muốn xa rời nhìn Du Chi, mà Du Chi còn lại là nhéo hắn tay, thập phần quan tâm. Hắn trầm mặc một chút, không biết như thế nào ngôn nói mới là tốt nhất, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị phức tạp. Tân Luân thực mau liền điều chỉnh lại đây, hắn nói, ta không có việc gì, chính là nồi rơi xuống mà thôi, tay có thể có chuyện gì nhi, từ từ ngoan, đi ra ngoài đi. Du Chi lăn qua lộn lại nhìn nhìn hắn tay, gật đầu nói, không có việc gì liền hảo, ngươi thật là dọa chết người. Tần Luân khẽ cười nói, ta này thật lâu đều không có làm này đó, nhưng thật ra có chút mới lạ, làm ngươi chê cười. Hắn rút ra bản thân tay, tiếp tục bắt đầu xào rau, hơn nữa công đạo, Tần Hi, ngươi đem ta mua rượu vang đỏ đảo đến tỉnh rượu khí tỉnh vừa tỉnh, như vậy sẽ càng tốt. Tần Hi trầm mặc một chút, nói, hảo ngay sau đó xoay người chỉ là biểu tình nhưng thật ra trầm trọng vài phần không có phía trước nhẹ nhàng. Du Chi nơi nào phát hiện tần hi không đúng tiếp tục lẩm bẩm nói ngươi nhưng cẩn thận một chút hay là làm điểm sống còn muốn tiền công nha ta nhưng bồi không dậy nổi chúng ta tần công tử thần nôn cười khẽ ta giống như cũng không có muốn ngươi bồi đi nếu là thật sự muốn ngươi bồi ta tưởng Du Chi cũng bồi đến thở chúng ta thẩm tiểu thư hiện tại chính là du lì nữ sĩ trợ thủ đắc lực ta tưởng cũng học được rất nhiều đi. Đem ngươi người để cho ta, làm mười năm tám năm nghĩ đến ta cũng không mệt. Du Chi xì một tiếng bật cười, mười năm tám năm, ngươi thật đúng là tâm hắc, quả nhiên là gian thương. Thần ngôn nói, vô gian không thương, tiêu một tiếng gian thương cũng không quá. Du Chi. Thần ngôn tuy rằng tự xưng mới lạ rất nhiều, nhưng là thực mau liền chuẩn bị tốt hết thảy, chờ mọi người đều ngồi ở trước bàn. Du Chi dẫn đầu dơ lên chén rượu. Bỉm cười ngôn nói cảm ơn nói năng cẩn thận cùng cẩn hi ca lại đây buổi chúng ta cùng nhau quá tân niên, ta kính các ngươi đại gia chúc đại gia lễ giáng sinh vui sướng lễ giáng sinh vui sướng 3 năm sau giữa hè thời tiết thời tiết nóng bức biết thanh em kêu cái không ngừng chung quanh đồng thời chờ đợi tiếp cơ người nhiều ít có chút nôn nóng càng thêm nhắc mãi lên này phi cơ như thế nào lại lầm điểm cái cọ ầm ỹ thanh em không ngừng thầm an chi đứng ở nhất ngoại vị trí chỉ yên lặng nhìn xung quanh. Rốt cuộc, nhìn đến có người ra tới, chờ đợi nhân nhi cuối cùng là nhiều vài phần vui sướng, mọi người đều đi phía trước tế, muốn tìm được chính mình muốn tiếp người, thẩm an chi cũng bất động, liền đứng ở cuối cùng chờ, quả nhiên, bọn người ra tới không sai biệt lắm, hắn rốt cuộc thấy được chính mình muốn tiếp người, nhà bọn họ tiểu du chi. Du chi nhất thân tơ tằm sơ mi trắng, màu đen quần tây, đại đại kính dâm cùng mũ, vốn là thập phần cao lanh trang điểm. Chỉ là xem nàng kéo đến những cái đó cái dương, An Chi liền nhịn không được nở nụ cười, hắn vội vàng tiến lên, rất xa cao giọng gọi một câu, "Từ từ." Du Chi ngẩng đầu, ném xuống hành lý trực tiếp liền bật ra, lập tức bổ nhào vào An Chi thân thượng, cao hứng kêu la, "Đại ca, ngươi tới đón ta lập." Ngay sau đó lại hỏi, "Ngươi như thế nào biết ta hôm nay trở về?" Ta ai cũng chưa nói, tính toán trộm trở về cho các ngươi một kinh hỉ a. An Chi mỉm cười, Vì nàng đem hành lý dọn ra tới, nói, "Lục Tề tu cho ta biết, hắn nói ngươi ngồi này nhất ban phi cơ?" Du Chi Nhất Lăng, ngay sau đó hỏi, "Hắn như thế nào sẽ biết ta?" Lại tưởng tượng, hiện tại Lục gia thế lực so nàng đi thời điểm lại là lớn không ít, nghĩ đến nếu là hắn tưởng, tựa hồ cũng không có cha không đến. Bởi vậy liền không bỏ trong lòng, Cao Hưng nói, "Đại ca nhìn xem ta, thế nào? Có hay không cảm thấy ta xinh đẹp?" An Chi bật cười. Rồi tay muốn xoa nàng đầu, đồng nhiên nghĩ đến nàng đã là 20 tuổi đại cô nương, cũng không phải là nguyên lai 15-16 tuổi nhóc con, bởi vậy thu hồi tay, cảm khái nói, ơn, cao rất nhiều, cũng xinh đẹp rất nhiều. Nguyên lai du chi so với hắn ít nhất lùn một cái đầu, bất quá hiện tại đảo cũng không phải, hắn mỉm cười hỏi, ngươi hiện tại có bao nhiêu cao? Xem ra ngươi thật đúng là trường cái đầu. Nha đầu này cũng là thật sự không đáng tin thậy, gia quốc. Ngạnh sinh sinh tiếp cận 4 năm đều không coi trở về, thật là làm đại gia cảm khái và ngàn, bất quá mặc kệ là An Chi vẫn là Hàng Chi, bọn họ đều thập phần tôn sùng Du Chi điểm này, nàng này 4 năm cơ hồ mỗi cái kỳ nghỉ đều ở phụ nữ nhi đồng liên hợp sẽ bên kia cấp rủ lì hỗ trợ. Bọn họ đều là nghe qua người này, cũng biết người này năng lực, cảm thấy Du Chi đã có một cái cơ hội có thể lưu tại nàng bên kia hỗ trợ nhiều học đồ vật, tự nhiên là cực hảo cực hảo. Cơ hội như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Tuy nói hiện tại thoạt nhìn đều thập phần bình thản, nhưng là rất nhiều người trong xương cốt vẫn là có khinh thường người ra vàng tâm tư. Cũng may dù lì nữ sĩ cũng không phải cái loại này người, mà mượn từ chân ni phất quan hệ dù chi nhận thức nàng, lại đem công tác thượng thủ thực mau, bởi vậy nàng nhưng thật ra làm thập phần thành thạo. Ta hiện tại trừ bị 165, tự nhiên không có chân ni phất các nàng như vậy cao, bất quá không sai biệt lắm là được. Quá cao mua quần áo còn không dễ dàng đâu. Nàng tự mình treo chọc nói, nói xong, nháy mắt nói, thế nào? Đại tẩu thế nào? Thẩm An Chi thành hôn nhiều năm vẫn luôn không có hài tử, kỳ thật này đã là thẩm thái thái một cọc tâm bệnh, chỉ là thẩm ẩn cũng không hy vọng nàng hỏi nhiều, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Cũng may, năm nay mùa xuân đại thái thái có mang hài tử, hiện giờ đã 6-7 tháng, nhưng thật ra vẫn luôn dương thực hảo. Ngươi đại tẩu tự nhiên là thực hảo ở nhà nhắc mãi ngươi đâu? vốn dĩ một đám đều phải lại đây, bị ta ngăn đón, như thế đều tới chỉ biết có vẻ lo tao, nhưng thật ra không bằng ở nhà chờ. Du cảm giác khai nói, xem ra cái gọi là kinh hỉ, thật là một chút đều không có đâu. Ta hảo mất mát. Thẩm An Chi quay đầu lại, nhìn chăm chăm nàng giày cao gót, nôn nói, ngươi liền xuyên cái này. Du Chi gật đầu, đúng rồi. Làm sao vậy? Nàng chỉ chỉ quần của mình ta như vậy thẳng ống của tây xuyên giày cao góc mới nhất xứng a thầm an chi hết châu nói rồi nửa ngày hắn nói xem ra ta tiểu muội muội cũng trưởng thành đâu được rồi đi thôi du chi dương gương mặt tươi cười lên xe an chi xem nàng như vậy nô nói nếu là biết ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật ta nên là đi hưởng cổng tiếp ngươi không ta nên là trực tiếp đi anh quốc mấy thứ này hắn một đại nam nhân cầm đều lao lực nhì càng đừng nói nàng một cái tiểu cô nương, còn mang giày cao gót, cũng không biết như thế nào kéo này đó hành lý. Du Chi không sao cả, phất tay nói, không có việc gì lạ, ta thối quân à, cũng không phải thực lao lực nhi. Thẩm An Chi treo chọc, cỗ xe chứa đầy không nói, mặt sau xe tỏa đã tất cả đều là đồ vật, ngươi cùng ta nói không uổng kính. Nhưng thật ra may mắn không có người khác tới đón người, nếu không nhưng thật ra ngồi đều ngồi không được. Du Chi lê lưỡi, nghịch ngợm cười. Đại ca làm gì như vậy chèn ép ta? -a. Nhưng không hảo nga. Nàng nhìn ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, nói: Biến hóa thật lớn, này đóng lâu nguyên lai like đều không có. Thẩm An Chi đạo, hiện tại bác sư ở bên này đóng quân, Lục đại xoáy xoáy phủ ở bên này, tự nhiên là bất đồng rất nhiều. Dụ Chi mỉm cười, như thế nhưng thật ra cũng hảo, phụ thân cùng mẫu thân cũng không đến mức hai mà tách ra, phương tiện rất nhiều. An Chi đánh giá nàng biểu tình, chậm rãi nói. Có hay không nghĩ tới lục tầm vấn đề? Tuy rằng biết vừa trở về liền nói chuyện này nhi cũng không phải thực hảo, nhưng là này luôn là không thể trốn tránh. Hơn nữa dựa theo phụ thân hiện tại ở bác sư vị trí, liền tính là lục tầm mỗi ngày đều nên ngang vào nhà cũng không quá, chỉ sợ là đến lúc đó tránh cũng không thể tránh, hơn nữa cũng không biết lục tầm nói gì đó. Lục đại soái nhiều năm như vậy đều không có vì lục tầm khuyến khích chọn người thích hợp kết hôn. Thẩm An Chi sợ chính là Du Chi lần này trở về xem như dê vào miệng cọp. Nếu như lục Gia dùng sức mạnh, như vậy Du Chi nên làm cái gì bây giờ? Hắn tự nhiên là tin tưởng lục tầm khả năng làm không ra như vậy chuyện này, nhưng là lục tầm làm không ra không đại biểu lục đại Soái làm không ra, nghĩ đến này hắn xoa xoa giữa mày, tính, ngươi cũng không cần tưởng rất nhiều, mọi việc nhi có chúng ta. Du Chi nghiêng đầu xem đại ca dáng vẻ lo lắng, nhẹ giọng nở nụ cười cũng không quá để ở trong lòng, đại ca cũng không cần quá lo lắng, ta nếu không muốn, bọn họ còn có thể cường ấn ta không thành. lại nói phụ thân hiện tại ở bắc sư cũng là không thể thiếu, như thế nào? người đương lục gia người đều là ngốc tử, bọn họ cũng sẽ suy xét phụ thân ý kiến. nếu nhà của chúng ta cường ngạnh, bọn họ không có gì tiếc. thầm An chi xoa xoa muội muội tóc dài, nói, ngươi liền tính là năng tóc ăn cũng có vẻ như là một cái tuổi không lớn tiểu cô nương. thay đổi đề tài du chi mỉm cười chẳng lẽ không cảm thấy ta rất đẹp sao ai vốn dĩ tưởng cho các ngươi rất nhiều kinh hỉ này bị lục tầm trộn lẫn người này thật là chán ghét có điểm không thảo hỉ a nàng tiếp tục vui đùa nói bất quá hắn nhưng thật ra rất phúc hậu không có trực tiếp lại đây tiếp ta bằng không ta thật là muốn xấu hổ chết thầm an chi trầm mặc một chút nôn nói lục tầm đi nơi khác Hẳn là qua đi thanh lý môn hộ. du chi nghi hoặc nhứng mày, ngay sau đó luôn nói, kia nhưng thật ra có điểm ý tứ. Bác sư sự tình, du chi không nghĩ hỏi nhiều, đơn giản cúi đầu, tuy rằng mấy năm nay không ở quốc nội, nhưng là du chi vẫn là biết quốc nội tình huống. Mấy năm nay bác sư khuyết trương thập phần tân mãnh, lúc trước bốn chân thế chân vạc viên gia đã bị hoàn toàn diệt, hiện tại toàn bộ tình thế vừa lúc là một hình tăng rác. Bất quá bởi vì tam phương diện đều xem thẩn, những cái đó quanh thân quốc gia nhưng thật ra không có gì cơ hội nhúng chàm lại đây, điểm này cùng nguyên lai lại có chút bất đồng. Bất quá trừ bỏ phương diện này, mặt khác đại bối cảnh cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa, đã từng hẳn là phát sinh, hết thể đều không có phát sinh. Mà rất nhiều không có phát sinh, hiện tại đã đã xảy ra. Du chi cũng không dám cảm thấy là chính mình một người làm lại từ đầu ảnh hưởng sở hữu. Bất quá có thể thấy được, rất nhiều chuyện một lần nữa đi một lần, liền tính là tương đồng người, tương đồng hoàn cảnh, người cũng chưa chắc sẽ làm ra tương đồng lựa chọn. Ta tưởng, nếu không phải sốt ruột đi thanh lý môn hộ, hắn chưa chắc sẽ nói cho chúng ta biết người đã trở lại, tám phần sẽ trộm tới đón ngươi Thầm An Chi cười như không cười hừ một chút, có chút bất đắc dĩ. Du Chi trợn trắng mắt, này tôn tử! An Chi bất đắc dĩ, ngươi có thể hảo hảo nói chuyện không? Cho ngươi đi nước ngoài học thuyết thô tủ. Du Chi lập tức ở trước mắt đánh cái thật lớn xoa, hờn dỗi nói, ta sai rồi ta sai rồi, về sau không nói thô tủ. Du Chi mở ra cửa sổ xe, cánh tay đáp ở cửa sổ xe thượng, nghiêng đầu xem An Chi, đại ca, ngươi bất hỏa ta nói nói mát chuyện này a? Thế nào? Nếu không phải lái xe, An Chi nhưng thật ra rất muốn đỡ chán, hắn nói, không có gì kết quả. Ta không biết là làm chi quá mức, trì độn vẫn là mắc quá mức trì độn, tóm lại tiếp tục trì trệ không tiến. Bất quá nhưng thật ra ở chung không tồi, đến bây giờ đều không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Dừng một chút, lại nói, ngươi nhị tỷ nói, đây là hai ngốc tử yêu đương. Du Chi phụt một tiếng bật cười, nói, các ngươi liền không giúp giúp. Thầm An Chi nghiêm túc, không có, ngươi cũng giống nhau, tuy rằng ngươi về nước Nhưng là ta không hy vọng ngươi can thiệp những người khác sinh hoạt, ngươi hiểu ta ý tứ sao. Dù chi mở mịt lắc đầu, ta không hiểu. An tri đạo, phụ thân hy vọng bọn họ có thể thuận theo tự nhiên phát triển, mà không phải đã chịu ngoại lực ảnh hưởng do đó làm ra không hợp chính mình tâm ý quyết định, để tránh ngày sau hối hận. Dù cảm giác hái, không kéo một phen, bọn họ chợt đều rất chỉ còn lại có một viên nha tám phần còn cảm thấy đối phương chỉ là chính mình hảo bằng hữu. Du Chi trêu chọc nói: "An Chi xem nàng, lắc đầu, sẽ không, ta xem ra tới, Lam Chi không phải không có cảm giác, mắt càng không phải đờ đốc. Ngươi yên tâm hảo, ngươi nha, chỉ lo hảo chính ngươi chính là, ca ca tỷ tỷ là ngươi quản sao?" Du Chi hờn dỗi: "Ta là quan tâm, nơi nào là quản, ca ca nói như vậy, thật là quá thương ta tâm." Mắt thấy ô tô khai nhập thẩm ra, An Chi mới vừa dừng lại xe. Du Chi phần Phật một chút liền kéo ra cửa xe, trực tiếp liền chạy trốn đi ra ngoài, hắn bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu. Du Chi đang định mở cửa, đại môn lại bị kéo ra, Thẩm Luân Chi nhìn thấy muội muội, ngao một tiếng, trực tiếp ôm lấy Du Chi, kêu la: "Ba, mẹ, Thẩm Du Chi này tiểu không lương tâm đã về rồi." Du Chi nở nụ cười, "Ta mới không phải đâu." Luân Chi đem Du Chi kéo đến phòng khách. Juchi nhìn đến phụ thân cùng mẫu thân song tấn đều trắng bài phần, thẳng quy xuống, nghiêm túc: "Phụ thân, mẫu thân, Juchi đã trở lại." Thẩm Thái Thái lập tức liền khóc ra tới: "Ngươi cái nha đầu, ngươi nói ngươi ra cửa sao liền không biết về nhà đâu? Ngươi tứ tỉ lúc ấy còn biết trở về nhìn xem, ngươi khen ngược, bốn năm a, ngươi thật là. Ngươi Tam ca nói rất đúng, chính là cái tiểu không lương tâm, ngươi thật là tiến lên chủ ý Juchi nhất hạ, lại cảm thấy đau lòng." vội vàng kéo nàng, "Mau đứng lên, mau đứng lên đi." Nữ hải tử không cần luôn là quỷ trên mặt đất, mùa hè trên mặt đất cũng giống nhau lạnh. Du Chi cũng khóc ra tới, chỉ là mặc dù là khóc cũng là dương khoe miệng, nàng nũng nịu van trụ Thẩm Thái Thái, nói, "Ta liền biết mâu thân vẫn là đau ta." Thẩm Thái Thái lôi kéo nàng ngồi xuống, từ trên xuống dưới kiểm tra, nửa ngày, nô nói, "Trưởng thành đại cô nương, bất quá vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng nhi." Du Chi cười giận, mẫu thân lời này hảo mâu thuẫn. Lại là ăn một chút, Thẩm Thái Thái vô nàng nói, ngươi vừa trở về liền khí ta. Du Chi lau sạch nước mắt, khanh khách cười, nàng nhìn phía Thẩm Uyển, phụ thân tưởng ta đi, có phải hay không tưởng đêm không thể ngủ a? Thẩm phụ vốn là thập phần thương cảm, cũng có chút khó có thể tự kiềm chế, nước mắt ở hốc mắt muốn rất không xong, chỉ là nghe nàng như vậy bướng bỉnh nói, cũng đi theo nở nụ cười, nói Trở về Liên Hảo, ngươi nha, trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ta xem ngươi chính là không có việc gì nhàn, kinh hỉ loại đồ vật này a, tuổi lớn chính là chịu không nổi. Du cử chỉ tay đầu hàng, ta sai rồi, ta lần sau không bao giờ làm loại này kinh hỉ. Hàm Chi ở một bên nói, nếu là còn làm loại này, đừng nói phụ thân, ta liền phải đánh gãy chân của ngươi. Du Chi thấy Hàm Chi vẫn là trước sau như một minh diễm triêu nhân, luôn nói Tứ tỉ như vậy Mỹ một cái đại mỹ nhân, nói những lời này một chút đều không phù hợp thân phận của ngươi đâu. Ngươi một nhà hòa thuận vui vẻ. Nga đối, ta cho các ngươi mỗi người đều mang theo rất nhiều lễ vật. nang liên phải đứng dậy đi lấy, bị thẩm ẩn gọi lại, làm hạ nhân lấy hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, như vậy lặn lội đường xa, cũng là mệt mỏi đi. du chi những mày, ta còn hảo, ta ở trên phi cơ nghỉ ngơi, lại nói ta tinh lực tràn đầy. Nàng ngọi nơi nhìn xung quanh, tròn tròn cùng khiêm khiêm đâu. Khiêm khiêm đó là thẩm nôn chi nhi tử, đại danh nhi thẩm tuấn khiêm. Hai người vừa rồi còn ở đâu, đợi ngươi đã lâu cũng không đến, thượng hậu viện ngoạn nhi đi, ta làm người ôm trở về. Thẩm thái thái lại cười nói, khi trở về quá mức kích động, nhưng thật ra không có cẩn thận đánh giá. Này vừa thấy liền phát hiện, tiểu nữ nhi này thần trang điểm thật là có chút đặc biệt. Xuống chút nữa xem, nàng nói, ngươi lặn lội đường xa. Liền giống lên như vậy cao củng. Thầm An Chi nhàn nhạt, nhạt, vừa rồi ta cũng nói qua nàng, vì Mỹ đều không bận tâm chính mình chân. Du Chi gục xuống đầu, ta sai rồi. Tựa hồ từ nàng trở về, Liền vẫn luôn xin lỗi đâu, bất quá. Xin lỗi cũng vui vẻ. Tam Thái thái cười vì nàng hòa giải nhi, này nữ nhi da nào có không vì đẹp, Du Chi đúng là hoa giống nhau tuổi tác đâu. Lúc này không trang điểm. Giống ta lớn như vậy tuổi lại trang điểm đã có thể khó coi. Lại là nói bậy, tam cầu phong vận chính là ta so ra kém. Hảo hảo, ngươi về trước phòng đi tắm rửa một cái, đổi cái quần áo hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có cái gì chờ một lát lại liêu, ngươi nhìn xem ngươi, đều có quần thâm mắt, còn chính mình nói không có việc gì đâu. Hàm chi thận trọng, nhận thấy được du chi trạng thái, như thế ngôn nói. Linh linh linh. Phượng hỉ nhanh chóng tiếp điện thoại, bẩm. Lục tiểu thương, điện thoại. Du Chi mỉm cười tiếp nhận điện thoại, nhưng thật ra không biết là vị nào sẽ gọi điện thoại về đến nhà tìm nàng. Nàng vừa mới trở về như vậy một lát đâu, nhưng đừng là nàng tưởng người kia. Thẩm Du Chi, Lục Tâm Tựa Hồ có chút không thoải mái, tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn. Du Chi phỏng đoán đến Đại Khái là hắn, cảm khái cái tốt không linh, cái xấu linh, nói, đa tạ Lục thiếu soái trợ giúp hiện tại nhà của chúng ta người một chút đều không có cảm nhận được kinh hỉ đâu. Lục Tâm nở nụ cười nửa ngày nói ta cũng là sợ ngươi một người đồ vật nhiều, nếu cho ngươi thêm phiền toái, ta thực xin lỗi. ở chỗ này cùng ngươi nói một câu thực xin lỗi, đại ta quá mấy ngày trở về thỉnh ngươi ăn cơm, đã cho ngươi đón gió, lại xem như xin lỗi, như thế nào? Dụ Chi cự tuyệt nói này liền không cần, ta gần nhất vừa trở về, rất mệt, cũng tương đối vội. Cảm ơn ngươi. Lục tâm cũng không tính ngoài ý muốn Du Chi lãnh đạo, hắn nói, người luôn là muốn ăn cơm, yên tâm đi, còn có người khác, đừng sợ. Du Chi lần này nhưng thật ra không có cự tuyệt, nói, hảo, kia, tài kiến. Lục tâm ho khan hai tiếng, nói, tài kiến. Du Chi nhất quay đầu lại liền xem tất cả mọi người đang xem nàng, nàng nhúng vai, nói, là lục tiêu soái, bất quá không có gì chuyện này. Thật sự có điểm mệt mỏi, ta lên lầu nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật du chi đã sớm nghĩ tới nàng cùng lục tầm quan hệ, nhưng thật ra cũng tin tưởng lục tầm không thể cướp tân nhân, chỉ là còn có rất nhiều sự tình ràng buộc ở trong đó, cũng không phải một câu hai câu là có thể nói rõ ràng, nàng cũng biết, mặc kệ khi nào đều là bắn súng đi thiên hạ. Đắc tội lục gia tuyệt đối không có chỗ tốt, nhưng là nếu gả cho lục tầm, này lại cũng không phải nàng buồn ý. Như thế nghĩ đến, Nhưng thật ra cũng không ít vấn đề, đi thời điểm có vấn đề, đã trở lại giống nhau có. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, chờ trở lại phòng, quen thuộc hết thể lại lần nữa dẫn vào mí mắt, du chi chậm rãi đi vào bên cửa sổ, nàng tới mở cửa sổ hộ, cảm giác ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, đột nhiên liền cảm thấy tâm tình một mảnh an bình. Kỳ thật, thường như vậy nhiều lại như thế nào đâu. Thống lại lục tầm không thể ăn nàng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ta thẩm Du Chi cuối cùng là đã về rồi. Du Chi kéo ra cửa sổ, ngao một tiếng hô to lên. Dưới lầu thẩm thái thái hạ nhảy dựng, ngay sau đó nói, Nha đầu này, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Thẩm phụ nở nụ cười, chỉ là trong mắt rồi lại nhàn nhạt lo lắng. Tiếng đàn Du Dương quán cà phê, Du Chi ngồi ở trước bàn, cười hì hì nhìn trước mắt người, Dương cầm ngạo kiều nói, thế nào? Ta có hay không biến càng đẹp? Lục ninh trên dưới đánh giá nàng, quả nhiên là cảm thấy biến có chút bất đồng, thật là nếu nói đại biến hóa, cũng là không có, Du chi vốn dĩ chính là cái loại này tương đối hiện tiểu nhân tiểu viên mặt, biến hóa lại có thể biến hóa đến chỗ nào đi, nàng tuy rằng đem tóc năng, chính là sơ cao cao đuôi ngựa, như cũng là cái tính trẻ con cô nương. Lục ninh nói, ngươi lại Mỹ, có ta Mỹ sao? Lục ninh là khó được đại Mỹ nhân, chỉ là nàng càng cụ phong tình. Cùng Du Chi loại này, loại hình thập phần bất động. Du Chi hờn rồi nói, "Ta cảm thấy có ra, ngươi không cảm thấy ta đặc biệt đẹp sao?" Trư Bỏ Lục Ninh, Trần Thái Thái for thiếu nữn cũng ở đây, nàng nhẹ giọng nở nụ cười, nôn nói, "Du Chi xuất ngoại một chuyến, trở về càng tốt ngoạn nhi đâu. Cả ngươi khí chất hoàn toàn bất động, nguyên lai là tính trẻ con, hiện tại còn lại là hài hước lại thảo hỉ." Du Chi tươi cười thập phần sáng lạ. Cũng không rõ ràng tiểu mã lún đồng tiền nhi như ẩn như hiện, lục ninh xem nàng như vậy, thở dài một tiếng nói, này ngốc cô nương trở về càng xuẩn nhưng làm sao bây giờ. Lời nói có ẩn ý ý vị thập phần rõ ràng, dù chi tải mặc kệ những cái đó, vội vàng đem chính mình chuẩn bị lễ vật giao cho các nàng, nói, nhìn xem ta ánh mắt như thế nào. Lục ninh dương khoẹn miệng, lòng tràn đầy vui sướng, bất quá vẫn là ngôn nói, giống nhau lạc, miệng không đúng lòng. Cũng may Ju Chi đã sớm xem minh bạch Lục Ninh là cái cái gì tính tình, nàng nói, Lục Ninh tỷ tất nhiên là thích đến không được, chỉ là không chịu nói. Ta hiểu ngươi lạm, chỉ là ngươi cái này tính cách da, thật là không được. Lục Ninh mắt trợn trắng, không để ý tới nàng. Nhưng thật ra Trần Thái Thái hỏi, ngươi lần này trở về có tính toán gì không đâu? Sẽ công tác sao? Đối chúng ta chín hồi họa bào có hay không hứng thú? Nếu là nhà khác tiểu thư. Trần Thái Thái nhưng thật ra sẽ không hỏi, bất quá Thẩm gia các vị tiểu thư đều là công tác nữ lang, Thẩm Hàm Chi cùng Thẩm Làm Chi đô rất là xuất sắc, mà Trần Thái Thái vẫn luôn đều càng xem trọng Thẩm Du Chi, nếu người đã trở lại, liền phải sớm một chút tung ra cảnh ô lưu, miễn cho bị người đoạt đi. Lúc trước Thẩm Du Chi lơ đãng một câu làm nàng làm chín hồi họa báo đi tới một cái tân mặt, nàng đến bây giờ đều cảm khái, có chút người thật là trời sinh có kinh tế đầu vóc, Mỗi người đều nói thầm ra bên trong, thẩm An Chi là nhất giống thẩm ẩn, nhưng là nàng nhưng thật ra không như vậy cảm thấy. Thẩm Du Chi năm đó cùng nàng đề nghị thời điểm bất quá là cái 15 tuổi tiểu cô nương, ở nàng xem ra, thẩm Du Chi tuyệt đối là không nhường một tấc. Người này cùng pháo đốt dường như, hay là suốt ruột mời chào nhân tài, cho nhân gia dọa đến. Bất quá lại vừa chuyển nghiệm, nói, bất quá này nha đầu chết tiệt kia cũng sẽ không sợ cái gì là được. Du Chi phun tào nói, Lục Ninh tỷ đây là khi dễ ta, còn chưa thế nào dạng đâu, đã kêu nhân gia nhà đầu chết tiệt kia, thích nhân gia thời điểm gọi người ta tiểu điểm điểm, không thích nhân gia thời điểm đã kêu nhân gia nhà đầu chết tiệt kia, hảo vô tình. Lục Ninh trực tiếp liền phun, ai kêu ngươi tiểu điểm điểm, hay là Lục Tầm kia, ngươi nhớ lầm người đi. Du Chi lập tức liễu môi, nói, ta cùng với Lục Tầm mới không có một tia quan hệ đâu. Nàng mồm to uống một chút trà chanh, nói: "Sau này ta còn muốn gả chồng đâu, nhưng đừng đem chúng ta liên hệ ở bên nhau." Tâm tắc tắc. Ju Chi trong lời nói mang theo bảy phần vui đùa, ba phần nghiêm túc, mang theo trêu chọc cười khẽ, chỉ là cái dạng này, lại làm Lục Ninh trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu, Lục Ninh cầm Ju Chi tay, nói: "Mặc kệ thế nào, ta sẽ giúp ngươi." Lục Ninh không coi là cỡ nào hảo tâm người. Người ở bên ngoài cùng chính mình người nhà bằng hưu chi gian cũng nhất định sẽ lựa chọn cùng chính mình thân cận kia phương. Nói câu không dễ nghe, lục ninh là điển hình giúp thân không giúp lý. Ta quản ngươi có hay không đạo lý, khi dễ ta, khi dễ ta bên người người liền không được. Mà hiện tại chuyện này lại là bất đồng, lục tâm đối thẩm du chi tâm tư rõ như ban ngày, theo lý thuyết lục ninh là hẳn là giúp đỡ lục tâm, dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ. Chính là lục tầm coi trọng cái kia đối tượng vừa lúc là thẩm Du Chi, là nàng số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất. Lục Ninh không phải không hy vọng bọn họ ở bên nhau, chỉ là so với hai người ở bên nhau, nàng càng hy vọng bọn họ đều hạnh phúc. Nếu như kết hôn thành oán ngấu cả ngày nộ mục tương đối, Lục Ninh là không muốn nhìn đến tình huống như vậy. Du Chi nguyên bản ngồi ở Lục Ninh đối diện, nàng lập tức đứng dậy, tiến đến trần thái thái bên người, nói, thiếu mất tỷ ngươi làm cái châu ngồi bãi. Trần Thái Thái nhướng mày đứng dậy, Du Chi lập tức liền ngồi hạ, vãn trụ lục ninh cánh tay, đem đầu gục xuống ở nàng trên vai, anh anh nói, ta liền biết lục ninh tỉ nhất trưởng nghĩa, đối ta tốt nhất. Du Chi này vừa ra nhi nháo, quán cà phê hơn phân nửa người đều tới xem nàng, nàng hồn nhiên bất giác bộ dáng, ngài thật sự là quá tốt ta, nếu ngươi đệ đệ tới cấp tân nhân, ngươi nhưng ngàn vạn muốn bắt lang nha đổng đem hắn cấp đánh chạy. Lục ninh bị nàng làm cho dở khóc dở cười, đẩy nàng, ngươi cho ta biên nhi đi, hảo hảo nói chuyện, ta đệ đệ là lao hổ a. ngươi còn lang nha bổng, đừng cho ta chăng, mau cho ta trở về hảo hảo ngồi. Ai nha mà ơi, ngươi nước miếng đều phải cọ đến ta trên vai, thật là muốn chết. Lăn lăn lăn. du chi như vậy nhiệt tình, lục ninh thật là cảm thấy xấu hổ muốn chết, cũng không phải xấu hổ, chính là cảm thấy nha đầu này cũng quá không chú ý hình thái. Tuy rằng nàng ngày thường cũng đã đủ không chú trọng hình thái, nhưng là cũng không thể giống nàng như vậy làm a. Em đẹp, này hoàn toàn là nháo yêu nhi. Kỳ thật Du Chi thật cũng không phải cố ý, chỉ là ngày thường cùng chân ni phất bọn họ ở bên nhau, khó tránh khỏi sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Chân ni phất bản thân chính là đặc biệt hướng ngoại hoạt bác, liên quan cũng ảnh hưởng Du Chi. Du Chi nhéo khăn tay nhỏ nhi, ai ai hoán đoán trở lại chính mình châu ngồi, ủy khuất nói. Lục Ninh tỷ đều không thích ta. Lục Ninh một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, nàng buồn bã nói, ta không nên quả ngươi. Trần Thái Thái xem nàng như vậy thú vị, càng thêm cười lợi hại, nói, ta xem a, Du Chi xuất ngoại một chuyến cũng là khá tốt, người trở nên càng thêm rộng rãi hài hước lại hài hước. Lục Ninh cảm khái, chính là đầu hốc đọc sách đọc hỏng rồi. Du Chi nhẹ giọng nở nụ cười, cười đủ rồi, nghiêm túc nói, thiếu mẫn tỷ, Cảm ơn ngươi đối ta đưa ra cảnh ô lưu à, bất quá ta tưởng ta không thể đi qua. Thông qua bằng hưu dân tiến, ta ở Anh Quốc thời điểm liền nói thỏa một phần công tác, ta hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày đại khái liền sẽ qua đi. Thấy Trần Thái Thái nghi hoặc, nàng cười nói, thiếu mẫn tỷ hẳn là nghe qua người này, phụ nữ nhi đồng liên hợp sẽ rủ lì vỏ xâm nữ sĩ, nàng đem ta giới thiệu đến Tây Kinh ngân hàng làm phân tích sư. Lại nói tiếp người cũng đều thích tụ tập. Như là Bắc Bình mọi người, đại đa số đều ở Anh quốc hoặc là nước Mỹ đọc sách, mà Anh quốc lại càng nhiều một ít. Như là Trần Thái Thái Phó Thiếu Mẫn chính là đồng dạng ở Anh quốc lưu học. Nàng tự nhiên là nghe nói qua rủ lì ý vò sâm, kinh ngạc nói, rất sớm phía trước liền có người nói ngươi cùng Luân Đôn phụ nữ nhi đồng liên hợp sẽ người quan hệ thực hảo, càng là rủ lì nữ sĩ trợ lý, ta lúc ấy tưởng nói dơ đâu, nhưng thật ra không nghĩ là ta không có kiến thức. Lưu học sinh vòng đều như vậy đại, rất nhiều người đều tung tin vị thẩm gia lục tiểu thư ngày thường không tham gia bất luận cái gì tụ hội, cả ngày trừ bỏ đi học chính là ngâm mình ở phụ nữ nhi đồng liên hợp sẽ hoặc là chứng quyên nơi giao dịch, lúc ấy nàng còn có chút nghi hoặc, thật đúng là không nghĩ tới, sự tình là thật sự. Du Chi Sì một tiếng bật cười, nói, ta đồng học chân nghi phất là dù lỷ nữ sĩ chất nữ nhi, ta năm thứ nhất liền bắt đầu ở bọn họ bên kia làm trợ lý. Đương nhiên quen thuộc A. Trần Thái Thái cảm khái, ta mỗi lần xem ngươi đều cảm thấy ngươi chính là một cái tiểu nữ hài nhi, nhưng là lại xem ngươi làm rất nhiều chuyện lại cảm thấy, ngươi trong lòng tựa hồ ở một cái thập phần thành thục hiểu chuyện nhi đại cô nương. Bất quá rất kỳ quái, cũng không không khỏe. du chi nở nụ cười, treo ghéo nhi nói, bởi vì ta thực mị A, mỹ nhân nhi làm cái gì đều là bình thường. Lục ninh lại trợn trắng mắt, thập phần bất đắc dĩ, ngươi liền thổi đi sao không thổi chết? Du Chi rồi nói, ta không thổi chết điểm yêu, chúng ta như thế nào ăn thịt bò nhân sủi cảo a? Lục Ninh cùng phó thiếu mẫn đều sửng sốt, ngay sau đó cười vàng. Lục Ninh nói, ngươi nhà, ngươi liền ba hoa đi, ta không chờ nói xong, ngừng lại. Du Chi khó hiểu theo nàng tầm mắt quay đầu lại nhìn qua đi, sửng sốt, nửa ngày, ngập ngừng quẹt miệng, lục lục lục, lục tầm. hắn sao tới? Nguyên bản còn nên ở nơi khác lục tâm cứ như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Du Chi lập tức đứng dậy, ngươi như thế nào đã trở lại a? Giật mình không thôi. Lục Tâm đứng ở cửa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Du Chi, chớp mắt cũng không chịu, sợ như vậy nháy mắt, nàng liền biến mất không thấy. Nàng trường cao, cũng gầy, bất quá tuy rằng gầy, nhưng là lại dáng người cực hảo, cũng không cho người ta suy nhược cảm giác, ngược lại là làm người cảm thấy rất là đặc biệt khỏe mạnh. Nàng người mặc thủy phấn sắc áo sơ mi, phối hợp trắng tinh tiểu váy dài, tóc dài trải lên, có vẻ thanh xuân rào rạn. Lục Tâm tham lam xem nàng, hắn đã bốn năm không gặp nàng, hắn nguyên bản cho rằng, hai người cũng không gặp nhau có lẽ sẽ theo thời gian giảm bớt mà trở nên cảm tình truyền đạm, nhưng mà trên thực tế cũng không có, nhiều năm như vậy, hắn mỗi khi chỉ cần nghĩ đến thẩm du chi liền cảm thấy ấm áp, liền cảm thấy nàng ngàn hảo vạn hảo, hận không thể đem người cưới về nhà. Lục tâm vẫn không núp nhích nhìn Du Chi, Du Chi cũng đánh giá khởi lục tâm, lục tâm tựa hồ là vừa rồi nơi khác trở về, phong trần mệt mỏi, một thân lung trang, cả người mang theo ba phần bình tĩnh cùng một phần nghiêm nghị, chỉ là ánh mắt lại tràn ngập mê luyến cùng tình yêu. Tình yêu! Du Chi nhắc cái giật mình, vội văng nói, Thề Tu Ca! Đã lâu không thấy! Mỉm cười vẫy tay! Lục tâm lúc này cũng hoàn hồn, hắn đi vào Du Chi thân biên! Cơ hồ là không có bất luận cái gì phòng bị, trực tiếp liền đem Du Chi ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy nàng, hắn nỉ non, rất nhớ ngươi. Du Chi nhếch lăng, ngay sau đó nói, "Tề Tu ca." Lục Tâm không chịu buông tay, tiếp tục nôn nói, "Ta rất nhớ ngươi, cảm giác có cả đời như vậy trưởng cũng chưa nhìn thấy ngươi." Du Chi nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, giọng nói của nàng mang theo nhẹ nhàng, nôn nói, "Ngươi lại không buông tay, liền cho ta lập chết." Lục tâm bình phục tâm tình, rốt cuộc buông ra nàng, hắn cúi đầu xem nàng, tinh tế đánh giá, đánh giá lúc sau mỉm cười hỏi, ngươi quá đến hảo sao? Du Chi gật đầu, ngoan ngoãn, tự nhiên thực hảo A. Bất quá ta làm chuẩn tu ca trạng thái nhưng thật ra có điểm giống nhau đâu. Như thế nào? Gần nhất rất bận. Hảo tang thương. Lục tâm gần nhất sắc thật rất mệt, bất quá nghĩ đến có thể nhìn thấy Du Chi, tựa hồ hết thể mỏi mệt đều tan thành mây khói. Hắn nói, "Còn hảo." Lục Tâm nói chính hắn còn hảo, lời này thật là quỷ đều không tin, hắn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ ngay sau đó liền phải té xỉu, người như vậy ngôn xương chính mình còn hảo. Du Chi thật sự xem bất quá mắt, trầm ngâm một chút, nàng nói, "Ta xem ngươi vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, hay là ngay sau đó trực tiếp té xỉu, đến lúc đó chúng ta nhưng dọn bất động ngươi." Lúc Tâm ý vị thâm trường nở nụ cười, hắn nhẹ giọng, "Ngươi quan tâm ta?" Du chi nghiêm túc lại thành khẩn, ta tự nhiên quan tâm ngươi à, ngươi là lục ninh tỷ đệ đệ nha. Ta cũng kêu ngươi một tiếng tề tu ca, nếu là bác sư lục thiếu xoáy rắt băng một chút treo, như vậy mặc kệ đối ai tới nói đều không phải một chuyện tốt như đi. Du chi cảm thấy chính mình thật đúng là xem như yêu quốc yêu dân. Lục ninh không nhìn xuống, lập tức lại phun, nàng nói, ngươi cái này nha đầu à, ngươi liền lăn lộn đi. Để ý lục tầm bóp trên ngươi. Du Chi nhẹ giọng nở nụ cười, nàng dương đầu, nói, thật sự tê tu ca, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lục tâm cứ như vậy nhìn chầm chầm Du Chi, cũng bất động, Du Chi phun tảo nói, này trên mặt đất nên sẽ không có keo nước đi. Lục tâm khó được ôn nu, ta đây, ngày khác tìm ngươi. Chỉ là không biết, ngươi có chịu hay không cho ta một cái cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm đâu. Du Chi nhúng mày, cười khanh khách, tự nhiên có thể à có người mời ta ăn cơm, tốt nhất bất quá, chỉ là tề tu ca hẳn là sẽ không lòng dạ hẹp hòi đi. Lục Tâm nhướng mày, nếu muốn mời khách, đương nhiên người đa tài thú vị à, Lục Ninh tỷ cùng thiếu mẫn tỷ cũng cùng nhau bái. Lục Tâm chỉ như vậy trong nháy mắt trầm mặc đó là lộ ra tươi cười, hắn chậm rãi nói, tự nhiên là hảo, đều nghe ngươi, không bằng lại kêu lên Tần Nôn, ta cảm thấy Tần Nôn tay nghề thập phần không tồi. Không bằng chúng ta ở nhà làm một cái tiểu nhân tụ hội, làm chúng ta tần đại thiếu hảo hảo bộc lộ tài năng. Dù chi vô tay, hảo nha, nói năng cẩn thận ca tay nghề nhất đồng, mỗi năm lễ Giáng sinh hắn lại đây thời điểm chúng ta đều phải khuyến khích hắn xuống bếp đâu. Chỉ là hồi bắc bình nhưng thật ra hơi xấu hổ, tê tú ca, ngươi tới cổ động hắn được không? Lục tâm ánh mắt lưu chuyển, hắn ý vị thâm trường dơ dơ lên mi, ngay sau đó nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rãi ngôn nói. Hảo. Du Chi tử thấy lục Tâm liền cảm thấy hắn đặc biệt tang thương, trạng thái cũng không tốt, nghe lục ninh ngôn nói mới biết được, lục Tâm trước đó vài ngày lại bị thương, vốn là ở nhà tĩnh dưỡng, nề hà có một số việc cần thiết tự mình xử lý, nếu bằng không sợ là không thể phục chúng, bởi vậy chống đi phương Nam. Du Chi Tâm nói không nên lời tư vị nhì, không phải nói thích vẫn là không thích vấn đề, liền tính là bằng hữu bình thường, biết lục Tâm như vậy ngạnh chống. Sợ là cũng sẽ trong lòng cảm thấy khó chịu. Lục Ninh chỉ đơn giản nói như vậy một câu, nhưng thật ra cũng không luôn nói càng nhiều. Du Chi cũng không hảo càng nhiều hỏi đến, rốt cuộc có chút công vụ thượng sự tình, nàng hỏi nhiều cũng không tốt. Lục Tâm động tác cũng là mau, bất quá là ngày thứ hai liền liên hệ Du Chi, tiến hội là ở lục tầm tư nhân biệt thự. Du Chi cũng không có đi qua cái gì biệt thự, tự nhiên, cũng không có khả năng đi qua. Đây là lục tầm mấy năm nay ở Bắc Bình Tân đặt mua lục tầm đáp ứng sáng sớm liền phái xe tiếp Du Chi, miễn cho nàng tìm không thấy, Du Chi cũng không làm ra vẻ vui vẻ đáp ứng. Chứ bỏ lục gia tỷ đệ, còn có trần sĩ hoàn Phu thê cùng tần ôn, người khác nhưng thật ra một cái cũng không có. Lục Ninh nhưng thật ra đề qua, có thể cho hàm chi cùng làm chi bọn họ đều lại đây, nhưng là Du Chi trực tiếp liền luyện chuyển từ chối, không biết vì sao. Nàng lập tức liền nghĩ tới lần đó bị tập kích, nàng cũng không hy vọng chính mình người trong nhà có một tia bị thương tổn, mà ở lục tầm bên người quay chung quanh bản thân liền ý nghĩa nhất định nguy hiểm, dù chi không nghĩ mạo cái này nguy hiểm. Hoặc là nói, như vậy nguy hiểm nàng có thể gánh vác, nhưng là không hy vọng người trong nhà gánh vác. Tài xế sáng sớm liền chờ ở thẩm cổng lớn khẩu, dù chi thấy thời gian không còn sớm, xuất ruột ra cửa, nàng luôn luôn đều có thời gian quan niệm. Cũng không nguyện ý làm người lợi lâu, tài xế cũng là quy củ, cơ hồ không nói lời nào, trực tiếp đem xe chạy đến trong viện. Ánh mặt trời vừa lúc, Lục Tâm ngồi ở trong viện ghế bập bên phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu soái, thẩm tiểu thư tới rồi. Lục Tâm lập tức đứng dậy, hắn nhìn về phía Du Chi, luyến tiếp rời đi mắt. Du Chi nhất thân minh hoàng sắc váy liền áo, tóc dài văn lên, đừng hai đóa tiếu lệ cùng sắc hệ tiểu hoa. Có vẻ tươi mát khả nhân lại mang theo một kia vũ mị. Lục tâm lại cười nói, ngươi tới sớm, bọn họ đều còn chưa tới. Du Chi A. Một tiếng, kinh ngạc lên, nàng nhìn nhìn thời gian, lập tức ngượng ngùng nói, là ta nhìn lầm thời gian. Thầm Du Chi, ngươi chính là cái heo A, thế nhưng xem sớm một giờ. Du Chi cảm thấy chính mình có đôi khi đầu óc cũng là không tốt, nàng vốn dĩ nên thiếu cùng lục tâm tiếp xúc, kết quả chính mình còn sớm đến thật giống như cho chính mình chế tạo cơ hội giống nhau. Lục tầm nơi nào nhìn không ra Du chi sắc mặt biến hóa, hắn sang sẵn cười, ngay sau đó an ủi nói, không có việc gì, lại đây ngồi một lát, đến sớm cũng không quan hệ, không bằng cho ta nói một chút nước ngoài có ý tứ sự tình. Du chi trầm tư một chút, ngồi vào lục tầm bên người, lục tầm biệt thự bố trí thực hảo, hoa thơm chim hót, thập phần mỹ lệ. Nàng ngồi ở thật dài ghế bập bên thượng, hơi hơi quơ quơ, Mỉm cười, kỳ thật ta cũng không biết có cái gì có ý tứ chuyện này, có lẽ ta cảm thấy có ý tứ chuyện này, ngài cũng không cảm thấy đâu. Lục tâm cong lưng, cánh tay đáp ở du chi thân sau lưng ghế thượng, du cảm giác rắc lục tầm hơi thở gần trong căng tức, nàng đột nhiên liền có chút hoảng loạn, bất quá vẫn là cường tự chấn định, dương đầu nói, không bằng cùng nhau ngồi đi. Ta xem ghế rửa thật dài. Lục tâm cũng không động hắn nâng lên du chi cảm, liền phải thấu thượng. Nô. No. Du Chi nhất nắm tay liền đánh vào Lục Tâm bụng. Lục Tâm kêu lên một tiếng, ngay sau đó xoay người ngồi ở ghế bập bên thượng, nâng lên cánh tay chặn mặt, thực mau nở nụ cười. Du Chi có chút tức giận, Lục Tâm người này quá dày da mặt, nàng đứng lên, rời đi vài phần, nghiêm túc lại nghiêm túc, ta không cảm thấy chúng ta quan hệ hảo đến có thể như vậy. Lục Tâm cười đủ rồi, nghiêm túc, thẩm Du Chi, ngươi biết ta thích người đi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Du Chi, đi thẳng vào vấn đề. Du Chi tự nhiên là đã sớm biết, chính là nàng cảm thấy, chính mình thái độ cũng biểu hiện thập phần rõ ràng, nàng cũng không thích Lục Tầm, hoặc là nói, cũng không tưởng cùng Lục Tầm người này ở bên nhau. Chính là ta cảm thấy chúng ta cũng không thích hợp. Lục Tầm ngồi ở ghế bập bên thượng lắc nhẹ, mỉm cười nhìn Du Chi, chậm rãi nói, "Còn nhớ rõ Bắc Bình thị phủ đi tiên lộ đảo lần đó sao?" Lục tâm nhìn chầm chầm Du Chi tiếp tục luôn nói, lúc ấy ngươi cùng ta nói, nếu không thể cưới ngươi, liền không cần dây dưa ngươi, lúc ấy ta buông ra ngươi tay, ta tưởng, ta là làm không được. Không ngừng lục tâm, Du Chi kỳ thật cũng là ký ức khắc sâu, nàng gật đầu nói, đúng vậy, sở Hưu không lấy kết hôn vì mục đích ngoác ngoắc triển, đều là chơi lưu manh. Lục tâm cười khẽ, biểu tình càng thêm giữ kín như bưng, thập phần khó hiểu, nói, kia một khi đã như vậy. Ta cảm thấy ta hiện tại có thể làm được cùng ngươi kết hôn, như vậy, ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Du Chi lập tức lắc đầu, không thể. Lục tâm nhứng mẩy, tựa hồ chờ đợi Du Chi giải thích. Du Chi cũng không có cái gì gương mặt tươi cười, nghiêm túc, con người của ta chính là như vậy. Ta không thích quá mức nguy hiểm sự tình, mà ngươi lục thiếu xoáy liền đại biểu cho nguy hiểm. Ta có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, nhưng là không thể trở thành phu thê. Hơn nữa, ta yêu cầu chính là một cái chung với ta, chân ái ta trượt phu, mà không phải ngài. Kiếp trước những cái đó không thể lời nói, phảng phất tại đây một cái chớp mắt đều có thể nói ra, dù chi nghiêm túc nói, ta nếu cùng ngươi ở bên nhau ta sẽ rất mệt. Ngươi căn bản là không có khả năng chung với hôn nhân, ta là đầu góc có bệnh sao. Ta muốn gả cho ngươi. Tựa hồ cũng là phát tiết kiếp trước quán khí, dù chi mang theo chảo phúng ý cười, cả người đều lánh lánh đạm đạm. Lục Tâm thập phần bình tĩnh, cũng không cảm thấy Du Chi lúc này nói này đó có cái gì không đúng. Nếu thẩm Du Chi không nói như vậy, kêu đại để mới không phải thẩm Du Chi. Hắn nhẹ giọng nói, từ nhận thức ngươi, ta không có cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau. Du Chi cười lạnh, đó là bởi vì ngươi còn không có đắc thủ, nếu ngươi đắc thủ, đại khái liền sẽ không như thế. Ta trước sau tin tưởng, cậu không đổi được căn phân. Đương nhiên, ta không phải mắng ngại. Ta chỉ là nói ra tình hình thực tế thôi. Nếu ngươi sáng sớm cũng đã đạt được ta phương tâm, đạt được thân thể của ta, ngươi còn sẽ như vậy chấp nhất sao? Ta xem chưa chắc đi. Nga, hoặc là ngươi vẫn là sẽ chấp nhất, bất quá lúc ấy cũng không phải vì cái gì cảm tình, mà là cái gọi là chiếm hữu dục thôi. Ha ha! Lục tâm cũng không bực bội, chỉ là cười, cười đủ rồi, nôn nói. Kỳ thật ngươi cũng chưa chắc không có mặc sức tưởng tượng quá cùng ta ở bên nhau tình hình đi. Đúng là bởi vì mặc sức tưởng tượng qua, ngươi sẽ cảm thấy ta không đáng tin cậy. Chính là Du Chi, ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi tưởng chưa chắc liền nhất định sẽ phát sinh, có lẽ ta sẽ cả đời đều chỉ biết cùng ngươi một người ở bên nhau. Du Chi càng thêm bé nhọn, ngươi cũng nói, có lẽ, chính ngươi đều không xác định, dựa vào cái gì làm ta xác định đâu. Ta có lẽ có thể cùng người khác kết hôn, nhưng là lại sẽ không tuyển ngươi. Phong lưu thành tánh lục thiếu xoáy sẽ hồi tâm thủ một nữ nhân, ngươi tin tưởng sao? Lục tầm, ngươi đừng cho ta trở thành đống đốc, ta liền tính là đống đốc, cũng không đến mức như vậy liền tin ngươi. Nếu hôm nay ngươi nói khai, như vậy ta cũng nói thẳng, lục tầm, ta sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Sau này, ngươi thật sự không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Lục tầm đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn Du Chi, Du Chi cũng không yếu thế, nàng nói, ta tiên tiến phòng, nô. No. Lục Tâm một phen giữ chặt đã xoay người Du Chi, từ sau lưng ôm chặt nàng, đem nàng cô trong ngực trùng, Du Chi giấy rùa, người bùng ra. Lục Tâm không chịu, hắn ở Du Chi bên thai hô hấp, nhẹ giọng nói, ta không. Du Chi thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, liền cảm thấy lập tức hỏa liền chạy trốn ra tới, nàng nói, ngươi có ý tứ gì? Ta là Trừng, cầu ngươi ý kiến sao? Lục Tâm trầm thấp cười, nôn nói, đã qua đi sự tình ta không thể đền bù, nhưng là từ gặp được ngươi, ta không có cùng một nữ nhân từng có ái muội, sau này cũng sẽ không có. Ta thể sẽ thiệt tình ái ngươi một người, chỉ thủ ngươi, đối với ngươi hảo. Cho ta một cái cơ hội được không? Du Chi càng thêm cười lạnh lên, nàng nghĩ đến kiếp trước đủ loại, chỉ cảm thấy hiện tại hết thảy đều là như vậy khôi hài. Lục Tâm ái nàng, thật sự ái nàng, sẽ làm nàng khô héo đến chết sao. Đúng ra, lục Tâm cũng không chịu, hắn nói, ta không phải muốn ngươi hiện tại cho ta một cái cách nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút ta nói, liền tính là ngươi hiện tại tìm người khác, người kia liền nhất định sẽ đối với ngươi hảo sao. Hắn trước kia giữ mình trong sạch, về sau liền nhất định sẽ giữ mình trong sạch sao. Dù chi, không có gì là nhất định. Ta biết ngươi là có chút thích ta, cho ta một cái cơ hội, cũng cho ngươi chính mình một cái cơ hội, ta không phải cưỡng bách ngươi hiện tại liền tiếp thu ta, gả cho ta, nhưng là ngươi không cần trốn tránh, hảo hảo xem ta liếc mắt một cái được không. Dù chi bị hắn ôm lấy, cảm thấy càng thêm khó chịu, nàng lạnh mặt hung hăng chính là một chân, trực tiếp liền rậm ở hắn trên chân, lục tâm ăn đau, bất quá lại không chịu buông tay, hắn tuyết miệng, nhẹ giọng, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đánh người. Du chi thật đúng là đã bị hắn kích ra bạo tính tình, trực tiếp liền phải động thủ. Lục Tâm sớm có phòng bị, trở tay đè lại, nhẹ nhàng ở nàng nhị thượng ấn tiếp theo cái hôn. Du cảm giác giác chính mình hoắc liền cháy, nàng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều phải thiêu cháy, mà đầu sỏ gây tội chính là cái này, chết không biết xấu hổ Lục Tâm. Lục Tâm nói, ta biết ta chính mình cái gì đều không tốt, nhưng là ta sẽ sửa, ta thật sự sẽ sửa. Lục Tâm có chút đáng thương vô cùng nói. Ta biết chính mình tuổi lớn, không làm cho người thích, lại sẽ treo chọc thị phi. Nhưng là Du Chi tốt như vậy, tiểu tiên nữ nhi giống nhau, tiên nữ nhi không đều là phát thiện tâm phổ độ chúng sinh sao. Ngươi cũng phổ độ một chút ta được không? Du Chi, tê mỏi, ngươi hiện tại cùng ta chơi huyền huyễn. Ta người này trên người sát khí trọng, Du Chi liền không thể giúp giúp ta sao? Du Chi thật là muốn nổ mạnh, nàng rốt cuộc biết Chu Du vì sao có thể bị khí hộp máu treo. Chiếu như vậy đi xuống, nàng đại đệ cũng muốn bị Lục Tâm khí thành như vậy. Nàng dùng sức đại thở dốc, nửa ngày nói, "Ta xem ngươi là của ta kẻ thù phái tới đi." Ân. Lục Tâm mỉm cười. Du chi nhất tự một câu, "Ngươi rõ ràng chính là cố ý, cố ý tới khi ta, ngươi sát khí trọng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Ta không cần ngươi, không cần ngươi, ngươi sao liền nhận không rõ ràng lắm hiện thực đâu? Ngươi như vậy phiền nhân." Không thích ngươi không phải thực bình thường sao? Lục tâm ôn lưu, không thích ta thích ai đâu. Thích tần ôn. Ấn. Du Chi nhất đốn, nàng nhíu mày, ngay sau đó nói, chuyện này Nhi cùng nói năng cẩn thận ca có cái gì quan hệ. Lục tâm đem Du Chi chuyển qua tới, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hỏi, ngươi không thích tần ôn sao? Du Chi bật cười, thích nói năng cẩn thận ca. Lục tâm, ta phát hiện ngươi hiện tại vọng tưởng chứng đặc biệt nghiêm trọng. Nếu có bệnh, ta kiến nghị ngươi vẫn là hảo hảo đi kiểm tra một chút. Không cần như vậy khiêng, nhật tử lâu rồi, hay là hại bên người người. Lục tâm ngón tay nhẹ nhàng hoạt thượng du chi khuôn mặt, nói, ta đặc biệt sợ tần nôn cho ngươi cướp đi, ngươi biết không. Ta trước nay đều không lo lắng tần hy, nhưng là ta lo lắng tần nôn, ta thật sự thực lo lắng tần nôn. Hắn mỗi năm đều đi xem ngươi, ngươi biết ta cỡ nào ghen ghét sao. Nhưng là ta đi không khai ta không thể đi. Du Chi nhìn chăm chăm Lục Tầm, nàng không biết Lục Tầm nói cái này, lời nói có bao nhiêu thực sự có nhiều ít giả, có trong nháy mắt Tâm hoảng ý loạn, bất quá thực mau, nàng bình tĩnh lại. sau đó đâu, cùng ta có cái gì quan hệ? Lục Tầm cúi đầu, thật là cái ý chí sắt đá nha đầu chết tiệt kia. Du Chi lạnh lùng nhìn chăm chăm Lục Tầm, sợ hắn có cái gì gây rối hành động, như vậy thiếu đạo đức quỷ, đến hảo hảo nhìn thẳng. Lục Tầm mỉm cười. Không màng Du Chi phản kháng cùng nàng mười ngón dao nắm, nói, bằng không, ngươi nghe một chút ta tìm đập. Lôi kéo Du Chi tay nhỏ nhi đi vào hắn trái tim vị trí, nghe được ta tìm đập thanh âm sao. Kia đều là bởi vì ái. Lục tâm tràn đầy nhu tình. Du Chi lặng lặng, nửa ngày, gợi lên khỏe miệng, nàng dùng sức kéo ra chính mình tay. Chào phúng nói, nếu ngươi tâm không nhẹ, như vậy chính là chết người. Đừng cùng ta chơi cực bản. Lục tâm bật cười, nói, ngươi nói ngươi sao như vậy không hảo quài đâu. Dù chi không nói lời nào. Các ngươi làm gì? Thanh nhuận giọng nam vang lên, tần ngôn ôm nặc đại túi vào cửa, chỉ là đi vào đỉnh viện bên trong, sững sờ ở đường trường. Tần ngôn méo túi ngón tay phía bạch, hắn từng câu từng chữ hỏi, các ngươi lại làm gì? Dừng một chút, lãnh hạ mặt, lục tâm, ngươi lại khi dễ dù chi. Lục tâm dơ lên mi, nói, Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Ta ở thông báo. Tân luôn biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, bất quá thực mau, Hắn nhìn về phía Du Chi, Du Chi tiếu lệ khả nhân, Hắn hỏi, thật sự sao? Du Chi dùng sức chống đẩy lục tầm, nói, hắn là thông báo không sai, bất quá có cái tử nhi têu thông báo thất bại. Thế sao? Chính là chúng ta cái này cảnh tượng, chúng ta lục thiếu xoáy một phen tuổi còn cùng người trẻ tuổi giống nhau chơi xấu đâu. Tấm tắc quá mất mặt. Tần Luôn tới, lục tầm càng là không buông tay, hắn kiên định, chơi xấu cũng không buông tay, ta liền không bỏ. Trừ phi ngươi chịu cho ta một cái cơ hội, một lần cơ hội mà thôi. Thẩm Du Chi, ngươi đối ta thật sự một chút đều không công bằng. Ngươi đối người khác đều vẻ mặt ôn hòa, chỉ có thấy ta sẽ thẹn quá thành giận, ngươi là sợ hay sao? Sợ hại chính mình thích ta. Du Chi dùng sức ném chạm đất tầm, Tần Luôn rốt cuộc tiến lên. Hắn một phen giữ chặt Du Chi, nghiêm túc nói, lục tầm, Du Chi không muốn. Lục tầm cười như không cười dương đầu, huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau, nói không rõ cảm xúc, lục tầm nói, là nha, Du Chi không muốn, chính là liền tính là Du Chi không muốn, ta cũng giống nhau sẽ tranh thủ. Thần ôn, ngươi đâu? Ngươi chỉ biết không có tiếng tăm gì, ngươi dám nói một tiếng sao? Ngươi dám nói chính mình cũng là thích thẩm Du Chi sao? Du chi ngây người. Tần Nôn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên liền nhẹ giọng nở nụ cười, hắn nói, ta thích nàng, cho nên chúng ta muốn trở mặt thành thù sao? Du Chi nhìn xem cái này, nhìn nhìn cái kia, đột nhiên liền cảm thấy tình huống hiện tại đặc biệt buồn cười, nàng không biết hai người kia đến tụt cùng là chuyện như thế nào, bất quá nàng nhưng thật ra nghiêm túc nói, các ngươi đều buông tay. Lục Tâm dẫn đầu bước ra, ôm ngực đứng ở một bên nhĩ, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, ta sẽ làm ngươi biết ta hảo cũng sẽ làm ngươi biết, ta không phải ngươi cho rằng cái loại này người. Nói xong, xoay người rời đi, thập phần kiên nghị. Nhìn lục tâm bóng dáng, du chi đột nhiên phát hiện chính mình có điểm xem không hiểu lục tâm người này, nàng không biết hắn vì cái gì muốn như vậy, đột nhiên như vậy dính, lại đột nhiên gian liền buông tay tránh ra, chỉ nàng căn bản liền không có nghĩ đến, lục tâm vốn dĩ chính là làm nàng trong lòng hiểu rõ chính mình thích nàng sự thật này, buông lòng căng thẳng vì chính là làm Du Chi càng thêm đối hắn có hứng thú. Cách nôn nhìn nói cái gì tới, cho nên hết thảy cảm tình bắt đầu, có lẽ là chính là cho rằng đối một người cảm hứng thú. Lục tâm rời đi, tần nôn cũng buông lòng ra Du Chi, hắn hòa hoãn một chút, nôn nói, vừa rồi dọa đến ngươi đi. Có nặng lắm không? Lục tâm không có ác ý, ta hy vọng ngươi không cần để ý, đến nỗi nói ta vừa rồi lời nói, ta bất quá là cố ý cùng hắn chí khí thôi. Không phải thật sự cái kia ý tứ, ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng. Du Chi nhẹ giọng nở nụ cười, nàng vô vô tần ngôn bả vai, ngôn nói, ta biết đến, ngươi chỉ là vì giúp ta giải vây, đà tạ. Tần ngôn cảm thấy này trong ngay mắt, chính mình thật là cái gì cảm giác đều không có, hắn liền tính là nói nói thật, trước mắt cái này tiểu cô nương cũng là cái gì đều không tin, như vậy tưởng tượng, hắn thật là nói không nên lời tư vị nhì, trầm mặc một chút, tần ngôn nói. Được rồi, vào đi thôi, ta cho các ngươi làm ăn, tay nghề của ta ngươi là biết đến. du chi lập tức ngoan ngoãn, ta cho ngươi trợ thủ. Cười khenh khách, khôi phục như thường, mặc kệ nội tâm như thế nào, nhưng thật ra cũng không biểu hiện ở mặt ngoài. Tần nguồn lắc đầu, nói, ngươi vẫn là đừng tới đây hỗ trợ, ngươi nếu như thật là lại đây, trong phòng vị kia đại khái muốn cắn người, lục tâm người này a dù sao chỗ lâu rồi ngươi sẽ biết. Thở dài lắc lắc đầu, hắn nói, Kỳ thật Lục Tầm không có như vậy không tốt, thật sự. Du Chi nghiêng đầu xem Tần Nôn, cảm thấy chính mình có điểm không hiểu biết Tần Nôn người này, tựa hồ mặc kệ khi nào, hắn đối Lục Tầm đều có một cổ tử làm người thấy không rõ bao dung, này cho người ta cảm giác thập phần quái dị. Nói thật ra, người đối Lục Tầm thật đúng là không tồi, bất quá a, có đôi khi có điểm chính mình, cá tính khá tốt, đừng cái gì đều chịu đựng hắn cho hắn quán đến cái kia tật xấu. Du Chi đồng tình lại lần nữa vô vô tần ngôn bà vai. Cùng lục tầm cái kia đại quê mùa làm bằng hữu cũng là không dễ dàng. Du Chi ngay sau đó vào nhà, tần ngôn trầm mặc một chút, đột nhiên liền nhẹ giọng cười một chút. Du Chi lần đầu tiên tới biệt thự, nàng đi theo lục tầm lộ tuyến vào đại sảnh, có chút hơi giật mình, toàn bộ đại sảnh trang hoàng cùng thẩm ra phong cách thập phần tiếp cận, cũng không tương đồng. Nhưng là xem nơi nào đều có một cổ tử quen thuộc cảm. Du Chi có điểm không biết làm sao đứng ở cửa, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Thần Nôn đi vào đại sảnh, lại cười nói, làm sao vậy? Không đi vào. Du Chi rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng trầm mặc một chút, ngay sau đó nói, bên này như thế nào trang hoàng thành như vậy a? Thần Nôn nhướng mày, cười như không cười, ngươi nói đi. Du Chi cắn môi, không nói lời nào, ngay sau đó vào cửa. Thần luôn cưới đầu. Lục tâm lúc này ngồi ở phòng khách uống rượu vang đỏ, hắn lắc lắc trong tay rượu vang đỏ ly, hỏi, muốn hay không tới một ly. Du Chi lắc đầu, nghiêm túc nói, ta thật lâu đều không uống rượu. Trâm mặc nửa ngày, hỏi, ngươi như vậy là làm gì a? Lục tâm như vậy, Du Chi cảm thấy cả người đều không dễ chịu nhi lý. Lục tâm ngần ra, ngay sau đó ý vị thâm trường nở nụ cười, hắn nghiêng đầu nhìn Du Chi, cũng không nói lời nào. Chỉ là cười. Du Chi, ngươi lại đây. Lục Ninh từ trên lầu xuống dưới, lại cười nói, thế nào? Có hay không cảm thấy rất quen mắt? Du Chi ngốc manh nhìn về phía Lục Ninh, Lục Ninh đắc ý rào rạt, ta cảm thấy nhà các ngươi trang hoàng thập phần ấm áp, cho nên làm cùng loại phong cách, thế nào? Thưởng cho ngươi một kinh thì đâu? Có phải hay không cảm thấy lại đây ngoạn nhi thời điểm có loại về nhà cảm giác? Du Chi mông rớt, nửa ngày nàng chỉ vào phòng này, không thể tin tưởng nhìn về phía lục ninh, ngay sau đó nói, lục ninh tỷ, đây là, đây là ngươi trang hoàng nha. chính là chính là này không phải lục tầm biệt thự sao? bất quá thực mau, nàng ngậm miệng, du chi ửng đỏ khuôn mặt, cắn môi nói, ừm, khá tốt, nhìn đặc biệt tấm áp, đại để là du chi biểu hiện quá mức đặc biệt, lục ninh lúc này cũng phản ứng lại đây, nàng cười ha ha, chậm rãi nói, ta nói tiểu mỹ nữ. Ngươi nên sẽ không cho rằng. Phúc ha ha. Du Chi ngượng ngùng ngôn nói, các ngươi có ý tứ gì sao? Lục Ninh hết sức vui mừng, nửa ngày, cố nén tươi cười nói, hảo hảo hảo, ta không cười còn không thành sao. Du Chi nỗ lực cho chính mình làm một chút tâm lý xây dựng, ngay sau đó nói, hảo, ta tới phòng bếp hỗ trợ, lục Ninh tỷ ngươi cùng nhau đến đây đi. Kỳ thật nấu ăn khá tốt ngọn nhi. Thần ngôn nói, không cần các người đều đợi, đừng cùng ta nơi này loạn. mấy người nói chuyện công phu, trần sĩ hoàng phu thê liền đến. phó thiếu mẫn tươi cười nhàn nhạt, nhạt, thập phân khéo léo, nhưng là du chi liền cảm thấy hôm nay phó thiếu mẫn có chút không giống nhau, tựa hồ càng nhiều là có lệ. so với phó thiếu mẫn, trần sĩ hoàn biểu tình càng thêm ngoại lẩu vài phần, cả người bay mặt, lục ninh cũng không khách khí, trực tiếp liền nói, các ngươi phu thê thượng trong nhà người khác làm khách còn muốn giận dỗi a? như thế nào? Trần sĩ hoàn nguyên là không khi dễ thiếu mẫn. Tuy nói nàng là nhìn trần sĩ hoàn lớn lên, phó thiếu mẫn bất quá là cái người ngoài, nhưng là tiểu phu thê gian dận dỗi, lại không phải bên. Nàng nói, ngươi không biết xấu hổ à, một đại nam nhân như vậy, có cái gì không thỏa đáng. Nói thẳng khiểm chính là, trần sĩ hoàn hoan hoan thần sắc, nói, nàng chính là bệnh đa nghi trọng, ta bất quá là cùng trịnh xảo nghi nói một câu nói, nàng liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Này lại là nháo cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể cùng trịnh Sảo nghi tắc thế nào không thành? Phó thiếu mẫn cười lạnh, ngươi nhưng thật ra muốn thế nào, nhân gia không không thấy thượng ngươi sao? Du chi chưa từng có gặp qua bọn họ phu thê khắc khẩu, bất quá vẫn là thực mau khuyên đủ, hà tất vì một ngoại nhân bị thương hỏa khí đâu. Cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, trần sĩ hoàng thập phần không ngờ, ta là không nghĩ như thế như vậy chỉ là đáng giá trước mặt mọi người cho người ta sắc mặt xem sao. lại nói ngươi nói đó là nói cái gì? nàng trướng mắt ta. ngươi cho ta có thể nhìn chúng nàng nha. nàng bất quá là một cái thượng không được mặt bàn nữ nhân thôi. ta đáng giá sao? liên tính ta thích, ta cũng nên thích cái đại tỷ như vậy cái gì cũng tốt. ta thích nàng cái gì? muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, gầy giống cái ma con nhi. ôm đều các tay. ta là có tật xấu sao? lục ninh rét cam cam. Ngươi là tưởng cho ta kéo xuống nước có phải hay không? Ngươi cái chết đồ vật. Trần sĩ hoàn một ngạnh, ngay sau đó nói, Không, ta không, đại tỷ, ta nào dám à, ta không phải tùy tiện lấy cá nhân tương đối sao? Ta nếu là nói đến ai khác, nàng lại nên nghi thần nghi quỷ, ta này không chỉ có thể nói ngươi sao? Nga, chỉ có thể nói ta, nói ta thừa quỷ khuất. Lục ninh tựa hồ cũng tới hỏa khí, trực tiếp liền một cái tát vô vào trần sĩ hoàn bả vai. Ta tấu chết ngươi cái suối quẩy, ngươi hiện tại là gan phì đi. Ta xem ngươi đầu vóc thật là không tốt. Trần sĩ Hoàng liên tiếp trốn, trực tiếp vọt đến Du Chi bên người, Du Chi sau này lưu lại, Trần sĩ Hoàng cũng lui, không phải làm pháp, lục ninh đánh người quá hung manh à. a. Trần sĩ Hoàng tế người lợi hại, Du Chi lại không phòng bị, một cái không cẩn thận quăng ngã đi xuống, trực tiếp liền ghé vào lục tầm trên đùi, khuôn mặt nhỏ nhắm ngay nhân ra cái kia vị trí. Du Chi hoắc mặt đỏ, nàng dễ rũa liền phải bỏ dậy, đôi tay loạn ấn. Lục tâm bị nàng ấn chung yếu hại, nắm nàng tay nhỏ nhi, biểu tình có chút thống khổ. Hắn nói, liền tính ngươi trướng mắt ta, cũng không đáng cho ta tới như vậy một cái đoạn tử tuyệt tôn tay đi. Du cảm giác giác chính mình cả người đều thiêu lên, động cũng không thể động, hiện trường tức khắc gan tính liền một cây châm rớt xuống đều có thể nghe được. Lục ninh xấu hổ cười, kéo Du Chi, nói, hảo. Ta mang ngươi mọi nơi tham quan một chút, rửa cái mặt. Lại tưởng tượng, phó thiếu mẫn tâm tình còn không hảo đâu, thở dài một tiếng, lại nói, ngươi cũng đúng vậy, cùng hắn lại nhảy cái gì, đi một chút, bồi Du Chi đi dạo, trịnh sảo nghi loại người này không cần để ở trong lòng. Du Chi cảm thấy chính mình hôm nay biểu hiện thật là quá kém, như thế nào một giây đồng hồ liền biến thành ngốc bạch ngọt đầu. Chờ lục ninh cho nàng lôi ra môn, ngươi còn ở hảo nào giữa, Một bên Phó Thiếu Mẫn tâm tình tuy rằng không nhiều hảo, nhưng là cũng là khuyên nhủ, ngươi bị đặt ở trong lòng, coi như coi như nàng cũng không biết như thế nào an ủi. Lục Ninh xem hai người bọn họ bộ dáng, nhịn không được xì một tiếng bật cười, nàng nói, "Ta xem a, Thiếu Mẫn, ngươi nên là cùng Du Chi đạo hiểm." Phó Thiếu Mẫn hoảng hốt một chút, ngay sau đó có chút ngượng ngùng, Du Chi lập tức minh bạch, hắn là cố ý hướng ta bên này trốn tránh, muốn đem ta đụng vào Lục Tầm trên người. Mở to hai mắt nhìn, phó thiếu mẫn nhấc tay, lập tức nói, chuyện này nhi cùng ta không có quan hệ, ta là thật sự có điểm sinh khí, cũng không biết ta gần nhất làm sao vậy. Luôn là muốn sinh khí, rất nhiều chuyện rõ ràng là việc nhỏ nhi, nhưng là chính là nhịn không được. Ngày xưa hắn cũng là cùng này đó nữ nhân mắt đi mày lại, ta đều cũng không để ý, chỉ là gần nhất nhưng thật ra nhịn không được, cũng không biết vì sao. Ta xem ta thật là nên đi bệnh viện hảo hảo xem nhìn. Cũng không ngừng đối hắn, đối bên sự tình cũng là. Ta nỗ lực muốn không chế chính mình tính tình, nhưng lại như thế nào đều không chế không được. Phó thiếu mẫn rất là bất đắc dĩ. du chi lắc đầu, tỏ vẻ không biết đây là vì cái gì. Bất quá nàng thành thần nói, ta mẫu thân gần nhất có điểm cùng ngươi tương tự. Chỉ là nàng là tuổi lớn mà thôi, liền không biết ngươi là vì cái gì. Trần thái thái tóm lại không phải là bởi vì tuổi lớn. Tính. Không quan tâm là vì cái gì, ngày khác ta mang ngươi đi bệnh viện hảo hảo nhìn một cái. Hay là cả ngày cùng trần sĩ hoàn phát hỏa, thực dễ dàng bị thương phu thê cảm tình. Lục ninh khuyên đủ, hắn nếu là thật dám cùng cái nào nữ nhân sàng bậy, ngươi tới tìm ta, xem ta không đánh gây hắn chân chó. Phó thiếu mẫn nở nụ cười, nàng dôi nói, kỳ thật ta cũng biết không có gì, nhịn không được. Du chi đối này đó là ở có chút không hiểu lắm, buông tay, nói. Thật sự là không hiểu. Lục Ninh bật cười, ngươi biết cái gì? Ngươi liền lục tầm đều trị không được, ngươi còn có thể biết cái gì? Đừng cho là ta không biết, ta ở lầu 2 xem thập phần rõ ràng. Lúc này Du Chi đã bất chấp tất cả, dù sao đều đã như vậy, nàng nói, ta cùng hắn không quan hệ. Lục Ninh tỷ, ngươi nói ngươi sẽ giúp ta, nếu sẽ giúp ta, liền quản hảo tự mình đệ đệ bái. Lục Thiếu soái một phen tuổi còn khi dễ tiểu cô nương có điểm không tốt lắm đâu. Lục Ninh nhu nhu nở nụ cười, cười đủ rồi, ở Du Chi bên thai thổi một hơi, chậm rãi nói, lúc này, ngươi còn dùng không thượng ta đâu. Ta xem ngươi biểu hiện khá tốt. Du Chi phiên cái tiểu bạch nhãn, ngay sau đó ngôn nói, hắn quá dày da mặt ta. Ngay sau đó nghĩ đến tần Nôn sự tình, nàng vội vang nói, ta cùng tần Nôn ca không có gì, điểm này ta muốn nói rõ Nga. Lục Ninh tươi cười cũng không có thu liễm, tương phản. Chỉ nhàn nhạt luôn nói, ta cùng với hắn không có quan hệ. Nàng dơ dơ lên lông mày, có lẽ là ngươi không biết, ngươi rời đi mấy năm nay, chúng ta thật sự biến thành tỷ đệ giống nhau cảm tình. Ta phát hiện ta không có như vậy thích hắn, chỉ là bởi vì chấp nhất mới méo không bỏ, hiện giờ bất quá là phóng hắn, cũng phóng ta chính mình một con đường sống. Dù chi nhất giật mình, ngay sau đó nói, không thích hắn sao. Nàng cho rằng chính mình tuy rằng rời đi, nhưng là cái gì đều biết. Phảng phất liền cùng ngày hôm qua còn ở giống nhau, chính là trên thực tế, rất nhiều chuyện vẫn là thay đổi. Biết đến biến hóa lại lực đánh vào, không biết biến hóa tựa hồ cũng có. Nàng nói, ta cho rằng Lục Ninh tỷ thực thích hắn. Lục Ninh lắc đầu, nhưng mà sự thật cũng không giống như là. Được rồi, đừng nói ta, ta cảm thấy như bây giờ thực hảo. Ta đột nhiên phát hiện, ta đã thấy ra lúc sau, rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Nga đúng rồi, thiếu mẫn. Cái kia trịnh xảo nghi, không cần lý nàng chính là, ta liền trướng mắt nàng như vậy nữ hài tử, trang ôn ôn nhu nhu, thiên chân hoạt bác, kỳ thật bất quá đều là ở diễn kịch, còn tự cho là diễn tốt đến không được. Có thể cùng Lâm Khiết chơi đến cùng nhau nữ hài tử, hảo lại sẽ hảo đến nơi nào. Nhắc tới Lâm Khiết, dù chi nhưng thật ra tới hứng thú, Lâm Khiết ở Bắc Bình sao. Từ Lâm Khiết ca ca ý đồ giết người diệt khẩu sự tình bạo lầu, Lâm gia ở Phụng Thành càng thêm thế nhược. Hậu kỳ dọn tới rồi Bắc Bình, Lâm Khiết mưu thân nhà mẹ đẻ liền ở Bắc Bình. Cũng coi như là tránh đi phụng thành bên kia Bắc sư mũi nhọn, nhưng ai tưởng tượng, Bắc sư lại chiếm Bắc Bình. Cũng may, Lục gia tựa hồ cũng không có tiếp tục cùng bọn họ so đo. Lâm gia toàn gia đều là người đọc sách, Lâm phụ cũng coi như là có chút tài hoa, bởi vậy nhưng thật ra sinh hoạt tan nhàn, Lâm Khiết hiện giờ cũng ở một khu nhà trường học dạy học, cùng hàm chi kém không quá nhiều. Bất quá kia trường học cũng không phải nữ trung mà là bình thường trường học, lâm khiết thực chịu các bạn học thích. Cứ nghe, không ít nam đồng học đều cho nàng viết quá thư tình, cảm thấy cái này lâm lão sư là họa trung đi ra tài nữ. du chi nguyên bản cho rằng, dựa theo bình thường quy đạo, lâm khiết nên là gả cho trương khản mới là, ít nhất lúc này hẳn là đã thông đồng ở bên nhau, chính là sự thật lại cũng không nhiên. Lâm khiết cùng từ hưu an vẫn luôn lấy nam nữ bằng hưu ở chung rồi lại không có kết hôn, chính là như vậy thần, làm người thật sự là nhìn không thấu. Bất quá lục ninh nhưng thật ra có chính mình cái nhìn, nàng nói, bất quá là cảm thấy tử hưu an không đủ tư cách thôi, nếu tử hưu an thân phận địa vị danh dự đều hảo, nàng lâm khiết sẽ do dự. Hiện tại đại khái là không nghĩ gả cho tử hưu an làm vợ kế, lại nói như thế nào, tử hưu an cũng là ly hôn, lại không thể có chính mình hài tử. Tuy rằng từ Gia không có đối ngoại nói ra chuyện này nhi, nhưng là ai không biết ta? Lâm Khiết gả qua đi có phải hay không thủ sống quả ta không biết, chính là không có một cái chính mình hài tử, đều là vì người khác làm áo cưới, Ngươi cảm thấy Lâm Khiết có khả năng. Nàng hiện tại còn cùng từ hưu an ở bên nhau, bất quá là bởi vì không có càng tốt lựa chọn thôi, nếu như có, sợ là lập tức là có thể quăng từ hưu an. Phó Thiếu Mẫn cười khẽ, Ta xem nàng như vậy nơi trốn khen tặng trịnh xảo nghi, chưa chắc không phải coi trọng trịnh thần. Bất quá trịnh thần hiện tại một lòng một dạ muốn theo đuổi ngươi tứ tỷ đâu. Trịnh thần cũng là thú vị, đuổi theo ba năm nhiều cũng không thành công, thế nhưng còn không buông tay, nhưng thật ra không thấy ra hắn có nảy phân nghị lực. du chi nghĩ nghĩ, cười tùng tịm, hai vị tỷ tỷ cho ta chỉ con đường bái. Các ngươi nói, cái này trịnh thần là cái cái dạng gì người a. Ngoan ngoán mèo con bộ dáng nhi, lục ninh cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ngươi nha, lấy ra như vậy một phần tâm tư đối phó lục tầm, tám phần là có thể đem hắn đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Du chi ôm quyền xin tha, nói, nhưng tha ta, lục ninh tỷ, Lục ninh cũng bất quá là treo gẻo nhi du chi, treo gẻo nhi đủ rồi, nghiêm túc nói, ta cảm thấy chuyện này ngươi không cần lo lắng, phía trước ta cùng với ngươi tứ tỷ cùng ăn cơm thời điểm cho tới cái này đề tài. Ngươi tứ tỷ môn thanh nhi đâu? Không thể không nói, thầm hàm chi là một cái thực minh sắc biết chính mình muốn cái gì, cũng không dễ dàng bị người tà hữu người. Ngươi xem trịnh thần nhiều năm như vậy cũng chưa đắc thủ liền biết thầm hàm chi có chính mình chủ ý. Nói đến nơi đây, Lục Ninh đột nhiên liền nở nụ cười, nàng chậm rãi nói, nhà của chúng ta vị kia cũng là đã nhiều năm không có đắc thủ, vị kia theo đuổi nhà các ngươi ngũ tỷ mắc cũng là nhiều năm như vậy không có đắc thủ. Ai ai? chuyện này nha các ngươi thẩm gia nữ hài tử sao đều là ý chí sắt đá đâu du chi đó là bởi vì theo đuổi người căn bản liền không đúng a lục ninh Phủ. lục tâm đứng ở lầu hai ban công vừa lúc có thể nhìn đến trong viện tình hình hắn nhìn chằm chằm mấy người tuy không biết nói cái gì nhưng là xem du chi hoạt bát sinh động lại cười nói một ngày nào đó ta sẽ làm nàng đối ta lộ ra như vậy gương mặt tươi cười nói yêu nhất người là ta Trần sĩ hoàn trận trắng mắt, ha ha. Trần thái thái phó thiếu mẫn mang thai. Du Chi nhận được lục ninh điện thoại, thập phần vì phó thiếu mẫn cao hứng. Lục ninh lại tìm ngươi làm cái gì? Hàm Chi hỏi. Nàng hôm nay hẹn mấy cái ngày cũ cùng trường cùng đi leo núi. Sáng sớm liền chuẩn bị tốt hết thầy. Du Chi xem bên ngoài nóng bức thời tiết, giơ ngón tay cái lên nói. Tứ tỷ ngươi thật là hành, như vậy nhiệt thời tiết ngươi leo núi, cũng không sợ bị cảm nắng. Hàm Chi nhưng thật ra không đệ bụng, nghỉ thời điểm không quá tưởng lưu tại trong nhà, leo núi cũng không có gì không tốt, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau lười. Nàng cũng mời Du Chi cùng làm Chi, Lam Chi tự nhiên là nguyện ý, nhưng là Du Chi nhưng thật ra không đi, Hàm Chi cũng không miễn cưỡng, chỉ cảm khái Du Chi cũng quá lười. Du Chi lại cười nói, lục ninh tỷ hôm nay bổi thiếu mẫn tỷ đi bệnh viện, nàng mang thai. Hàm Chi mỉm cười, kia nhưng thật ra muốn chúc mừng nàng. Thẩm Du Chi. Mắc sáng sớm lại đây, nhìn đến Du Chi có chút kích động, người rốt cuộc đã trở lại, đã lâu không thấy, ta đặc biệt lại đây xem ngươi. Mắc có chuyện đi nơi khác, tối hôm qua mới trở về, bất quá vừa trở về liền lại đây, cao hứng không thôi, thế nào? Lần này trở về liền không đi nữa vậy? Du Chi gật đầu, nghiêm túc, đó là tự nhiên a, nơi này là nhà của ta đâu? Ngươi thế nào? Mắc buông tay, không tồi không tồi. Vẫn là khá tốt. Nói xong nở nụ cười. Đứng lúc này, Lam dưới lâu. Lam chi nhất thân vận động trang. Thập phần đơn giản thoải mái thanh thân. Mắc hỏi, người hôm nay có hoạt động. Lam chi, leo núi. Người đi sao? Mắc lập tức, đương nhiên. Mau đều không có một giây đồng hồ tạm dừng. Du chi chậm rãi nói. Vừa rồi còn nói là tới xem ta. Này thấy ta ngủ thỉ. Lập tức liền thay đổi. Quả nhiên là không thể tin tưởng A. Mắc nghiêm túc. Ta đã xem xong ngươi a, Nếu xem xong rồi, vậy không sao cả. Du Chi yên lặng nhìn trời, cảm khái nói, ngươi thật đúng là thật bạch. Trách không được tìm không thấy đối tượng. Mắc nhún vai nói, trắng ra là cái thực tốt phẩm chất, nếu là mọi việc nhi đều tới hư, sẽ không có bằng hữu. Du Chi nở nụ cười, gật đầu nói, nói lên đảo cũng đúng vậy. Hảo, các ngươi chạy nhanh thu thập một chút rồi đi đi, ta cũng muốn chuẩn bị chuẩn bị ra cửa. Nàng hôm nay tuy rằng không đi leo núi, nhưng là hẹn từ Mạn Ninh. Lâu như vậy đều không thấy, cũng không biết Mạn Ninh hiện tại là cái bộ rắn gì. Nghĩ đến từ Mạn Ninh, nàng không cấm liền lại nghĩ tới ẻn. Các nàng hai đều là nàng học sinh thời đại bạn tốt, mà hiện tại, ẻn sinh tử không rõ, biến mất vô tung Hai người ước ở một năm trước Tân Khai Bách Hóa Đại Lâu dưới lầu quán cà phê, dù chi cũng không có đã tới, bất quá lại cũng là biết lộ, đứng hạn đi vào quán cà phê. Người hầu không lưng mỉm cười, hoan nên hoan nên, xin hỏi tiểu thư vài vị. Du Chi đạo, hai vị, ta bằng hữu hẳn là tới trước, có hay không một vị từ tiểu thư? Người hầu lập tức nói, là từ Mạn ninh tiểu thư sao? Thấy Du Chi gật đầu, đem nàng dẫn qua đi, Mạn ninh đã sớm tới rồi, nghe được Du Chi thanh âm, vội vàng đứng dậy, ôm chặt nàng, kích động khóc ra tới, từ từ, ngươi đã trở lại, ngươi đã trở lại, thật sự là quá tốt. Du Chi mỉm cười chụp nàng bả vai, được rồi, ta đều đã trở lại, ngươi như thế nào còn không ca. Kéo ra từ Mạn ninh, thấy nàng so trước kia càng thêm mượt mà một ít, mặt mày cũng càng đẹp mắt, nói, Mạn ninh càng xinh đẹp đâu, ta nhìn xem ngươi, ngươi thế nào. Một đôi tuổi thanh xuân nữ lang ngồi xuống, Mạn ninh kể ra chính mình tình hình gần đây, kỳ thật hai người cũng đánh quá điện thoại, lẫn nhau đều biết một ít từng người tình huống. Bất quá rốt cuộc là không bằng mặt đối mặt như vậy nói chuyện phiếm càng thoải mái. Mạn ninh lôi kéo Du Chi không buông tay, luôn nói, chúng ta nhiều năm như vậy không thấy, rất nhớ ngươi đâu. Ngươi thật là, kỳ nghỉ như thế nào đều không trở lại nha. Ta nhìn xem, ngao ngao, ngươi thật sự lại xinh đẹp thật nhiều. Du Chi cười tủm tỉm, vội à, nếu đều đã đi ra ngoài, luôn là phải hảo hảo nỗ lực một chút mới không ủng phí đi ra ngoài một chuyến, ngươi nói đúng sao. Mạn Ninh trong lòng xúc động gật đầu, nàng luôn nói, ân, đối, bất quá ngươi đọc sách thật nhanh, ta còn ở đọc đại học, ngươi cũng đã đọc xong, thật hâm mộ ngươi. Lại là nghĩ nghĩ, nàng nở nụ cười nói, bất quá nói thật ra, nếu như không phải lúc trước chịu ngươi ảnh hưởng hăng hái nỗ lực, sợ là ta cũng không thể thi đậu đại học đâu. Ngươi không biết, ta thi đậu đại học nhà của chúng ta người nhưng cao hứng, đều nói ta đặc biệt có tiền đồ. Mạn Ninh đệ thấp vải phần thanh âm. Nguyên lai like ta cha mẹ luôn là cảm thấy so đại bá cùng đại bá mâu thấp một đầu, chúng ta huynh mỗi cái gì đều không bằng đại đường ca A. Chính là hiện tại nhưng bất đồng. Mạn ninh dơ dơ lên cảm, ca ca ta hiện tại rất có tiền đồ, ta cũng thi vào đại học. Ta cha mẹ lại nói tiếp luôn là cảm thấy trên mặt có quang đâu. Đại đường ca có tài hoa lại như thế nào, còn không phải nhân phẩm như vậy, đại đường tỷ gả hảo lại như thế nào, Trương khẳng người kia nàng dừng giọng nói có chút phiền muộn nỉ non đường tỷ đối ta còn là khá tốt chính là đường tỷ hảo đáng thương. Yu Chi nhướng mày không biết Mạn Linh nói chính là cái gì. Mạn Linh nói trương khả người kia thật không phải cái đồ vật hắn ở bên ngoài dưỡng cái tiểu nhân rất nhiều người đều đã biết chỉ cô đơn gạt đại đường tỷ ta đại bá phụ cùng đại bá mẫu đều rõ ràng ngươi nói người ngoài gạt bọn họ như vậy sao còn như vậy xét không rõ bọn họ cũng gạt ta thật là sắp tức chết rồi nhưng là ta cha mẹ không cho ta nhiều lời nói là ngàn vạn không thể xen vào việc người khác nhi đâm thủng tầng này giấy cửa sổ du chi làm sao không biết trương khản là người nào mà từ ra cảng là sách không rõ điện phạm cái kia mạn linh có chút trăn trở bất quá vẫn là ngôn nói ngươi biết trương khản dưỡng cái kia tiểu lão bà là ai sao như vậy vừa hỏi nhưng thật ra làm du chi ngây ngẩn cả người nàng rảo ly chung cà phê chậm rãi hỏi ta nhận thức mạn linh gật đầu Nàng nhẹ giọng nói, nàng họ Chu, chính là nhà các ngươi nguyên lai like cái kia Chu Di nương muội muội, Chu Ngọc Thu. Du Chi ngồi thẳng thân mình, xác nhận nói, Chu Ngọc Thu. Mạn Ninh vội vàng gật đầu, đúng đúng, chính là tên này, là Chu Ngọc Thu. Trương Khản đi Thượng Hải đi công tác thời điểm nhận thức nàng, nghe nói là cái gì Đại Thượng Hải câu lạc bộ đêm ca nữ. Sau lại Trương Khản cho nàng mang theo trở về. Nghe nói nhà các ngươi nguyên lai vị kia chu di nương còn tìm qua đi đâu? du chi lặng lặng nghe, liền nghe mãn ngây cái tiếp tục luôn nói, các nàng hai quyết liệt. chu ngọc chân chính là nhà các ngươi nguyên lai vị kia chu di nương nói là coi như chính mình muội muội đã chết, không quen biết nàng. du tay chỉ nhẹ nhàng điểm mặt bàn, nàng từng câu từng chữ hỏi, còn có cái gì khác sao? có, không biết vì cái gì, trương khản đã từng mang chu ngọc thu đi qua nhà các ngươi, hình như là điều giải gì đó. Dù sao đại khái chính là như vậy. Mạn Ninh Lôi kéo Du Chi tay, nói: "Ta hỏi qua Thẩm lão sư, Thẩm lão sư nói những việc này nhi đều không cần ta một cái hài tử quản, nàng nói tâm địa ác độc người luôn là sẽ lòi, sẽ không có kết cục tốt. Chính là phải chờ tới khi nào đâu? Mỗi lần gia đình tụ hội, ta nhìn đại đường tỉ cái gì cũng không biết, toàn tâm toàn ý đều ở trượng phu trên người, ta liền cảm thấy thật là khó chịu." Du Chi trầm mặc một chút, luôn nói: Ta biết ngươi khó chịu, nhưng là ngươi lại có thể làm cái gì đâu. Ta ở Anh Quốc thời điểm cấp dù lì nữ sĩ đã làm trợ lý, ta xem qua rất nhiều gặp hôn nhân bất hạnh nữ nhân, có đôi khi người chung quanh rất muốn giúp hắn, cũng đem hết toàn lực giúp nàng, nhưng mà vừa lúc là đương sự chính mình, là các nàng chính mình không nghĩ thay đổi hiện có trạng thái. Kỳ thật ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, tất cả mọi người đã biết, thậm chí bao gồm cha mẹ nàng, cha mẹ nàng liền tính không nói cho nàng. Có thể hay không nói một ít có ám chỉ ý nghĩa nói. Cùng loại với ngươi muốn xem hảo trương khản không thể làm những cái đó hồ ly tinh nên ngang vào nhà. Nếu là nói nói như vậy, ngươi cảm thấy nàng chính mình một chút cảm giác cũng không có. Làm phụ thê, kỳ thật là dễ dàng nhất cảm giác được đối phương dị trạng. Có đôi khi không biết không đại biểu thật sự không biết, mà là làm bộ không biết thôi. Giống như là ngươi vinh viễn đều kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Mạn ninh mở to hai mắt nhìn, lặng lặng nhìn Du Chi, nửa ngày, nôn nói, cho nên, là cái dạng này. Du Chi đạo, không, ta không xác định là cái dạng này, ta chỉ là đưa ra một cái khả năng tính. Ta không biết ngươi đường tỷ là chuyện như thế nào, nhưng là ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, sự tình không nhất định là ngươi nhìn đến như vậy. Chỉ là đưa ra ta cái nhìn. Ta có phải hay không có điểm quá bình tĩnh? Mạn ninh gật đầu. Ngay sau đó lại lắc đầu, nàng nhẹ giọng nở nụ cười, Du Chi trở nên rất bình tĩnh, thực thông minh. Nói xong lại vào đầu, ngươi nguyên lai like cũng thực thông minh, mọi người đều thích ngươi. Du Chi phụt một tiếng bật cười, nói, ta nào có cái gì biến hóa à, vẫn là dáng vẻ kia, chỉ là mỗi năm kỳ nghỉ đều đi phụ nữ nhi đồng liên hợp sẽ hỗ trợ, ta rất nhiều quan niệm cũng thay đổi. Ta nguyên lai like cảm thấy, mặc kệ như thế nào. Nếu như nhìn đến một người bị thương hại đều phải trợ giúp nàng Nhất định phải đem nàng lôi ra vũng bùn Nhưng là xem đến lâu rồi Ta đột nhiên liền phát hiện Chúng ta hữu hạn lực lượng là muốn giao cho yêu cầu trợ giúp người Mà không phải dùng để kéo một cái giả bộ ngủ người Nàng kỳ thật cũng không cần ngươi trợ giúp Nàng chỉ là bị coi thường lâu rồi hưởng thụ cái kia bị ngươi trợ giúp quá trình Nhưng là kết quả Không, kết quả không phải nàng muốn Nàng vẫn là hy vọng cùng nam nhân kia cùng nhau sinh hoạt, nàng chỉ là hy vọng dùng các ngươi tới an ủi một chút nội tâm thôi. Chính là trợ giúp một cái không cần ngươi trợ giúp người, cũng đủ ngươi trợ giúp rất nhiều chân chính yêu cầu trợ giúp người. Đương nhiên A, ta không phải nói ngươi đường tỷ là như thế này, chỉ là tưởng nói, ngươi khổ sở đồng thời cũng có thể quan sát một chút cụ thể tình hình. Mạn Linh gật đầu gật đầu, nàng nói, ngươi nói như vậy xong ra nói không nên lời chính mình là cái gì tâm tình, nói không tốt. Dù chi trước mắt, chúng ta thật sự muốn thảo luận này đó sao? Cảm giác hảo trầm trọng nha. Mạn ninh đô miệng nhi nói, là nha, hảo trầm trọng, gặp nhau là vui sướng, tới tới, chúng ta lấy cà phê đại rượu kính ngươi một ly, hoan nghênh ngươi trở về. Dù chi mỉm cười nâng chén, cảm ơn. Sào nghi à, vừa rồi cái kia váy đặc biệt sấn ngươi đâu, ngươi như thế nào không mua xuống dưới à? Ta cảm thấy rất đẹp đâu. Ôn nhu giọng nữ vang lên. Du Chi quay đầu lại, liền thấy năm sáu cái tuổi thanh xuân nữ lang đều là dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Tựa hồ là mới vừa đi dạo phố ra tới, bên người Du Chi nhưng thật ra không thế nào nhận thức. Bất quá trong đó hai người nàng là nhận thức, Trịnh Sảo Nghi, Lâm Khiết. Trịnh Sảo Nghi bọn họ cũng không có nhìn đến Du Chi. Du Chi cũng tự nhiên sẽ không đứng dậy đi chào hỏi, chỉ ở chỗ tựa lưng thượng, phiết hạ miệng. Mạn Ninh nhìn đến Lâm Kiệt, mắt trơn trắng, nói: "Là Lâm Kiệt." Du Chi cười khẽ: "Đừng lý các nàng." Du Chi không phản ứng bọn họ, nhưng là lại nghe đến chính mình bị điểm danh. Kia một bàn nữ hải tử điểm đồ vật, cùng nhau rìu rít nói chuyện tiếum, nhưng thật ra cũng không màng trùng quanh hay không còn có người khác. Một nữ hải tử rõ ràng là lấy lòng Trịnh Sảo Nghi, luôn nói: "Sảo Nghi, ta mấy ngày trước nghe Trương Nhạn Bắc nói giống như thẩm Du Chi đã trở lại." Ngươi đã biết sao? Trịnh Sảo Nghi cười khẽ, một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, đại khái đi. Ta không rõ lắm đâu. Bất quá ta tưởng liền tính trở về cũng không có gì, ta cùng với nàng cũng không tính quen thuộc, càng là chưa nói tới là bằng hữu, nàng trở về tự nhiên sẽ không tìm ta. Nữ Hải tử vội vàng cười phụ họa, Sảo Nghi tự nhiên sẽ không cùng nàng trở thành bằng hữu, nàng thẩm du chi là cái thứ gì à, bất quá là cái tiểu hồ ly tinh thôi, ta xem à chính là nàng cả ngày câu lấy thiếu soái mới dẫn tới thiếu soái đối nàng thập phần vướng bận thật là cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì lại nói tiếp vẫn là xảo nghi càng sân thiếu soái như vậy đại anh hùng lâm khiết nắm trong tay khăn nếu như không có lần đó sự tình có lẽ hiện tại nàng đã là thiếu soái phu nhân mà hiện tại lại chỉ có thể ở một cái tam lưu trường học làm giáo sư thậm chí muốn bám lấy trịnh xảo nghi như vậy không có gì học thức Chỉ biết vui cười hưởng lạc nhà giàu thiên kim, vì bất quá là vì có thể cùng trịnh thần kết thành tần tấn chi hảo. Chỉ là nghĩ đến trịnh thần, lại là nghĩ tới thẩm hàm chi, nàng cùng thẩm gia nữ tử thật là bát tự không hợp. Nàng cùng thẩm du chi tranh lục tầm, lại cùng thẩm hàm chi tranh trịnh thần, nhớ tới liền cảm thấy đặc biệt phẫn hận. Nàng lâm khiết lại kém đến nơi nào đâu. Là nha, xảo nghi tự nhiên cùng thiếu soái càng sướng hơn nữa cũng coi như là thân càng thêm thân đi ngươi chính là thiếu soái cô em vợ là người khác dò so không được trịnh xảo nghi trong lòng cao hứng bất quá trên mặt lại làm bộ cũng không phải có chuyện như vậy nhi, hồn nhiên khả nhân bộ dáng lâm tỷ tỷ nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy nếu như làm người ngoài nghe xong cho rằng ta muốn nương tỷ tỷ quan hệ tóm lại không tốt tuy rằng cùng lục gia quan hệ tương đối thân mật Nhưng là chúng ta chỉnh ra nhưng cho tới bây giờ không nghĩ chiếm một chút tiền nghi Không nói ta, chính là ca ca ta làm buồn bán đều là như thế Chưa bao giờ từng đánh lục ra cờ hiệu như thế nào Người ngoài như thế nào tưởng chúng ta quản không được Nhưng là chính chúng ta chính là phải hảo hảo Miễn cho bị người bắt được câu chuyện Nhân ra người ngoài không ngại dựa thế Chúng ta đều là người trong nhà, làm không được Lời này nói thâm thâm thiền thiện Lời nói có ẩn ý mọi người đều nghe ra chảo phung chính là ai ra nở nụ cười lâm khiết rốt cuộc còn có một ít người đọc sách tư thái không có tiếp tục luôn nói bất quá nhưng thật ra có người khác luôn nói cũng liền bọn họ thầm ra đi ỉ vào cùng thiếu soái quan hệ ở bên ngoài hỗn hô mưa gọi gió thật là không biết xấu hổ đúng đúng cái kia thẩm du chi tâm cơ cũng quá nhiều biết chính mình trực tiếp thông đồng thiếu soái không thành còn chuyên tấn công lục đại tiểu thư Nếu không phải cùng lục đại tiểu thư quan hệ hảo, sao có thể càng thêm tiếp cận thiếu soái đâu? Chẳng lẽ khi chúng ta không biết có thể làm như vậy sao? Chúng ta chỉ là còn có một kia thể diện, không muốn đi làm như vậy thôi. Bên này thật là lên án công khai thập phần hăng hái, từ mạn linh khí cực, liền phải đứng dậy đi giáo huấn người, dù chi cầm tay nàng, nói, đừng để ý đến bọn họ, chẳng lẽ cho cắn ngươi một ngụm, ngươi liền phải cắn cẩu một ngụm sao? Tính! Từ Mạn Linh không thể tưởng tượng nhìn Du Chi đạo, ta cho rằng ngươi thực tức giận, trở về giáo huấn bọn họ đâu? Như vậy nhưng thật ra không giống ngươi. Du Chi bật cười, cái gì giống ta không giống ta à? Lười đến các nàng, chẳng lẽ ta muốn qua đi cùng các nàng đối với mang sao? Không thú vị. Mạn Linh đô đô miệng nói, thật là phiền nhân. Du Chi nở nụ cười, đúng rồi, ngươi có muốn biết hay không tần hi tình hình gần đây à? Ngạnh. Ngày còn có ngươi trước đường đầu, ta ở nước ngoài thời điểm cùng trương tình tâm tỷ tỷ ở cùng một chỗ. mạn Ninh mở to hai mắt nhìn, các ngươi ở cùng một chỗ. Du Chi gật đầu, là nha, vừa lúc tiết kiệm tiền thuê nhà. mạn Ninh nói, nguyên lai like ở nước ngoài sinh hoạt như vậy gian nan, muốn hợp thuê. Đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng, cắn cắn môi nói, chắc không được ta nháo muốn xuất ngoại thời điểm, ca ca ta liền nói, không phải ta tưởng đơn giản như vậy. Nếu làm ta cùng người khác cùng nhau trụ, một ngày hai ngày còn hành, thời gian dài, ta đại khái cũng không được. Xem ra vẫn là ca, ca ta có dự kiến trước. Du Chi không có giải thích càng nhiều, chỉ là nhẹ giọng cười. Hai người thực mẫu ăn xong, Du Chi đạo, muốn hay không dạo một dạo. Mạn ninh lập tức, muốn muốn muốn. Tính tiền. Du Chi ruôi tay. Phục vụ sinh đã đi tới, lại cười nói, hai vị tiểu thư. Vừa rồi có vị tiên sinh đã vì các ngươi tính tiền. Du Chi kinh ngạc đúng mày, có người tính tiền. Phục vụ sinh nói, đúng vậy, là một vị người nước ngoài, ta nghe được hắn đồng hành người kêu hắn William. Du Chi bật cười, ta đã biết. Đều là không ngoài ý muốn. Mạn Ninh nghi hoặc, Du Chi, là ai nha? Du Chi đạo, ta tương lai lão bản, mời ta ăn một đốn cơm chưa thực hẳn là đi. Mạn Ninh, ngươi tìm được công tác lạ. Du Chi gật đầu. Từ Du Chi duỗi tay kêu phục vụ sinh tính tiền bắt đầu, trịnh sảo nghi kia một bàn liền lâm vào quỷ dị an tĩnh. Du Chi đứng dậy trải qua kia một bàn, dừng lại bước chân, nàng mỉm cười nhìn về phía này vài vị, mang theo ý cười, chậm rãi nói, vài vị thật là thực sinh động vì ta giảng giải một cái từ nhi, đà tạ. Cái gì? Cái gì từ nhi? Du Chi tươi cười càng thêm sán lạn vài phần, dương khoẻ miệng, cười nói không có giáo dưỡng. Du Chi về nước phía trước liền thông qua rủ lý nữ sĩ nhận thức nàng ở hạ Vật bạn cùng trường William. William vừa lúc ở Bắc Bình công tác, khi nhậm Tây Kinh Ngân Hàng một tay, hắn đối thẩm Du Chi rất là tán thành, cực lực cổ động Du Chi tới Tây Kinh Ngân Hàng công tác. Du Chi tự hỏi lúc sau đồng ý. Thẩm ẩn biết được Du Chi muốn đi Tây Kinh Ngân Hàng công tác, nhưng thật ra cũng không có cái gì khác ý kiến, chỉ là ngôn nói. Tây kinh ngân hàng là đầu tư bên ngoài ngân hàng, ngươi qua đi làm phân tích sư, chưa chắc giống như tưởng dễ dàng như vậy. Hơn nữa đầu tư bên ngoài ngân hàng đề cập vấn đề cũng nhiều, mọi việc nhi chính ngươi trong lòng hiểu rõ nhi. Du Chi gật đầu, tán thành nói, ta minh bạch, điểm này ta ở tiếp nhận thời điểm liền nghĩ tới, phụ thân yên tâm. Người trong nhà đối Du Chi muốn công tác sự tình cũng không có ý kiến gì, nhưng thật ra thẩm dĩnh nói đến khởi việc này thời điểm cảm khái nói. Nữ nhi ra vẫn là phải gả đến hảo mới là đứng đán, công tác gì đó, ta nhưng thật ra cảm thấy không có cái kia tất yếu, cũng không biết du chi vì sao một hai phải như thế. Ngày thường uống uống trà, đi dạo phố, ngẫu nhiên học học hoa trà vẽ tranh, này không phải thực tốt sao. Nhà ai đại gia tiểu thư không phải như thế đâu. du chi cũng không để ở trong lòng, chỉ có lời nói, nhị tỷ thích như vậy sinh hoạt liền quá như vậy sinh hoạt hảo, ta không thích như vậy sinh hoạt liên bất quá như vậy sinh hoạt một câu đem nàng đổ trở về thầm thái thái nói ngươi nhị tỷ nói chưa chắc không phải vì ngươi hảo bất quá có chính mình công tác cũng là thể diện thầm thái thái kỳ thật cũng là thực hy vọng nữ nhi đều có thể tìm cái tốt quy túc nhưng là hàm chi cùng làm chi các nàng đều còn không có tìm đâu càng tiểu nhân du chi lại gấp cái gì hơn nữa nàng xem hiện tại tình thế cũng bất đồng cũng không phải là các nàng lúc ấy Nữ nhân gia đó là đọc một chút tư thục đều phải bị người chỉ chỉ trò trò, hiện tại không đọc sách mới có thể bị người chỉ điểm, kia có thân phận nhân gia tiểu thư, mặc kệ như thế nào đều phải treo chức nghiệp nữ lang tên tuổi. Nói ra chỉ càng cao vài phần dường như, thẩm thái thái thấy vậy cũng càng thêm cảm thấy, đi làm không đến không tốt. Như là nhà bọn họ lão thẩm mấy năm trước liền nói, nữ hài tử vẫn là muốn đi ra ngoài công tác, cũng là cực lực tán thành hàm chi làm chi tìm công tác. Hiện tại xem ra, thật là có dự kiến trước, lúc ấy công tác nữ lang đã bắt đầu biến nhiều, mà hiện tại càng là hình thành một cổ tử không khí. Phụ thân ngươi ánh mắt, cũng là lâu dài. Đạo lý lớn thẩm thái thái là không hiểu, nàng bất quá là khi còn nhỏ đọc mấy ngày tư thục mà thôi, nhưng mà nàng là thực thích người đọc sách, có kiến thức. Như là nàng tuyển thẩm ẩn, hiện tại đều cảm thấy chính mình ánh mắt hảo đâu. Thẩm dĩnh chi thấy trong nhà không người tán thành chính mình. Trong lòng có chút biển nưu, bất quá vẫn là nhìn xuống, nàng vẫn là truyền thống quan niệm, liền cảm thấy nữ nhân vẫn là gả cho người mới là lâu dài. Nếu như không thừa dịp lúc này, Lục Tầm đối nàng còn có hứng thú nhanh chóng nắm chặt Lục Tầm. Như vậy hắn chiều tình huống như thế nào lại là không thể biết, đến lúc đó đã có thể sẽ không có như vậy tốt đối tượng. Tự nhiên, nàng cũng biết hiểu Tần Hi đã từng là thích Du Chi, nhưng là thích lại có thể như thế nào đâu? Suốt ngoại nhiều năm như vậy, Ai biết Tần Hi có hay không thay lòng đổi dạ, hơn nữa Tần Hi gia thế cũng không có lục tầm càng tốt. Cũng không phải như vậy hồi sự Nhi A. Ngươi nghe tỉ tỉ, Nhi tỉ tóm lại không thể hại ngươi, lục tâm loại này nam nhân, ngươi là đời trước thiếu Cao Hương, đời này mới bị hắn coi trọng, ngươi đến tích phúc. Dĩnh Chi cùng Hứa Hằng cũng thảo luận quá vấn đề này, Hứa Hằng là cực lực tán thành nàng khuyên nhiều khuyên Du Chi, hắn nói rất đúng à, Du Chi tuổi còn nhỏ, không hiểu đâu. Du Chi lãnh hạ mặt, ta chính là đời trước làm quá nhiều việc ngốc nhì, đời này mới có thể gặp được hắn. Nói xong, không nói cái gì trực tiếp ra cửa, tựa hồ thực không ngờ bộ dáng. Dĩnh Chi cũng là ủy khuất, nói, mẫu thân, ta đây cũng là vì nàng hảo, nàng không hiểu còn chưa tính, còn muốn như vậy cho ta ném mặt, ta cái này làm nhị tỷ còn không phải là vì nàng. Thẩm thái thái lười đến vì bọn họ đoạn này đó kiện tụng, nói, ngày thường ngươi hảo treo chọc nàng. Hai người các ngươi vốn di tính tình kém liền đại, đã chịu hôn đúc lại bất đồng, tự nhiên rất khó câu thông. Ngươi một hai phải dùng suy nghĩ của ngươi áp đặt cho ngươi muội muội nàng nơi nào sẽ cao hứng. Nàng đều mặc kệ ngươi, ngươi thiếu quản nàng. Nếu là nàng mỗi ngày khuyến khích ngươi cùng hứa hàng ly hôn, ngươi có thể vui. Hay là cả ngày chỉ cảm thấy chính mình ủy khuất. Kỳ thật thẩm thái thái có đôi khi cũng hoàn toàn không thực hiểu thẩm ẩn cùng mấy cái hài tử bọn họ quan điểm. Nhưng là nàng tưởng, nếu mấy người bọn họ ý tưởng đều là tương đồng, như vậy hẳn là chính là như vậy cái đạo lý, là chính mình không hiểu thôi, cũng không phải là nhân ra không đúng. Cho nên nói, một cái trong nhà nếu người thông minh hiểu tự nhiên sẽ càng thêm tiến tới vài phần. dĩnh chi tâm cảm thấy bị khuất, đơn giản lên lầu, cũng không nói nhiều cái gì. du chi nhất đại đã sớm ra cửa, vừa đến cửa, liền nhìn đến lục tầm ý ở xe thượng hút thuốc, du chi nhất lăng. Ngay sau đó nói, tể tu ca sớm như vậy chờ ở cửa nhà ta, không phải là chờ ta đi. Lục Tâm kéo ra cửa xe, lại cười nói, ta sáng sớm liền tới đưa thẩm lục tiểu thư đi công tác ca. Hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi làm, cho ngươi cổ vũ. Du chi không núp đích, cự tuyệt, cảm ơn ngài, chính là ta không cần cổ vũ á ta phía trước đã gặp qua William rất nhiều lần. Đối công tác này cũng là có người có đại khái hiểu biết, ngươi yên tâm hảo. Nếu nàng ngày đầu tiên làm Lục Tâm đưa nàng qua đi, kia chuyện này về sau thật đúng là khó coi. Lục Tâm kiên trì, chính là ta đều tới, lại nói, ta đưa ngươi cũng không có gì quan hệ đi. Nếu ngươi cảm thấy khó coi, ta cho ngươi phóng tới cửa còn không thành sao? Hô. Du Chi mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ gia hỏa này còn tính toán đưa nàng lên lầu? Như vậy tự quen thuộc không hảo đi. Lục Tâm nhẹ giọng, nếu không tiến ngươi, Lòng ta luôn là không yên lòng, ta. Dù chi quyết đoán, cho ta đưa đến cửa. Nếu như không phải như vậy, sợ là người này lại không chừng làm ra chuyện gì, nhưng thật ra không bằng lui mà cầu tiếp theo. Dù cảm giác khái một chút, cảm thấy chính mình như thế nào liền như vậy khổ bước đâu. một chút đều thoát khỏi không được lục tầm. Dù chi tâm trung mang theo vài phần ảo não, nhưng thật ra không có nhìn đến lục tầm nhẹ nhàng rơ lên khỏe miệng. Ta nghe qua huy lia người này. Tuổi cũng không rất lớn, bất quá năng lực rất mạnh, ở Anh Quốc cũng rất có bối cảnh, nếu như bằng không làm sao gần nhất Bắc Bình liền làm Tây Kinh Ngân Hàng một tay, mấy năm nay Tây Kinh Ngân Hàng ở hắn dẫn rất hạ vẫn là thực không tồi. Bất quá hắn hẳn là cũng là loạn trong giặc ngoài, cũng không dễ dàng như vậy. Lục Tâm tựa hồ cái gì đều biết. Du chi nguyên bản tâm tình rất là giống nhau, nhưng là nghe Lục Tâm nói lên cái này, cũng tinh thần tỉnh táo, nàng hỏi, ngươi nhưng thật ra ai đều biết đâu. Bất quá nếu là một tay, vì cái gì sẽ loạn trong giặc ngoài đâu. Lục tâm ấn tay lái, mỉm cười, nơi này rốt cuộc không phải Anh Quốc, bọn họ người nước ngoài kia bộ, ở bên này chưa chắc hành đến thông. Hơn nữa William người này có chút quá mức tự tin, tự tin lớn thực dễ dàng làm cho tự phụ, không phải mỗi người đều có thể chịu được. Ta biết Tây Kinh ngân hàng bên trong có người muốn cho hắn kéo xuống tới, người đã là hắn mời tới Kinh tế phân tích sư. Như vậy có lẽ có chút phiền toái sẽ đốt tới ngươi bên này. Du Chi cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cuộc hiểu được, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc muốn nói, ngươi sợ bọn họ quyền lực đấu tranh ảnh hưởng đến ta, cho nên ngươi cố ý đưa ta đi làm. Lục Tâm chưa nói cái gì, chỉ là nhẹ giọng cười, nửa ngày, ngôn nói, đừng nghĩ quá nhiều. Không phải thừa nhận, đương nhiên, cũng không phải không thừa nhận. Du Chi nhấp nhấp miệng, không nói gì, nửa ngày ngôn nói, ta chỉ là đi công tác. Không nên ta quản, ta tự nhiên sẽ không quản, đến nỗi bọn họ những cái đó ngươi lừa ta gạt, cùng ta không có quan hệ, ta cũng lười đến lây dính. Lục tâm gật đầu, thập phần tán thành, bất quá cũng nói, có đôi khi không phải ngươi tưởng đứng ngoài cuộc là có thể đứng ngoài cuộc, cho chính mình một cái đứng ngoài cuộc tốt nhất hoàn cảnh, đây mới là ngươi hiện tại nên làm. Lục tâm bậc lửa một cây yên, dù chi thấy, như mày nói, ngươi có thể không ở ta trước mặt hút thuốc sao? Lục Tâm sửng sốt, suy nghĩ một chút, ngay sau đó khấp. Dù Chi đạo, ta cũng không phải quản ngươi nhà. Ngươi nếu muốn hút thuốc, có thể chờ một chút. Bất quá ta cá nhân không quá thích, tận lực không tốt ở ta trước mặt hảo sao? Lục Tâm mỉm cười, hảo, Thẩm Dù Chi, ngươi biết không? Theo bên cạnh ngươi xuất sắc người càng ngày càng nhiều, ta liền càng ngày càng lo lắng, lo lắng rất nhiều. Dù Chi cười như không cười hỏi, lo lắng cái gì đâu? Lục Tâm. Ta cảm thấy ngươi người này thực buồn cười. Lục tâm nhúng mày, ta tự nhiên là lo lắng ngươi bị người đoạt đi. Du chi dừng một chút, cười, chỉ là ta cảm thấy, chính mình cùng ngươi trước nay đều không có cái gì quan hệ, ta tới rồi. Du dưới xe, thức khách khí nói lời cảm tạ, cảm ơn ngài đưa ta lại đây, bất quá về sau thật sự không cần. Tây Kinh Ngân Hàng ở thập phần phồn hoa chỗ. Như là nàng trước đó vài ngày cùng từ Mạn Linh ước hẹn quán cà phê nơi chỗ liền vừa lúc ở Tây Kinh ngân hàng đối diện, Du Chi nghe theo dận tiến, thực mau liền đến William văn phòng. Nàng nhìn nhìn đồng hồ, cũng không có đến chế. William đã tới rồi, nhìn thấy Du Chi, chào hỏi, ngươi hảo thẩm tiểu thư. ngươi hảo, William là tóc vàng mắt xanh nam tử, cả người thập phần sắc bén, hắn khôn khéo là đặt ở mặt ngoài, thực thân sĩ, nhưng là cũng thực lãnh đạm. Như là hiện tại, vẻ tươi cười cũng không có, thập phần trắng ra, phía trước ta đã cùng thẩm tiểu thư nói qua, ta thập phần thưởng thức ngươi tài hoa, cũng thực vừa lòng ngươi năng lực, hoan nên gia nhập Tây Kinh Ngân Hàng. Rui tay, nhập chức vui sướng. Du Chi mỉm cười rui tay. William nói, ngươi văn phòng là tại hạ một tầng, sau đó ta sẽ mời ta bí thư mang ngài qua đi. Du Chi gật đầu, nói, có thể. William gật đầu, nói kia Dù chi xoay người rời đi, bất quá không chờ ra cửa, lại quay đầu lại, William tiên sinh, cảm ơn ngươi cơm trưa. William cuối cùng là lộ ra một nụ cười, lắc đầu nói, hẳn là, thẩm tiểu thư có thể tới chúng ta bên này công tác là vinh hạnh của ta, ta thực may mắn chính mình tiên hạ thủ vi cường. Vì ta coi trọng bộ hạ mua chỉ một thứ là ứng tẫn lễ phép. Dù chi thực mau tới rồi kinh tế phân tích bộ. Kỳ thật Du Chi có chút không quá minh bạch, vì cái gì Tây Kinh ngân hàng muốn phá lệ thiết lập như vậy một cái bộ môn, bất quá nàng nhẩm trước phía trước cẩn thận suy xét một chút, phỏng đoán đại khái là bởi vì đặc thù hoàn cảnh đi. Rốt cuộc hiện tại hoàn cảnh trung chính là như vậy đặc thù. Thẩm tiểu thư, bên này là ngài văn phòng, ngài trực thuộc thủ trưởng là kinh tế phân tích bộ Johan tiên sinh, chỉ là Johan tiên sinh đi công tác cũng không ở, hắn cuối tuần trở về, mời ngài vào ban làm việc thượng đã phóng đầy tư liệu Bí thư tiếp tục luôn nói William ý tứ là Tuy rằng Johan tiên sinh không ở Nhưng là công tác không thể chậm trễ, ngài trước xem một chút này đó tài liệu Làm quen một chút ngân hàng chính thể Du Chi gật đầu Đem thẩm Du Chi an bài thỏa đáng Bí thư thực mau trở về tới rồi văn phòng Hướng William báo cáo Thẩm tiểu thư thích hướng thực hảo William đứng ở bên cửa sổ Hắn xoay người nói Bác sĩ xe Biển số xe 0625, là ai xe? Bí thư lập tức trả lời, là bác sư thiếu soái lục tầm, nghe đồn lục thiếu soái là tháng 6 năm 2 năm ngày sinh nhật, bởi vậy đem 0625 làm bảng số xe. Nàng tiếp tục bẩm báo, dưới lầu chiếc xe kia là sáng nay đưa thẩm lục tiểu thư lại đây, tiên sinh ngài rất ít đi ra ngoài xã giao. Cũng không biết, thẩm lục tiểu thư cùng lục thiếu soái quan hệ ái muội điểm này rất nhiều người đều rõ ràng. William mày Chính là ta cho rằng, nàng là tần ngôn bạn gái. Bí thư bật cười nhưng mà cũng không phải, tần tiên sinh cùng lục tiên sinh quan hệ thực hảo. William nói, ta mời nàng thời điểm cũng không có nghĩ đến nàng ở Bắc Bình lại là có như vậy phức tạp quan hệ xã hội. Làm nàng tiến kinh tế bộ, không phải sáng suốt cử chỉ. Bí thư đề nghị, kia không bằng cho nàng đổi một vị trí. William lập tức cử tuyệt, không, vẫn là làm nàng lưu tại kinh tế bộ. Liền tính nàng lại thông minh cũng chưa chắc biết hết thảy, rất nhiều chuyện đều không phải là một sớm một chiều. Ta giả thiết là 10 năm, năm nay bất quá là năm thứ ba, tương lai còn dài. Hơn nữa kinh tế bộ vốn dĩ công tác chính là đánh tan, nàng cũng không phải hợp lưu tổng người, nàng sẽ không minh bạch chúng ta muốn làm cái gì. Nếu tùy tiện đem nàng điều khỏi kinh tế bộ, không riêng sẽ khiến cho nàng cảnh giác, cũng sẽ để cho người khác tâm sinh cảnh giác, này cùng ta bổn ý không hợp. Bí thư trả lời, kia Johann tiên sinh bên kia, hắn trở về, trước tiên làm hắn tới gặp ta. Thẩm Du Chi thực thông minh, ta cần thiết dặn dò Johann. Lục Đại soái gần nhất tâm tình không phải thực hảo, vốn dĩ cho rằng hết thảy đã nước chảy thành sông, nhưng là giống như rồi lại cũng không phải như thế. Lục Tâm tiểu tử này thế nhưng lừa gạt hắn, căn bản liền không nói nhiều cùng Thẩm Du Chi có quan hệ sự tình. Phụ thân, ngươi như thế nào lại đây? Lục Tâm sáng sớm đi vào Bắc Đại Doanh liền nhìn đến Lục Đại Soái đã ở, hắn trở tay đóng cửa lại, công đạo Lục Lâm, ta cùng với Đại Soái còn nếu là muốn nói, bất luận kẻ nào tới, đều làm hắn trở. Đúng vậy. Lục Đại Soái lạnh mặt, chụp cái bàn, ngươi cái tiểu hỗn đảng, nói tốt chờ Thẩm Du chi trở về liền cùng nàng kết hôn đâu? Ngươi có phải hay không ngoạn nhi ta a? Lâu như vậy, liền cái dám đều không có, ngươi là đem cha ngươi trở thành ngốc tử đúng không? Ngươi như vậy lừa gạt ta, ngươi sao không lên trời đâu. Lục Tâm vì hắn vọt một ly trà, đặt ở trước mặt hắn, ngươi tuổi lớn, hỏa khí đại dễ dàng trúng gió. Lục đại xoáy khí dâu đều ai, hắn giận chụp cái bàn, tiếp tục kêu gạo, trúng gió. Ta mẹ nó liền tính là trúng gió cũng là làm ngươi khí, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi quả thực là không đem ta để vào mắt, ngươi hiện tại là cánh ngạnh đúng không? Sự tinh gì đều phải chính mình làm chủ. Năm đó ta liền nói, không thể làm cái kia tiểu nha đầu xuất ngoại lưu học, ngươi nhưng hảo, cùng ta nói cái này nói cái kia. Hành, ta nghe ngươi, ta cho ngươi một lần cơ hội, nhưng là hiện tại đâu? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hiện tại là chuyện như thế nào? Thẩm du chi trở về không nói, còn đi Tây Kinh ngân hàng đi làm, ngươi liền quán nàng ha, nữ nhân mọi nhà, ở nhà dưỡng cái hài tử, quản cái ra không phải thực được chứ? Ngươi nhìn xem chuyện này làm ngươi cấp xử lý, ngươi nói, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào, ngươi cho ta nói. Lục tâm bị hắn giống đến não nhân đau, hắn ấn chính mình huyệt thái dương, nói, ta phía trước là hoàng ngươi, nếu ta không như vậy nói, lúc ấy ta bị thương ở bệnh viện tinh dưỡng, căn bản là không có khả năng cùng ngươi đối kháng, thẩm du chi căn bản là đi không được. Lúc ấy cái kia tình hình, nàng không đi, ta mới không yên tâm. Lục đại xoáy dùng sức bình tâm tĩnh khí, nhưng mà cũng không thể thành công, hắn chỉ vào lục tâm mặt, máng, ngươi cái nhãi danh, ngươi hoàng ta. Ngươi hoàng ta còn nói như vậy đúng lý hợp tình, xem lão tử già rồi không thể tấu ngươi đúng không? Lục đại xoáy trực tiếp liền khởi dày, hướng về phía lục tâm liền đánh, lục tâm nhẹ nhàng hiện lên, như mày nói, ngài làm gì vậy, tổng muốn bận tâm điểm mặt mũi. Mặt mũi? Bận tâm cái gì mặt mũi? Ta nói cho ngươi. Ngươi không sinh cái hài tử, cũng đừng cùng ta nói cái gì mặt mũi, chúng ta lão lục gia liền cái so đều không có, còn mặt mũi cái gì? Ngươi hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài, ngươi đi tìm Thẩm Du Chi, hiện tại liền cho ta kết hôn, cho ta sinh cái hài tử, bằng không liền một phách hai tán, nhà của chúng ta cũng không phải phi nàng không thể. Lục Tâm cảm thấy nhà bọn họ lão gia tử thật là không thể nói lý, cũng tới hòa khí, phụ tử hai người quan hệ vốn dĩ liền giống nhau. Lúc này càng là náo nhiệt thượng, lục tâm nói, lục gia tự nhiên không phải phi nàng không thể, nhưng là ta cũng chỉ muốn nàng một người. Nếu muốn nhi tử, ngài có thể chính ngươi sinh, ngài trong nhà mời tới phòng di thái thái đâu, không cần làm gì, cho người khác chuẩn bị. Hay là chính mình rắt băng một chút đi qua, vậy ngươi anh em cột trèo đã có thể nhiều. Lục tâm người này điên đứng lên mà nói cũng không có giữ cửa, lục đại soái hảo huyền không làm hắn khí hôn quá khí, hắn nói. Ngươi cái tiểu xuất sinh, ta làm ngươi chèn ép ta, ta làm ngươi chèn ép ta. Trực tiếp liền đem chén trà quăng qua đi, trong ly còn có trà nóng đâu, lục Tâm nhanh chóng tránh ra, nói, ngài làm gì vậy, quân tử động khẩu bất động thủ. Ngươi tê mỏi, ta mẹ nó không phải quân tử, ta là lão tử, ta một hai phải tấu chết ngươi. Ngươi này khí ta đúng không? Ta làm ngươi biết biết, ta lão lục cũng không phải là như vậy hảo chèn ép. Trong phòng lách cách lang cang thanh âm truyền đến, lục nhị thúc lại đây, hỏi, gia hai nhi lại xảo đi lên. Lục lâm bẩm, không có, giao lưu cảm tình. Dù phía trên ban mấy ngày, nhưng thật ra cũng thích hứng như vậy sinh hoạt, so với nàng ở dù lỉ nữ sĩ bên kia công tác, bên này vẫn là nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ là có lẽ là không ít người đều biết du chi thân phận, bởi vậy cũng không quá mức cùng nàng thân cận, ngày thường cũng khách khí có thêm. Du Chi tuy rằng có chút tiếc nuối không thể giao cho bằng hữu, nhưng là lại cảm thấy như vậy chuyện này luôn là không thể cưỡng cầu. Giao bằng hữu luôn là muốn chú ý khí chàng tương hợp, nếu bằng không, cũng không thể trở thành cái gì bạn tốt. Du Chi có bao bao tan tầm, tính toán ăn cơm chiều lại về nhà. Thẩm tiểu thư, đại soái cho mời. Mới ra đại môn, đã bị người ngăn lại, Du Chi nhìn qua đi, liền thấy lục đại soái vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trong xe, đối nàng gật gật đầu. Du Chi suy nghĩ một chút, đi vào hắn bên người, khách khí nói, xin hỏi ngài có chuyện gì như sao? Lục đại xoáy trung khí mười phần, không có việc gì không thể tìm ngươi. Du Chi hát tuyến, không có việc gì vị này tìm nàng, cũng là quái gì hảo sao. Nói nữa, lục đại xoáy nhỏ nhất tiểu tiếp, nghe nói so nàng còn nhỏ một tuổi đâu. Du Chi cảm thấy chính mình vẫn là kiểm chế điểm, rốt cuộc không có tiết tháo lao nhân ra, vẫn là xa điểm mới an toàn. Nàng trầm mặc một chút, nôn nói, đại xoáy nếu như không có bất luận cái gì chuyện này tìm ta, tưởng ta như vậy nhát gan nữ hài tử chính là không dám đi. Ha ha! Lục đại xoáy, tê mỏi, có thể không trợn mắt nói dối sao. Nhát gan, ha ha! Nếu là có việc nhi, không bằng đại xoáy nói thẳng một chút. Ta này cùng ngài cùng nhau, tổng cảm thấy có điểm không yên tâm. Du chi cảm thấy, tùy tiện tìm lấy cớ luôn là không tốt còn không bằng trực tiếp cư như vậy nói, lượng trước lão nhân ra hẳn là cũng không đến mức đối nàng thế nào mới là rốt cuộc nàng phụ thân còn ở Bắc sư công tác đâu. Lục đại xoáy lại bị khí chứ, lão nhân ra, tính tình đại, mấy ngày hôm trước mới bị lục tầm cấp khí cái ngã ngựa, hiện tại cái này cũng là cái không bất lo. hắn phẫn nộ, làm ngươi lên xe ngươi liền lên xe, chỗ nào như vậy nhiều chuyện nhi, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi là thiền tiên nhi à? Ta có thể coi trọng ngươi a ta cũng là có theo đuổi hảo sao. Dù chi yên lặng nhìn trời, ngươi trướng mắt ta, ta còn trướng mắt ngươi liệt. So với ta cha đều đại lão đầu nhi một cái, vẫn là cái táo bạo cùng. Chạy nhanh, ngươi đừng ép ta đánh, chạy nhanh lên xe, tật xấu. Ta phải cùng ngươi hảo hảo nói chuyện lục tầm người này. Nghe thấy cái này, dù chi đảo cuối cùng là ngoan ngoãn lên xe, nàng nghiêm túc nói, kỳ thật liền tính là đại xoái không tìm ta. Ta cũng phải tìm ngài. Dù chi như vậy tiểu cô nương, liền tính là sụ mặt cũng nhất định đều không nghiêm túc, chỉ cho người ta thú vị cảm giác. Lục đại xoáy xem nàng làm bộ thực nghiêm túc bộ dáng, chính là cảm thấy buồn cười. Hắn điều chỉnh một chút tâm tình, hứ nói, ngươi tìm ta làm gì? Có phải hay không cầu gả đến chúng ta lục ra? du chi đào lỗ thai, gì? Nàng cho rằng chính mình nghe lầm đâu. Người này còn đáng tin cậy đi. Ta nói cho ngươi, chúng ta lục gia môn cũng không phải là như vậy hảo tiến, ta đây là xem ngươi lúc trước đã cứu lục tầm, cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi muốn nắm chắc trụ, bằng không ngươi nhưng không chấu ngồi khóc, ta có thể chịu đựng ngươi xuất ngoại như vậy nhiều năm, đã là xem ở lục ninh cùng lục tầm hai tỷ đệ đều thích ngươi mặt mùi thượng. Lục đại soái cảm thấy, nếu cái này nha đầu như vậy xuất ruột muốn gả đến nhà bọn họ, hắn vẫn là có thể bất hòa nàng tức giận. Du Chi lúc này thật là ngây ra như phóng, nửa ngày, nàng nghiêm túc nói, như vậy tốt cơ hội, còn thỉnh đại xoái để lại cho người khác đi. Mắt thấy lục đại xoái thay đổi sắc mặt, Du Chi tiếp tục luôn nói, tiểu nhân có tài đức gì, là trăm triệu gánh không dậy nổi thiếu xoái phu nhân như vậy gánh nặng, hơn nữa ta tuổi còn nhỏ, ngắn hạn nội cũng không tưởng kết hôn. Ngài cũng đã nhìn ra đi, nhà của chúng ta tứ tỷ ngũ tỷ cũng chưa kết hôn, ta cảm thấy kết hôn quá sớm cả người đều không thành thủ, thực dễ dàng hôn nhân không hạnh phúc. Ta này nào dám chậm trễ thiếu soái A, đã sớm cùng hắn nói qua. Như thế nào? Thiếu soái không có nói cho ngài sao. Ha ha, ha ha A. Du chi trộm trả thù lục tầm, làm ngươi một hai phải theo đuổi ta, làm ngươi tới tìm ta, ta sau lưng cắm tiểu đao, chính là như vậy không phẩm. Lục đại soái biểu tình tối nghĩa không rõ, hắn nhìn du chi, hỏi. Ngươi không nghĩ gả cho lục tầm. Này nói đến nói đi, còn không phải là như vậy cái ý tứ sao. Nghĩ đến này, hắn cảm thấy chính mình bắt đầu nhảy phát hỏa. Du chi cắn môi, ta tưởng à, chính là ta mới 20 tuổi đâu, hiện tại cũng quá sớm một ít, ta là muốn 26-7 tuổi lúc sau mới muốn suy xét vấn đề này. Cẩn thận ngắm lại, trăm triệu không dám chỉ hoan thiếu soái. Lục đại Soái tuy rằng xúc động, Nhưng là có thể đi đến hôm nay cái này phần thượng cũng không phải đống đốc, hắn lập tức liền minh bạch, tiểu cô nương là cùng hắn ngoạn nhi kịch bản đâu, này căn bản liền không nghĩ gả A. Hắn đánh giá thẩm Du Chi, nghiêm túc lên, ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện, khi ta người già rồi liền hồ đồ không thành. Du Chi vô tội nói, không liệt, còn không có, đừng cho ta cập nhả, nói cái gì muốn gả tuổi còn nhỏ không chậm trễ người, ngươi thật đúng là có tâm tư A. Ta liền hỏi ngươi, ngươi bốn năm trước nói như vậy quá không? Ngươi nếu là không nói như vậy quá, không phải lừa gạt chúng ta ra lục tề tu cái kia ngu xuẩn sao? Hắn là đầu óc không tốt, nhưng là ngươi này tiểu cô nương cũng không phúc hậu, này rõ ràng chính là hấu người. du chi tỏ vẻ, tội này ta không gánh. Nàng nghiêm túc, ta không có, ta từ đầu đến cuối liền cùng lục thiếu soái giảng rất rõ ràng, chúng ta không có gì quan hệ. Hắn cũng là tán thành điểm này. Ngài có thể cùng hắn chứng thực, ta đã sớm đã cử tuyệt hắn. Không biết là cái gì làm cho ngài cho là như vậy, nhưng là trên thực tế, Lục Tầm là Lục Tầm, ta là ta. Du Chi Kỳ thật rất sợ Lục Đại Soái, sở hữu cợt nhả đều là vì che giấu trong xương cốt sợ hãi, lão nhân này ra kiếp trước thời điểm như vậy nghiêm khắc, như vậy trướng mắt nàng, ngày đó đều thành nàng ở sâu trong nội tâm sợ nhất bóng ma, là vứt đi không được. Tuy rằng hiện tại đã phai nhạt rất nhiều, chính là Du Chi chính mình biết nàng cũng không tưởng tiến vào Lục gia cái này đại gia đình này đó quan hệ nàng căn bản liền xử lý không tới hơn nữa luôn có một chút sự tình ý nan bình nàng làm không được Đường đã từng những cái đó không có phát sinh Lục Đại Soái cười lạnh lên không muốn hắn lạnh lùng hừ không muốn ngươi không muốn tức khắc bạo nộ thầm Du Chi ngươi dựa vào cái gì không muốn nhà của chúng ta Lục Tề tu nào điểm so ra kém ngươi Ngươi cho ta nói, ngươi nào điểm không hài lòng hắn. Du chi thiệt tình cảm thấy cái này lời nói nhì vô pháp nói, nơi nào không hài lòng, nếu là đời trước, nàng có lẽ sẽ mang ơn nội nghĩa, chỉ là hiện tại xem lại không phải. Nàng nhẹ giọng nói, nơi nào không hài lòng sao? Ta nơi nào đều không hài lòng. Lục đại xoáy khí dâu đều ai? Du chi đạo, lục tầm tự nhiên là thực hảo, chính là hắn hảo cùng ta lại có cái gì quan hệ đâu. Ta tự hỏi chính mình là không thể chịu đựng hắn như vậy tính cách. Lời này nói đến lục đại xoái trong lòng, ta biết hắn người này tính tình không tốt, tính cách cũng không tốt, ta thật là thấy hắn liền tới khí, chính là tới khí trở về khí, không thể bởi vì hắn tính tình không tốt, ta liền bóp chết hắn đi. Nói đến cùng cũng là ta nhi tử. Tính cách loại đồ vật này, cho nhau ma hợp một chút thì tốt rồi, ngươi không thể chỉ nhìn đến hắn không tốt địa phương, hắn còn có rất nhiều tốt địa phương đâu. Dù chi lắc đầu, hắn tốt địa phương, đều là một cái làm thê tử cũng không quan trọng. Hắn không tốt địa phương lại là trí mạng, ta tổng không thể kết hôn mỗi ngày trào gian đi. Ta nhưng không có cái kia tâm tình. Lục đại xoáy mặt tức khắc đủ mọi màu sắc, hắn hòa hoãn một chút, nói, ngươi liền không thể làm như không thấy. Cái nào thành công nam nhân không phải tam thê tứ thiếp, ngươi hà tất chỉ dối dám này đó đâu. Nói nữa, hồng nhan chi kỷ nhiều không phải cũng thuyết minh hắn có mị lực sao. Du Chi kinh ngạc nhìn lục đại xoái, tuy rằng chưa nói nói cái gì, nhưng là trong mắt trào phúng thật là rõ ràng. Lục đại xoái ưỡn ngực, chẳng lẽ ta nói sai rồi không thành. Các ngươi người đọc sách, chính là chuyện này nhiều. Du Chi nghiêm túc, ta không cảm thấy có mị lực, ta yêu cầu ta nam nhân chỉ có ta một người, xem người khác liếc mắt một cái đều không được, nếu làm không được, vậy đừng lại ta trước mặt chuyển động, đến nỗi mị lực. Ta như vậy Mỹ, bị ta thích là có thể chứng minh hắn có mị lực, nếu lúc này còn cần đến nữ nhân khác trên người chứng minh chính mình mị lực. Như vậy chúng ta chi gian hẳn là cũng không tồn tại cái gì cảm tình đáng nói đi. Nếu không có cảm tình, ta liền không cần thích người này, càng là sẽ không gả cho như vậy một người, đến nỗi tam thê tứ thiếp, này càng buồn cười. Hắn có thể lựa chọn là tam thê tứ thiếp, ta cũng có thể lựa chọn không cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt. du chi cảm thấy Nếu lời nói đã nói chạy đến cái này phần thượng, nhưng thật ra không bằng trực tiếp cùng lục đại xoái hảo hảo nói nói chuyện, nếu là hắn không thể tiếp thu chính mình quan điểm, tự nhiên sẽ ước thúc lục tầm, như vậy cũng tỉnh nàng phiền toái. Hiện tại lục tầm đối nàng có hứng thú, tự nhiên nàng nói cái gì đều hảo, nhưng là du chi căn cứ kiếp trước kinh nghiệm tới xem, liền tính thật sự kết hôn cũng không phải chỉ có hai người chuyện này. Mặc kệ là lục đại xoái vẫn là nàng phụ thân, đều là rất quan trọng. Đại Soái không ngại cùng ngài nói, nếu là Lục Tầm có ngại như vậy nhiều nữ nhân, ngươi tin hay không ta giết chết hắn. Dừng một chút, nàng tiếp tục luôn nói, ta cũng không sợ chết, cha mẹ ta có thể xuất ngoại, cùng lắm thì một phách hai tán. Lục Đại Soái nhìn Thẩm Du Chi, liền cảm thấy tiểu cô nương tuy rằng nhìn tiểu thiếu khả nhân lại mang theo mềm mại, chính là trên thực tế trong xương cốt lại thập phần cương liệt, cũng thập phần quyết đoán, như vậy tính tình, nếu là nam tử tự nhiên cực hảo. Nhưng là nếu là nữ tử, tóm lại là kém như vậy vài phần. Hắn chầm ngâm một chút, nói, nếu lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng, như vậy ta là quả quyết sẽ không làm lục tầm cưới ngươi. Du chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác dưới lại có một ít mất mát, chính là mặc dù là lại đại mất mát cũng không thắng nổi này sợi thả lỏng. Du chi đạo, một khi đã như vậy, ta đây tưởng chúng ta cũng không cần đi nơi nào tế nói chuyện. Đại Soái có thể cho ta xuống xe liền hảo, ta chính mình ngồi xe kéo về nhà. Lục Đại Soái cười cười, nói: Cơm luôn là muốn ăn, ta đã kêu lục dòm. Được rồi, đến đây đi, coi như cuối cùng một đốn. Du Chi trêu chọc, ngài cái này ngữ khí, như là phải cho ta xử lý giống nhau. Lục Đại Soái trợn trắng mắt, ta còn không đến mức đi. Du Chi nhẹ giọng cười, kia hảo. Lục Đại Soái cũng không có đem Du Chi đưa tới lục tầm biệt thự. Tương phản là một khác chỗ nhà kiểu Tây. Du Chi mọi nơi nhìn nhìn, trong lòng có chút cảnh giác, bất quá cẩn thận ngấm lại. Lục đại Soái nhưng thật ra cũng không đến mức làm gì. Bởi vậy nói, này chỗ ngồi thực thích hợp giết người trôn thi. Lục đại Soái giận, ngươi mẹ nó rốt cuộc dây dưa không xong. Ta đều nói sẽ không giết người chính là sẽ không giết người. Tiểu cô nương ra ra, như vậy đa nghi là vì cái gì, thật là đủ rồi. Du Chi đi theo lục đại Soái vào cửa. Liên nhìn đến một nữ nhân đứng ở một bên, lục đại xoái nói, đây là ngũ di thái. Du Chi gật gật đầu, ngũ di thái ôn nhu nở nụ cười, nói, ta vừa rồi cấp thiếu xoái đánh quá điện thoại, hắn một lát liền trở về. Lục đại xoái, được rồi, chuẩn bị cơm chiều, ta đi trong viện tàn bộ, ngươi chiếu cố hảo cái này nha đầu. Quả thực không nghĩ nhiều xem Du Chi nhất mắt bộ dáng, Du Chi ngồi ở phòng khách, hỏi, ta có thể cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại sao? Cha mẹ ta còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu, đại soái như vậy trực tiếp đem ta mang theo lại đây, cha mẹ ta sợ là muốn cho rằng ta mất tích, sốt ruột đâu. Ngũ Di Thái nhu nhu nhược nhược, cái này. Ta đi hỏi một chút đại soái. ngươi chờ một lát một chút. Du Chi dơ lên quẹ miệng, nói, liền cái này đều phải hỏi sao, không biết còn tưởng rằng ta là bị bắt cóc tới đâu. Ngũ Di Thái cười khẽ, thẩm lục tiểu thư ngàn vạn đừng hiểu lầm. Là cái dạng này, đại xoái thân phận bất đồng, thập phần chú trọng cùng an toàn, người ngoài cũng không biết này chỗ nơi. Ta tổng muốn bận tâm một ít đại xoái an toàn, nếu là người khác thông qua cái này số điện thoại tra được đại xoái ở bên này, chỉ sợ sẽ giúp lấy đại phiền toái Du Chi gật đầu, một khi đã như vậy, kia còn thỉnh làm phiền hỏi một chút đại xoái. Tuy rằng từ lý luận thượng giảng lục đại xoái hẳn là sẽ không làm cái gì, nhưng là Du Chi luôn là cảm thấy trong lòng không yên ổn. Hôm nay nàng mắt phải vẫn luôn đều ở nhảy, chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Ngũ Di Thái mỉm cười, hào đâu, đào ngọc, đi xem đại xoái ở nơi nào, cùng hắn nói một chút, thẩm lục tiểu thư muốn gọi điện thoại báo bình an. Nốc nốc tiểu nha hoàn ai một tiếng ra cửa, Ngũ Di Thái bồi nàng, nhẹ giọng cười, phòng bếp đã ở chuẩn bị, không biết thẩm tiểu thư thích uống cái gì trà. Du Chi nhìn lướt qua bàn trà, nói, trà hoa hảo. Cái gì trà đều có. Duy độc không có trà hoa, Ngũ Di Thái bật cười, "Xem ta, đồ vật đều không chuẩn bị hảo, ta đi cho ngươi thượng phòng bếp nhìn một cái." Bên này tựa hồ thật là không có quá nhiều hạ nhân, hai cái bà tử cùng một cái nha hoàn đi phòng bếp, mặt khác cái kia đào ngọc ra cửa, lại là không, có nhưng dùng người. Du cảm rất hái, này thật đúng là rất sợ chết. Ngũ Di Thái rời đi, Du Chi đứng lên, nhanh chóng nhìn lướt qua, lúc sau nhanh nhẹn bắt thông điện thoại, chờ bên kia tiếp tiếp. Nàng nói, là ta mắt thấy ngũ di thái chuyển biến, lập tức cút điện thoại, ngay sau đó mọi nơi xem, chờ ngũ di thái bưng trà hoa lại đây. Du Chi cười tủm tỉm nói, bên này bố trí hảo đơn giản, vừa thấy ngày thường chính là không ai trụ. Ngũ di thái gật đầu, nói, là nha, ngày thường không quá mức tới, uống trà. Du Chi ân một tiếng, tiếp nhận trên trà, nhấp một ngụm, nghiêng đầu cười, ngũ di thái pha trà phối màu đều như vậy đẹp. Ngũ Di Thái nói: Ta nguyên lai là hoa thợ. Du Chi nhất khẩu trà thiếu chút nữa phun tới, mạnh mẽ nhìn xuống, nuốt. Ngũ Di Thái cười nói: Thật sự, ta nguyên lai là Lục gia hoa thợ nữ nhi, sau lại ta chính mình cũng làm hoa thợ. Lão gia thích ta, liền thu ta. Nang Onu, lão gia là cái đại anh hùng, ta khi còn nhỏ liền nhưng hâm mộ phu nhân các nàng đều đứng ở Lão gia bên người, cảm thấy hảo hạnh phúc, nhưng thật ra không tưởng. Chính mình cũng có như vậy một ngày. Du Chi không muốn chất bình người khác sinh hoạt, nhợt nhạt nở nụ cười, lại là uống một miệng trà. Ta đây muốn uống trà hoa, nhưng thật ra trời xui đất khiến duyên phận. Ngũ Di Thái mỉm cười, là nha. Không biết vì sao, Du Chi đột nhiên liền có chút mơ hồ lên, nàng dùng sức khắp chính mình một chút, cảm thấy không tốt, đứng lên, trong viện giống như thực không tồi, ta cũng đi dạo đi. Ngũ Di Thái nói, bên ngoài đều là vệ binh cũng không có gì cảnh sắc, không bằng chúng ta tán gẫu một chút đi. Thẩm Lục tiểu thư, nghe nói ngươi muốn cùng thiếu soái kết hôn. Nàng mỉm cười, ta là Nhìn Lục tầm lớn lên, hắn đứa nhỏ này ngoài lạnh trong nóng, người đặc biệt hảo. Sau này nhật tử, ngươi cần phải nhiều đảm đương một ít hắn. Yu Chi chỉ cảm thấy trước mắt Ngũ Di Thái đều là chuyển động, nàng đe lại đầu, cắn môi nuối nói, ngươi cho ta hướng lên cái gì? Ngũ Di Thái ôn ôn nu nu, không có à? chỉ là trà hoa à? nếu như thẩm lục tiểu thư cảm thấy không thoải mái, ta đưa ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát, trong chốc lát lục tâm liền đến, ngươi yên tâm chính là. du chi bỗng nhiên nghĩ tới trương khảng tính kế nàng cùng lục tâm lần đó, lập tức quát lớn nói, ngươi ở ta trong trà thả cái gì? ngũ di thái giữ chặt tay nàng, khuyên đủ, nữ nhân này à, luôn có như vậy một ngày, ngươi cùng thiếu soái ở bên nhau, liền không nghĩ như vậy nhiều. du chi lập tức hiểu được hung hăng ném ra tay nàng, khuôn mặt nhỏ nhi cũng không biết là bởi vì dược vật vẫn là bởi vì tức giận, lửa đỏ lửa đỏ. Nàng nói, các ngươi cũng quá đê tiện đi. Đường đường bác sư lục đại soái làm ra như vậy hạ tam lạm sự tình, chuyến ra đi còn muốn gặp người sao. Nàng lui về phía sau một bước, nói, làm ta đi. Ngũ di thái trên mặt treo cười, nhưng là không giao động, ta xem, thẩm lục tiểu thư vẫn là cùng ta lên lầu thượng nghỉ ngơi mới là Vỗ tay một cái, trong phòng bếp bà tử lập tức liền vỏ ra, du chi dù cho có phòng thân võ nghệ, chính là lúc này bởi vì dược vật thật sự là sự không thượng sức lực, nàng dùng sức chống đẩy, chính là vẫn là bị hai cái sức lực rất lớn bà tử giữ chặt. Ngũ di thái, đưa đến thiếu soái phòng. Du chi cắn môi, các ngươi lục ra, không có một cái thứ tốt. Lục đại soái không biết khi nào đứng ở cửa, nói, ngươi cùng lục tầm ngủ qua, hắn cũng liền không nghĩ ngươi. Du cơn giận, lao hôn đản. Lục tâm đuổi tới nhà Tây thời điểm thiên đã sắp đen, hắn ngảy xuống xe, nhanh chóng vào phòng, hỏi, thẩm du chi đâu? Lục đại xoáy lần này là đang ở ăn cơm chiều, nói, trên lầu. Lục tâm liền phải hướng trên lầu hướng, lục đại xoáy nói, cái này nha đầu không thích hợp làm chúng ta lục gia tức phụ nhi, nàng chính mình cũng hoàn toàn không nguyện ý. Lục tâm thẹn quá thành giận, có nguyện ý hay không, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ta chính mình sẽ nói phục nàng, ngươi hiện tại ở chỗ này thêm thiền, là chê ta quá thuận đúng không? Lục đại xoái phịch một tiếng đem chén uống, cả giận nói, ta bất quá là vì ngươi hảo sao. Ngươi cả ngày tâm tâm niệm niệm nàng, còn không phải bởi vì không có đắc thủ, nếu như là ngươi thật sự ngủ nàng, có lẽ là cảm giác liền bất động. Hơn nữa, nếu như ngươi thật sự ngủ nàng, nàng còn sẽ nói không gả cho ngươi sao? Đến lúc đó chính là ngươi nói có cưới hay không nàng vấn đề. Rốt cuộc là có hiểu hay không, ngươi không tình trường tay giả đời sao? Tình trường tay giả đời đã nhiều năm cũng chưa đáp thủ, ngươi có ý tứ sao? Lục tâm, ta cùng thẩm du chi chi gian không phải có ngủ hay không vấn đề, ngươi có thể hay không không như vậy võ đoán, chuyện gì nhi ngươi cảm thấy đúng chính là đúng. Ngươi cho ta biến thành hiện tại cái này cưới lên lưng cọc khó leo xuống cảnh giới. Ngươi làm thẩm du chi nghị như thế nào ta? Lục Tâm cũng là khí cực, mặt đều đen, quay đầu liền mắng chửi người, ngươi cái hồ ly tinh, tuổi trẻ thời điểm liền câu dẫn này lao bất tử, hiện tại lại giúp đỡ hắn làm chuyện xấu nhi, hai người các ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Lục Đại Soái trực tiếp đem đồ ăn tạp ra tới, cũng không đánh trúng Lục Tâm, chính là chửi bậy, ta mẹ nó vì ai, còn không phải là vì ngươi. Xem ngươi như là cái chó nhặt dởnh như đi theo nhân gia phía sau. Nhân gia cũng không phản ứng ngươi, ta này không cho ngươi suy nghĩ một cái ý kiến hay sao. Ta đều vì ngươi đem người xấu cấp làm, ngươi còn muốn như thế nào, ngươi nói ngươi còn muốn thế nào. Có ta tốt như vậy lão tử sao? Ngươi nốt đèn lồng đều tìm không ra, ta thật là. Ta thật là làm ngươi cấp tức chết rồi, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái đến xui xẻo đồ vật, thật là hạ quả trứng đều so ngươi cường. Hạ quả trứng còn có thể ăn, ngươi nói ngươi đâu. Ngươi chỉ biết khí ta. Ngươi là không cho ta tức chết liền không vui đúng không? Lục đại xoáy đại thở dốc, tiếp tục chửi bậy. Ta cá nhân là thực thưởng thức cái này tiểu cô nương. Nếu không phải vì ngươi, ta đều nguyện ý thu nàng làm con gái nuôi, tính cách dứt khoát lưu loát. Ngươi nói ngươi, ta vì ngươi mặt đều từ bỏ làm ra như vậy hạ tam lạm chuyện này tính kế người tiểu cô nương, còn còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi nói ta vì ai, ta vì ai a? Ngươi hiện tại liền cùng ta nơi này táo bạo. Hảo hảo hảo, ngươi không vui đúng không? Ngươi không vui ngươi cấp thẩm du chi đưa đến bệnh viện, sau đó đưa về thẩm gia A. Ta còn mặc kệ ngươi ta. Lục đại xoái đứng lên, công đạo ngũ di thái, đi. Chúng ta đi biệt thự chủ đi, thấy hắn cái này hùng hóa liền phiền lòng. Lục tầm không đợi kêu la ra càng nhiều, liền xem lục đại xoái đã mang theo ngũ di thái cùng người rời đi. Hắn lại tưởng tượng. Nhanh chóng xông lên lâu, đẩy ra cửa phòng, liền xem Du Chi ôm đầu gối ngồi ở mép giường, không ngừng run run, nhưng là lại gắt gao nhìn chằm chằm cửa, nàng môi đã bị cắn ra huyết. Nhìn đến lục Tâm trong ngay mắt, Du Chi đạo, thả ta đi, thả ta đi ánh mắt sáng lên. Lục Tâm tiến lên một phen bế lên Du Chi, không có việc gì, ta đưa ngươi trở về, này lao đông tây quá sáng bậy, hắn lục Tâm đột nhiên dừng bước chân, trong đầu hiện lên lục đại xoái nói. Ngươi nếu thật sự ngủ nàng, nàng còn sẽ nói không gả cho ngươi sao. Lục tâm trong nháy mắt liền dường như bị định trụ. Dù cảm giác đã chịu hắn trong nháy mắt đình trệ, càng thêm hoảng loạn lên, như, như thế nào? Chúng ta đi nha. Lục tâm cúi đầu, liền xem tiểu cô nương thật dài lông mi, khuôn mặt tưởng đỏ, có lẽ là xuất ruột, hô hấp thập phần ruột rợp, ngực phập phồng. Lục tâm như vậy nhìn, đột nhiên liền cảm thấy tâm viên ý mã lên. Hắn phát hiện chính mình hô hấp cũng rồn dập lên, phảng phất là một khắc đều không nghĩ động, hắn nhẹ giọng nói, từ từ, ngươi vì cái gì không thích ta. Du Chi cắn môi, nói, ngươi đưa ta đi bệnh viện được không? Ta thật là khó chịu, ta hắn rất nhỏ đụng chạm khiến cho nàng cảm thấy băng băng lương lương thật thoải mái, chính là nàng biết, chính mình là quả quyết muốn nhìn xuống. Tê Tuka, ngươi lần trước đều giúp ta, lần này cũng giúp ta được không? Ngươi thả ta được không? Lục Tâm cứ như vậy nhìn Du Chi, thần sắc tối nghĩa khó hiểu. Hắn nhẹ giọng, Hảo, thả ngươi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lại như cũ không nhúc ních, chỉ nhìn Du Chi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng khuôn mặt, ánh mắt tất cả đều là ái mộ. Lục Tâm không phải liếu Hạ Huệ, nay cũng không phải Du Chi lần đầu tiên rơi vào hắn trong tay, kỳ thật hắn cũng biết hiểu, nếu không phải hắn thích, Du Chi sẽ không tao nộ này đó. Lần này lại cùng lần trước bất đồng. Lần trước là ở trương khản địa phương, hắn sẽ cảm thấy không an toàn, nhưng mà hiện tại cũng không phải, chính mình địa phương, hắn nhưng thật ra cũng không quá lo lắng cái gì. Nhìn linh động khả nhân du chi, hắn cảm thấy chính mình phải hảo hảo bình phục một chút tâm tình mới có thể rời đi. Hắn trung quy cũng là cái người thường, đối mặt chính mình thích cô nương, tâm tâm niệm niệm cô nương, luôn là khó có thể bình phục chính mình rung động. Ta, lục tâm cố nén chính mình cảm tình đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, Juchi, ta Juchi. Lục Tâm nỗ lực bình phục chính mình, tính toán tạm thời bình tĩnh một chút. Chính là Juchi lại sợ cực kỳ. Theo thời gian đẩy mạnh, nàng càng ngày càng hoảng, càng ngày càng sợ, luôn là cảm thấy Lục Tâm tựa hồ ngay sau đó liền phải đem nàng ăn luôn. Juchi tâm sợ cực kỳ, nàng cắn môi, nỉ non, buông tha ta. Lục Tâm nuốt nàng môi, nhẹ giọng, ta sẽ không thương tổn ngươi, đừng sợ. Thang lầu gian đột nhiên truyền đến kịch liệt chạy bộ thanh cùng ở Mỹ thanh, Lục Tâm sững sốt, sợ gặp được tình huống như thế nào, lập tức ôm Du Chi đứng ở phía sau cửa, môn bị mạnh mẽ đẩy ra. "Thế tu." Lục Lâm theo đi lên, nói, "Thiếu soái, Tần thiếu gia." Lục Tâm xua xua tay, ý bảo hắn đi xuống, nếu như Tần Ngôn khăng khăng muốn vào tới, Lục Lâm là ngăn không được. "Thân ngôn một thân đều là hắn." Hắn nhìn phía Lục Tâm, cũng liền như vậy trong nháy mắt du Chi rồ tay, nói năng cẩn thận ca, cứu ta. Lục Tâm lập tức liền cảm thấy chính mình tâm rơi xuống hầm băng, hắn cúi đầu xem Du Chi, nhưng Du Chi tựa hồ là nhiều liếc mắt một cái cũng không chịu xem hắn, chỉ nhìn chằm chằm tần Ôn, nói năng cẩn thận ca. Tần Ôn nghiêm túc, tề tu, ngươi đem Du Chi giao cho ta, ta đưa nàng đi bệnh viện." Lục Tâm chau phúng rơ rơ lên khóe miệng, hỏi, "Ngươi vì cái gì sẽ đến?" Hắn nhìn chằm chằm khẩn Tân Ôn, hỏi Ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên tới bên này. Tân nguồn vẫn không núp đích, nói, ta nhận được Du Chi điện thoại, nàng chỉ nói một câu nói liền treo, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, cho nên tìm lại đây. Hắn tiến lên một bước, đem Du Chi cho ta. Điện thoại, ha ha, điện thoại. Hắn bước Du Chi đã mứt mồ hôi phát, nhẹ giọng hỏi, liền như vậy không tin ta. Trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia run rẩy. Du Chi chỉ nỉ non nói năng cẩn thận ca cứu ta xem đều không xem lục tầm liếc mắt một cái tần luân không còn có một khắc dừng lại trực tiếp liền kéo lấy lục tầm muốn từ trong tay hắn cướp đi du chi lục tầm không chịu buông tay hắn cúi đầu nhìn về phía du chi kia ửng đỏ khuôn mặt lại lần nữa hỏi ngươi không tin ta sẽ thả ngươi gắt gao lôi kéo du chi không chịu buông tay đôi mắt không chớp mắt ngươi nói cho ta ngươi không tin ta du chi lúc này đã hôn hôn trầm trầm Bất quá nàng vẫn là cường trống chính mình cuối cùng một tia lý trí, dùng sức tránh thoát lục tầm tay, nỉ non, không tin, ta không tin, ngươi buông ta ra. Lục tâm ở như vậy một khắc đột nhiên liền vô tư vị nhi, hắn tâm hảo tựa lập tức liền không, trên tay kính nhi cũng nhỏ, tần ngôn tiếp nhận Du Chi, nói, ta đưa Du Chi đi bệnh viện, ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Thanh âm thực bình tĩnh, chính là bình tĩnh hạ lại có vài phần nghĩ mà sợ, sợ chính mình tới chậm. Du Chi thật sự gặp cái gì như vậy rộng rãi hoặc bắt một cái tiểu cô nương, mặc kệ khi nào đều không nên gặp được không tốt sự tình. Lúc này đây, Lục gia thật quá đáng. Nhưng tuy là nội tâm như thế tức giận, Tần Nôn lại cũng chống hỏi, người muốn hay không cùng nhau. Du Chi cái dạng này không đi bệnh viện là không được, cái loại này lung tung rối loạn dược đối thân thể đều không tốt, các ngươi cũng bỏ được dư lại nói, Trung quy chưa nói. Du Chi đem vùi đầu ở Tần Nôn trước ngực. Tuy rằng sợ, nhưng là cuối cùng là yên tâm bài phần, ít nhất, tần ngôn vẫn là một cái chính nhân quân tử. Lục Tâm trong lòng khổ sở, kia tiểu cô nương nhiều liếc mắt một cái cũng không chịu xem hắn, nàng không phải tiểu khí hai tử, gặp được sát thủ thời điểm còn có thể bảo trì một kia bình tĩnh, mà hiện tại lại run rẩy hoa ở tần ngôn trong lòng ngực, tựa hồ sợ cực kỳ hắn. Cũng hoặc là, hận cực kỳ hắn. Ta và các ngươi cùng đi bệnh viện. Mấy người cùng xuống lầu liền xem tần luôn xe lung tung ngừng ở trong viện, suýt nữa đụng vào thụ bộ dáng. Lục Tâm Thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, dẫn người đi ta biệt thự. Du Chi nghe được gắt gao mà nắm lấy tần luôn áo sơ mi tay áo, tần luôn biết được nàng sợ, nói, "Không được, như vậy đi tần gia đại trạch." Lục Tâm nắm nắm tay, nhìn chằm chằm Du Chi, thanh âm khô khốc, "Hảo, ta hiện tại an bài đại phu qua đi, tình huống như vậy tốt nhất vẫn là không cần đi bệnh viện." Không quá phương tiện, ta an bài người lại đây xem nàng, thập phần tin được. Vừa rồi bọn họ đều quá mức hoảng loạn, nhưng thật ra quên, kỳ thật hoàn toàn có thể đem đại phu an bài đến bên này, bất quá lục tẩm chỉ mong Du Chi khuôn mặt rồi lại biết được, lưu lại nơi này, nàng là không muốn. Du Chi gắt gao lôi kéo tần nô áo sơ mi, mồ hôi như hạt đậu nhi không ngừng rơi xuống, nhưng tuy là như thế, vẫn là cường chống tinh thần, một chút ít cũng không chịu động. Lục Tâm khổ sở trong lòng, rồi lại không biết như thế nào mới là càng tốt. Móc ra khăn muốn vì nàng trà lau cái chán mồ hôi nhi, Du Chi nhát gan né tránh một chút, Lục Tâm lập tức siết chặt khăn, ngay sau đó cường tự chấn định buông ra, nói, "Ta cũng sẽ không ăn ngươi." Du Chi mặc kệ cỡ nào mơ hồ, nội tâm lại là gương sáng nhi giống nhau, chuyện xấu nhi là Lục đại soái làm, này nàng biết. Lục Tâm, Lục Tâm nói muốn buông tha nàng, nàng cũng biết chính là hắn không có giống lần trước như vậy thực mau mang đi nàng hắn lại chần chờ càng là mơ hồ nội tâm càng là rõ ràng lục tâm lại chần chờ chỉ này trong nháy mắt chần chờ khiến cho du chi sợ cực kỳ du chi thậm chí không dám tưởng nếu như tần ngôn không có tới nếu chính mình bị khi dễ lại nên là như thế nào nàng nàng sẽ không như thế nào đi bọn họ bất quá là vì so với hắn đi vào khuôn khổ nếu như nàng không chịu Bọn họ luôn là không có gì chiếc, chính mình có thể coi như bị chó cắn một ngụm, có thể. Du Chi lung tung nghĩ, lần này sự tình biến thành như vậy, như vậy lần sau đâu? Một khi còn có lần sau đâu? Từ từ, từ từ. Xem Du Chi ngất đi, lục tầm cả giận nói, nhanh lên khai. Ngày mùa hè sáng sớm ánh mặt trời mười phân hảo. Du Chi bị ấm rào rạt cảm giác bao phủ, rốt cuộc tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, tê Phượng hỉ, phượng hỉ, chỉ là cũng chính là như vậy trong ngay mắt, nàng lập tức liền giống như một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, cả người đều run rẩy lên, nàng đột nhiên túi đầu, liền thấy chính mình ngày hôm qua ban ngày xuyên y phục đã bị đổi đi, hiện tại người mặc một thân anh hồng nhạt váy ngủ. Du chi khuôn mặt nhỏ trắng xanh, nàng cẩn thận hồi tưởng ngày hôm qua tình hình, lại là đối mặt sau tình hình hoàn toàn không biết gì cả, mà mặc kệ là tần luôn vẫn là lục tầm. Mặc kệ là ai giúp nàng thay đổi này thân quần áo đều là không hợp tình lý. Du Chi hận cực kỳ, không nút nhích. thùng thùng. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Du Chi ngẩng đầu, cắn môi, từ từ là ta. Lại là Lục Ninh thanh âm, Du Chi hòa hoãn một chút, nói, tiến vào. Lục Ninh vào nhà thời điểm ôm một bộ quần áo, cầm quần áo quải hảo, nói, trong chốc lát người thay này thân, lại nói, yên tâm hảo. Tối hôm qua là ta giúp ngươi đổi quần áo, lục tầm đi bắt đại doanh, Trần Nôn đi công ty, chỉ có ta ở. Dù chi cuối cùng là thở ra một hơi, lại bừng tỉnh nghĩ đến đối nàng hạ dược đúng là lục ninh tỷ phụ thân, lại là lập tức không biết như thế nào ngôn nói mới hảo. Lục ninh xem nàng như vậy, biết được nàng trong lòng là có ngựa đáp, nói, ngày hôm qua chuyện này, là nhà của chúng ta không đúng. Ngã đối, ta vừa rồi cấp tây kinh ngân hàng đi điện thoại, vì ngươi thỉnh một ngày giả. Tối hôm qua cũng cho các ngươi ra gọi điện thoại, liền nói ngươi ở ta bên này uống nhiều quá, ở tại ta nơi này, ngươi yên tâm chính là, không có gì vấn đề. Du Chi ngập ngừng khoe miệng, ngay sau đó ngẩng đầu nói, Lục Ninh tỷ, chuyện này nhi, này xem như kết thúc sao. Lục Ninh trầm mặc một chút, lôi ra ghế dựa ngồi xuống, nói, vì cái gì hỏi như vậy. Ngay sau đó nhẹ giọng nở nụ cười, là nha, nhân gia hỏi như vậy không phải thực bình thường sao. Nào có nhà bọn họ làm như vậy chuyện này, thậm phần không thể diện. Lục Ninh nói, hẳn là không thành vấn đề đi. Ngươi yên tâm hảo, Lục Tầm sẽ giải quyết, sẽ không làm ngươi tái ngộ đến chuyện như vậy. Lần này sự tình là nhà của chúng ta không đúng, ta thay thế ta phụ thân cùng ngươi xin lỗi. Nhưng là ta còn là tưởng nói, chuyện này cùng Lục Tầm không có quan hệ, một đinh điểm đều không có. Hoan, có đầu nợ có chủ, ngươi sinh khí cũng đừng sinh hận khí hảo sao rốt cuộc là chính mình thân đệ đệ, tuy rằng ngày thường luôn là pha đám, chính là lúc này có chút lời nói lại không thể không nói. Nếu là tùy ý Du Chi như vậy vẫn luôn chán ghét Lục Tầm, nghĩ đến Lục Tầm cũng không biết là như thế nào tâm tư. Du Chi nhàn nhạt nói, ta hiểu được không phải hắn cố ý. Du Chi tưởng, chính mình rốt cuộc vẫn là đạo hạnh không đủ, như là lúc này, nàng không có cách nào đem chuyện này cùng Lục Tầm người này chốc hai. Không có Lục Tầm khăng khăng theo đuổi. Có phải hay không hết thể đều sẽ không phát sinh? Nàng không đến mức một lần lại một lần bị người tính kế, lục tầm. Còn có lục tầm lúc ấy do dự, trong nháy mắt kia khiến cho Du Chi nghĩ tới lục tầm là một cái như thế nào người. Hắn đối với nữ nhân phương diện, trước nay đều là không thèm để ý chính mình cho rằng làm bằng hữu liền rất hảo, chính là thực tế đâu. Có lẽ lục tầm ngay từ đầu liền bất quá này đây lui vì tiến thôi, nàng cho rằng lục tầm sẽ không vì nữ nhân phí tâm tư cho nên cự tuyệt liền bình yên vô sự. Liền tin vào hắn nói, nhưng thực tế đâu? Hắn đời trước không có cưỡng cầu chính mình là bởi vì có thể dễ dàng được đến, có lẽ hắn cũng không phải không có phi quá tâm tư, chỉ là kia không phải đối chính mình thôi. Du chi vốn là ở trong xương cốt đối lục tầm có loại không tán thành phong bị, như vậy tình hình dưới, lại là không tự giác liền đem người hướng nhất hư phương hướng suy nghĩ. Từ từ, lục ninh xem nàng hoảng hốt, Rồi tay sờ sờ cái chán của nàng, cũng không có nóng lên, cuối cùng là yên tâm vài phần, ngươi hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, đừng nghĩ kia rất nhiều. Bên sự tình, không cần đặt ở trong lòng. Du Chi mỉm cười, hảo. Nàng lúc này mới đánh lên tinh thần mọi nơi nhìn nhìn, phòng thiên âu thức phong cách, bất quá lại không quá mức phức tạp. Du Chi nghĩ đến tần gia đại sảnh phong cách, nhưng thật ra cảm thấy quả thật là như ra một chuyện. Nàng nói. Nguyên Lai like nói năng cẩn thận ca trong nhà là cái dạng này. Lục Ninh mỉm cười, là nha. Nàng trầm mặc một chút, đột nhiên lại hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cho Tần Nguồn gọi điện thoại? Du Chi nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rãi nói, ta không cho Tần Nguồn ca gọi điện thoại, ta phải cho ai gọi điện thoại đâu. Thật sự hướng nhà ta đánh. Bọn họ tìm được kia chỗ tòa nhà sao? Bọn họ đi vào đi sao? Nếu là chuyện gì Nhi cũng không có, nên là cỡ nào nàn kham? Nói năng cẩn thận ca liền bất động, liền tính cái gì cũng không có phát sinh, nói năng cẩn thận ca cũng có thể là đơn độc qua đi làm khách đi. Có đôi khi nữ nhân ra cảm giác thật đúng là không thể một chút đều không tin, như là nàng cũng không có phát hiện cái gì, chỉ là bởi vì cảm thấy hoảng hốt liền vì chính mình bỏ thêm một tầng bảo hiểm, mà tầng này bảo hiểm vừa lúc liền cứu nàng chính mình. Lục Ninh không thể tưởng tượng nhìn Du Chi, chầm dai nói, chỉ như vậy trong ngáy mắt. Ngươi liền suy nghĩ nhiều như vậy. Dù chi lắc đầu, cũng có phải thế không? Ta tưởng, bọn họ làm như vậy là lâm thời nảy lòng tham đi. Nếu bằng không ta cũng sẽ không có cơ hội gọi điện thoại đi ra ngoài, lục đại Soái hảo hảo như thế nào liền đi ra ngoài tản bộ đâu. Hiện tại ngẫm lại, đại để là cố ý đi ra ngoài, sau đó công đạo bọn họ đối ta hạ dược đi. Ha ha! Đường đường bác sư đại Soái, thật là! Ha ha a. Lục Ninh xem nàng biểu tình, trong lúc nhất thời nhưng thật ra cũng nói không nên lời cái gì.